Ai, tỉnh tỉnh, người trước tỉnh tỉnh. Lý trí cương mơ mơ màng màng đang ngủ say đâu. Nay mánh không đinh bị nghiêm tú tú cấp đẩy tỉnh lại, có điểm không kiên nhẫn mở mắt ra, nghi hoặc hỏi nàng, đại buổi tối, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì ngày mai lại nói không được sao? Nói, đôi mắt lại mễ thượng. Nghiêm tú tú vừa thấy hắn như vậy, nghĩ đến trong lòng suy xét sự tình, liền càng thêm bực bội đột nhiên lập tức sốc lên lý trí cương trên người chăn mỏng tử lại lần nữa dùng sức đẩy một chút hắn lên ta có lời muốn cùng ngươi nói lý trí cương không biện pháp chỉ có thể choáng váng bò lên gì sự a ta hỏi ngươi ngươi kia muội tử sự ngươi là sao tưởng a thấy lý trí cương cuối cùng là đi lên nghiêm tú tú chạy nhanh đệ thấp giọng nói hỏi còn có thể sao tưởng xem ta mẹ nó ý tứ a mẹ làm ta như thế nào làm sao Ta liền như thế nào làm bái? Lý trí cương vốn dĩ cho rằng nghiêm tú tú là có bao nhiêu chuyện quan trọng, một hai phải đem hắn đẩy tỉnh lại nói, kết quả là vì cái này. Nói xong, hắn thấy buồn ngủ ý lại nổi lên, xả quá một bên chăn đập đến, ngã đầu không đến một phút, lại hô hô ngủ nhiều qua đi. Nghiêm tú tú thật vất vả đem người cấp đánh thức tới, vừa mới hỏi một câu, hơn nữa được đến vẫn là như vậy một cái trả lời, trong lòng chính không hài lòng thức đâu. Nhưng lý trí cương người này khen ngược, lại cho nàng ngủ rồi qua đi. Nay sẽ, tiếng ấy đều đi lên, đem nàng khởi cái quá sức. Chính mình cũng đi theo nằm xuống, chính là trong lòng rốt cuộc là tổn xong việc, hơn nửa ngày cũng không có thể vào ngủ. Nàng không phải bất đồng tình lý trí Mỹ tao ngộ. Chính là xem hôm nay phát sinh sự tình, chỉ sợ lý trí Mỹ còn phải ở nhà trụ thật dài một đoạn nhật tử. Tưởng tượng đến cái này, trong lòng liền không thoải mái thực. Đồng thời trong lòng có điểm đoán trách nổi lên Lý Chí Quân. Nếu không phải hắn tay chân nhanh như vậy, trực tiếp đem Lý Chí Mị cấp ôm ra tới. Nếu không hảo hảo cùng La Gia người lý luận một phen, chỉ cần La Gia đáp ứng không đem Hải Tử tiến đi, về sau cũng đừng lại đánh Lý Chí Mị không phải được rồi sao? Trước mắt khẽ ngược, người tốt là Lý Chí Quân làm, phiền toái lại ném ở nàng nơi này. Lý Chí Quân muốn thực sự có như vậy đại năng lực. Hắn như thế nào không đem Lý Trí Mỹ tiếp chính mình trong nhà đi à? Thật là đứng nói chuyện không chế eo đau. Tạ Quế Hoa cùng Lý Trí Mỹ ngủ một cái trong phòng, mẹ con hai cái buổi tối nói hảo một thời gian nói, nói nói, mẹ con hai cái lại ôm đầu khóc giống ở cùng nhau. Hoa! Thằng đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh mới đem hai người cảm xúc cấp kéo lại. Lý Trí Mỹ sở trường lau khô nước mắt, nhanh chóng bế lên em bé. Thời bỏ quần áo của mình bắt đầu cấp hải tử vi mãi. Chính là mới vi mấy khẩu, mãi liền không có. hai tử cố sức hút ba ngày, khuôn mặt nhỏ đều cấp nghẹn đỏ bừng, chính là hút không ra nói tới. Cuối cùng dứt khoát tuét miệng lên tiếng khóc giống lên. Nàng vừa khóc, lý trí Mỹ trong lòng liền xuất ruột. Một bên vô hải tử bối, một bên hử cười nhỏ trấn an. Phí thật dài thời gian, hai tử mới chậm rãi đã ngủ. Tạ quế hoa ở một bên xem càng đau lòng. Ngươi này hiển nhiên là sữa không đủ a. Tình huống này, đã bao lâu a? Nhắc tới cái này, lý trí Mỹ tâm tình càng thêm hạ xuống. Đau lòng nhìn thoáng qua gầy yếu hài tử, nhỏ giọng trả lời, đã không sai biệt lắm 10 ngày. Ở cứ vốn dĩ liền không có làm đủ, người vất vả không nói, an còn không tốt, tình huống như vậy hạ, sữa khẳng định theo không kịp tới. Đại nhân chịu khổ một chút nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, chính là đau lòng như vậy tiểu nhân hài tử. Mỗi lần uy mai không có một lần uy nó no quá. Hai tử mắt thấy đều mau trăng tròn, nhưng cái này đầu so với mới vừa sinh hạ tới, căn bản là không có trưởng nhiều ít. Toàn bộ thân mình, nhỏ nhỏ gầy gầy, làm người nhìn ngược liền đau. Tạ quế hoa giờ phút này hận không thể đối với lao la ra người, lại hung hăng mắng vài câu. Ban khoăn nếu hơn phân nửa đêm, chỉ có thể chính mình trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi, xong rồi cuối cùng còn phải an ủi lý trí mỹ, đừng lo lắng. Đều đi qua, mẹ mặt sau cho ngươi hảo hảo bổ bổ, thực mau liền có nãi. Vì thế ngày hôm sau tạ quế hoa cố ý dậy thật sớm, liền đem phân đến cá chích cấp hầm lên. Bởi vì hầm thời gian rất dài, nước canh mãi bạch mãi bạch không nói, thịt cá rất nhiều cũng cấp hầm hóa đến canh bên trong đi. Nghĩ mới vừa sinh xong hài tử, bên trong chỉ là gác một đinh điểm muối để vị. Mặc dù là như vậy, canh cá vẫn là tiên có thể làm người đem đầu lưỡi đều cắp nuốt rớt. Không riêng gì như vậy, nàng còn hầm cái canh trứng. Này hai dạng vừa lên bàn, canh cá bãi ở lý trí mị trước mặt, canh trứng cấp tới rồi La Yến. La Yến đã đầy 2 tuổi, mau 3 tuổi. Nhưng là đứa nhỏ này ở La Gia vẫn luôn chịu không đến coi trọng. Trong nhà mà tan uống, đều là từ tể chiêu đệ phân phối. Bình thường dưới tình huống, mấy thứ này cơ hồ đều không có La Yến phân. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng lần đầu tiên ăn đến canh trứng. Kêu đồ vật hương hương, hoạt hoạt, thành nàng có ký ức tới nay, ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nàng luyến tiếc lập tức toàn ăn xong, mỗi lần dùng cái muỗng múc một chút, đặt ở trong miệng mặt phải về vị thật dài một đoạn thời gian, mới bỏ được chậm rãi nuốt vào. La Yến bộ dáng này, xem tạ quế hoa càng thêm đau lòng. Nàng là đau lòng, chính là nghiêm tú tú trong lòng liền càng không thoải mái. Đặc biệt là một bên nhà mình hai đứa nhỏ, đang trông mong nhìn La Yến cái miệng nhỏ ăn trứng gà tức khắc trong lòng nghẹn một cổ tử khí không chỗ phát. Tạ Quế Hoa hôm nay làm cho cá, trưng trứng gà, đều là trong nhà này mặt. Nàng đã không ngại Tạ Quế Hoa cấp đến Lý Chi Mị cùng La Yên An, chính là Tạ Quế Hoa ở làm thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ cho chính mình hai đứa nhỏ cũng lộng một chút. Một bên Tạ Quế Hoa còn ở cùng Lý Chi Mị nói, ngươi đến uống nhiều điểm này canh, này canh xuống sữa. Nói xong nhớ tới điểm cái gì, lại nói, Ta buổi chiều lại đi tìm hạ ngươi nhị ca, ngày mai làm hắn bồi ta đi một chuyến ngươi đại tỷ kia, xem nàng có thể hay không hỗ trợ lộng điểm sữa mạch nha tới. Tạ Quế Hoa Đại nữ nhi Lý Chi Tú liền gả tới rồi huyện thành bên trong, còn ở Bách Hóa Đại lâu đi làm. Giống sữa mạch nha như vậy thứ tốt, người bình thường mua không được, bất quá Lý Chi Tú vẫn là có điểm biện pháp. Lý Chi Mi trong miệng hàm chứa canh cá, lô thai nghe Tạ Quế Hoa tràn đầy quan tâm cảm động nhịn không được dưng dưng hô một tiếng, mẹ! Này một tiếng tê ư, tạ quế hoa tâm lại toàn, mau ăn, ăn nhiều một chút, mẹ nhất định giúp người đem thân mình bổ trở về. Nghiêm tú tú ở một bên, từ đầu nhìn đến uôi, trong lòng đã sớm bực đến không được. Nàng liền biết, tạ quế hoa bất công thiên đến không biên. Lý trí mỹ bộ dáng này, nàng cũng nhịn, nhận. Chính là dựa vào cái gì đi huyện thành sự tình, rõ ràng ở chính mình trong nhà thương lượng, kết quả là, Tạ Quế Hoa nghĩ đến vẫn là Lý Trí Quân. Kia nhà nàng Lý Trí Cương đâu. An trụ đều ở nhà nàng, nhưng có chỗ lợi sự tình, trước nay cũng chưa nhà nàng phân. Cố tình nàng một người bực thực, một bên Lý Trí Cương nhưng thật ra cái gì cảm giác cũng không có. An cơm ăn đặc biệt hương, xem Niêm tú tú trong lòng càng đổ. Lây mấy khẩu cơm, thật sự là không có ăn uống, cầm chén đã đi xuống bàn. Lý Trí Cương khẽ ngược, như cũ ăn rất thơm. Một chút cũng không có phát hiện. Lý trí quân bên này, mỗi ngày buổi sáng đều là giống nhau vội. Chẳng qua từ lý trí quân biết ở nơi nào đánh cỏ heo lúc sau, nay sống liền không làm trong nhà hài tử làm. Có lẽ là mỗi ngày ngủ tương đối sớm, buổi sáng tự nhiên cũng khởi tới. Chơi còn chưa sáng thấu, hắn là có thể đánh hai sọt cỏ heo đã trở lại. Vì thế trong nhà mấy cái hài tử, buổi sáng liền có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Chờ đến lý trí quân đem cỏ heo thiết hảo, mấy cái hải tử cũng không sai biệt lắm rời giường. Như vậy dư lại, nhóm lửa nấu cơm sự tình, vẫn là mấy cái hải tử tới làm. Nói đến cái này, lý trí quân có điểm xấu hổ. Hán đảo không phải không muốn làm, thật sự là cái này thiêu tuổi gỗ hỏa sự tình, hắn cư nhiên bị mấy cái hải tử cấp so không bằng. Ngay cả nấu cơm cũng giống nhau, hai tử phóng thủy phóng đều so với hắn hảo. Thiêu một lần hỏa. Làm cho chính mình mặt sám mày cho không nói, hỏa còn không có điểm. Nấu cái cơm đi, thủy cư nhiên phóng nhiều, cơm khô biến cháo. Đến sau lại, này sống cũng liền không làm hắn chạm vào. Lý Hồng lợi nhóm lửa thời điểm, thói quen tính đi góc tường sờ soạn mấy cái khoai lang đỏ lại đây, đây là muốn phóng tới hỏa bên trong nướng. Trong tình huống bình thường, thừa dịp nhóm lửa công phu, khoai lang đỏ cũng có thể cấp hầm thụ. Vốn dĩ lấy chính là bốn cái khoai lang đỏ. Đi đến một nửa, Lý Hồng Lợi lại đổ trở về, và biệt nữ lại chọn một cái đại phóng tới bên trong. Nhà bếp bên trong Lý Hồng Tinh đang ở nhóm lửa. Lý Hồng Lợi tự hồ một chút cũng không nghĩ làm Lý Hồng Tinh nhìn đến chính mình cầm nhiều ít khoai lang đỏ, cho nên vào nhà thời điểm, cố ý đem khoai lang đỏ hướng phía sau giấu giấu. Ngay cả hướng hỏa hôi bên trong phóng thời điểm, cũng lưu ý Lý Hồng Tinh, tỉnh bị hắn phát hiện. Chờ đến khoai lang đỏ nướng chín. Lý Hồng Lợi đoạt ở Lý Hồng Tinh đằng trước, chỉ lấy ra tới bốn cái, cho Lý Hồng Tinh ba cái, làm hắn cầm đi phân ăn. Nay ba cái bên trong, dựa theo lệ thường, Tạ Lan Hương một cái, Mịu nữ Nữu một cái, Lý Hồng Tinh một cái. Lý Hồng Tinh căn bản liền không chú ý tới ca ca động tác, hắn này sẽ tâm tư toàn đặt ở an mặt trên. Chờ khoai lang đỏ vừa ra tới, không như vậy năng thời điểm, hắn liền gấp gáp ôm ba cái khoai lang đỏ chạy đi ra ngoài. Cái thứ nhất khẳng định là cho tạ lan hương, cái thứ hai còn lại là cấp nữ níu. Giữ lại một cái vốn là muốn chính mình ăn, Lý Hồng Tinh đều sẽ rách một tiểu khối ra, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Có điểm ngượng ngùng chạy đến Lý Trí Quân trước mặt, hồng khuôn mặt nhỏ đem khoai lang đỏ đưa qua. Lý Trí Quân kinh ngạc nhìn phủng đến chính mình trước mặt nướng khoai, có điểm không dám tin tưởng cái này, là phải cho ta sao. Sau đó, chỉ thấy Lý Hồng Tinh đặc biệt thẹn thùng gật gật đầu. Dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Lý Tri Quân Tức khắc ngược như là bị thứ gì Cấp nhẹ nhàng va chạm một chút Ê ẩm Chính là lại có loại nói không nên lời cảm giác Từ Lý Hồng Tinh trong tay tiếp nhận khoai lang đỏ Giờ phút này lấy ở trên tay Lại có nặng chữ cảm giác Kỳ thật Lý Tri Quân vẫn luôn đều minh bạch, Ở cái này trong nhà mặt Mặc kệ là hài tử vẫn là tạ lan hương Đại gia tửa hồ đều đối nguyên thân Có mánh liệt bài xích cùng sợ hãi Đặc biệt là này đó bọn nhỏ, tuổi còn tương đối tiểu, không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc. Liên tỉ như trên tay cái này khoai lang đỏ. Từ hắn tới cái thứ nhất buổi sáng, hắn kỳ thật cũng đã phát hiện, đám hài tử này mỗi ngày buổi sáng sẽ ở nhà bếp bên trong nương ăn. Trong nhà mỗi người đều có phần, duy độc không có hắn. Chính là hôm nay, Lý Hồng Tinh lại cho hắn đưa tới một cái. Này có phải hay không liền đại biểu, đã có người nguyện ý mở rộng cửa lòng. Bắt đầu tiếp nhận hắn người này. Không biết vì cái gì, Lý Chí Quân lập tức cảm thấy hốc mắt có điểm nhiệt. Hắn chạy nhanh cúi đầu, xé mở khoai lang đỏ ra, cắn một ngụm khoai lang đỏ tới che giấu hắn hiện tại cảm xúc. Sau đó ngẩng đầu, đối thượng nhìn chầm chầm vào hắn xem Lý Hồng Tinh, khen một câu thử ngọn, ăn rất ngon. Tức khắc, Lý Hồng Tinh vừa lòng toát miệng, cười đến phá lệ ngọn. Chương 20 chương 20 Nhà bếp bên trong Lý Hồng lợi chờ đến Lý Hồng tinh chạy xa, còn cố ý chạy đến bên ngoài nhìn nhìn, xác định nhất thời không ai lại đây thời điểm, mới đem dư lại kia một cái khoai lang đỏ từ bếp bên trong lây ra tới. Phông lên một chương cái miệng nhỏ, dùng sức đối với khoai lang đỏ thổi khí, đem mặt trên hơi cấp thổi cái sạch sẽ. Lúc này mới đem khoai lang đỏ bắt được trên tay, lại giống làm ăn trộm nhìn nhìn bốn phía. Sau đó, rất là biệt nịu đứng lên, chầm gì gì hướng nhà chính đi đến vừa đi, một bên còn đối chính mình nói, hắn lúc này mới không phải cố ý cấp người nào đó nướng, chẳng qua mọi người đều có, ngượng ngùng không cho hắn. chớ mau vượt qua ngạch cửa thời điểm, lại do dự một hồi lâu, đem khoai lang đỏ cấp tàng tới rồi phía sau, mới cổ đủ dũng khí đi ra ngoài. nhưng mà vừa ra tới, vừa lúc nhìn đến Lý Chí Quân cùng Lý Hồng Tinh hai người ngồi ở một khối, phân ăn một cái khoai lang đỏ, Lý Chí Quân vốn dĩ cắn một ngụm. Kết quả mới vừa nuốt xuống đi, liền nghe được Lý Hồng Tinh bụng lục cục một tiếng kêu to. Sau đó không chút do dự đem khoai lang đỏ chia làm hai nửa, để một nửa qua đi, ngươi cũng ăn, ba ba ăn không hết nhiều như vậy. Lý Hồng Tinh căn bản liền không có nghĩ tới Lý Chí Quân sẽ lừa hắn. Sảng khoái tiếp qua đi, hai người đầu dự gần đầu tiến đến cùng nhau ăn khoai lang đỏ. Vì thế, liền có Lý Hồng Lợi nhìn đến một màn này. Tức khắc trong lòng như là đánh nghiêng dâm cái chai giống nhau, chua lòm, đặc biệt khó chịu. Xoay người, bay nhanh liền hướng nhà bếp bên trong chạy qua đi. Lý Chí quân Tựa hồ cảm giác được cái gì, chính là vừa nhấc đầu khắp nơi nhìn nhìn, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Lý Hồng Lợi chạy đến nhà bếp sau, chu một chương cái miệng nhỏ ngồi vào tiểu băng ghế mặt trên. Nhìn chính mình trong tay khoai lang đỏ, ủy khuất đều muốn khóc. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tạ Lan Hương đem ngày hôm qua sở đến cá con cấp xảo. Nấu món chính cũng là cơm khô. Cá con có đôi tiêm một bắt to, lại thả đặc biệt nhiều ớt cây. Lý Chí quân cay miệng đều sưng lên, vẫn là liều mạng gấp đồ ăn. Hắn tới thời gian dài như vậy, nay cá con đã là thực tốt đồ ăn. Duy độc lý Hương lợi, tựa hồ ăn uống đặc biệt không được tốt, chỉ làm xong rồi một chén nhỏ cơm liền ăn không vô nữa. Đoàn người ăn đều rất thơm, ai cũng không có chú ý tới hắn. Hắn nhìn ăn ngon cá con, một cái kính trộm xoa chính mình bụng nhỏ. Không có biện pháp, vừa mới đem hai cái đỏ thấm khoai cấp ăn, bụng này sẽ thật tắc không dưới càng nhiều đồ vật. Lý Trí Quân phát hiện Lý Hồng lợi nháo nổi lên tiểu biến yếu, vẫn là buổi chiều trích song hoa cúc phải về nhà thời điểm. Từ khi Lý Trí Quân đi theo cùng nhau đi ra ngoài trích hoa cúc lúc sau, gánh gánh nặng loại này việc tốn sức, hắn một người là toàn bao. Mặc kệ là tạ lan hương vẫn là mấy cái hài tử. Về nhà trên đường đều là không tay. Như cũ, Lý Chí Quân đem hải tử trên tay sọt đều quải đến đòn gánh thượng. Chính là bàn tay đến Lý Hồng lợi nơi đó thời điểm, đứa nhỏ này lại không chịu đem sọt cho hắn, ngược lại đem dây lưng đắp đến chính mình trên chán, tính toán giống như trước như vậy cấp đỉnh trở về. Lý Chí Quân có điểm không thể hiểu được, không lớn minh bạch đứa nhỏ này là làm sao vậy. Hắn hơi chút ngây ra một lúc hạ, đứa nhỏ này liền cong sọt đi phía trước đi rồi. Lý Hồng Tinh vừa thấy ca ca như vậy, chạy chậm đuổi theo, lôi kéo ca ca tay, hỏi, ngươi như thế nào không đem sọt cấp 33A? Chính mình bối nhiều trọng A. Kết quả, Lý Hồng lợi trực tiếp ném ra Lý Hồng Tinh tay, ngạnh bang bang tới một câu, ta không cần. Trình đoàn người đều không thể hiểu được. Tạ Lan Hương hỏi Lý Tri Quân, ngươi làm cái gì, chọc tới hắn A. Lý Tri Quân bị hỏi có điểm bị khuất, hắn cũng không biết A. Giống như hắn giống như cái gì cũng không có làm đi. Đến cuối cùng, vẫn là tạ Lan Hương đuổi theo, đem sọt từ Lý Hồng Lợi trên người cầm xuống dưới. Mặc dù là như vậy, Lý Hồng Lợi cũng không muốn Lý Trí Quân giúp đỡ lấy. Tạ Lan Hương không biện pháp, chỉ có thể chính mình cong sọt. Lý Trí Quân đem hoa cúc giao cho trong đội, tính toán trở về hảo hảo cùng Lý Hồng Lợi nói một chút. Tuy rằng nói đứa nhỏ này so với mặt khác hai cái tới tựa hồ đối chính mình ý kiến vẫn luôn liền lớn hơn một chút nhưng cũng không đến mức bài xích đến giống hôm nay bộ dáng này chính là mới vừa ở vào nhà tạ quế hoa liền tới đây tạ quế hoa ý tứ là làm lý trí quân ngày mai sớm một chút rời giường sau đó đi trong đội mượn xe bò bọn họ đi một chuyến huyện thành lập tức lý trí quân cảm thấy đầu đều có điểm lớn hắn không phải nguyên lai like lý trí quân hắn kỵ quá xe đạp khai quá xe con Duy độc không có giá quá xe bò Nhưng cố tình hắn lại không có biện pháp cự tuyệt Tổng không thể cùng tạ Quế Hoa nói Ân, ta đột nhiên lập tức sẽ không giá xe bò Không chọc người hoài nghi mới là lạ đâu Tạ Quế Hoa nói xong chính mình tưởng nói Liền chuẩn bị về nhà Đi thời điểm Còn lần nữa dặn dò Lý Chí Quân Ngày mai nhất định phải sớm một chút rời giường Đi huyện thành cũng không gần đâu Tạ Quế Hoa vừa đi Lý Chí Quân liền bắt đầu đau đầu Cũng không có kia tâm tư đi tìm Lý Hồng Lợi nói chuyện. Chờ đến ngày hôm sau, thiên đều còn không có lượng thấu đâu, tạ Quế Hoa khiến cho người lại đây kêu hắn. Lý trí Chí quân chính là tưởng nhiều ma một hồi công phu cũng không được. Chỉ có thể căng ra đầu, hướng Lý trí cương phòng đi qua đi. Đến thời điểm, xe bò đã mượn hảo, chính đặt ở cổng lớn. Trên xe mặt còn có hai cái chói thật chặt túi da gián tử, tạ Quế Hoa đã ngồi ở xe bò mặt trên. Nàng trong lòng ngực còn ôm một tiểu rổ trứng gà. Nhìn đến lý trí quân lại đây, chạy nhanh kêu, quân tử, nhanh lên, thời gian không còn kịp rồi. Như là cái loại này màu đen trâu nước, lớn lên thực chắc địch. Đôi dài vung vung, không ngừng trụ phổi trên người rồi bỏ. Loại này như sức lực so với đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, tới muốn đại, nhưng tương đối, tính tình cũng không có hoàng yêu, bọn đầu cơ, ôn thuần. Lý trí quân xem trong lòng thẳng buồn trồn một chút tự tự tin cũng không có, cứng đờ thân thể, ở Tạ Quế Hoa thúc giục hạ, không châu bắt chó đi cày giống nhau chậm rãi bò lên trên xe bò, trong tay lập tức đã bị người tách một cây tế cành trúc, cành trúc là cây trúc đằng trước Trường Diệp kia một đoạn, tinh tế, có dẻo dai, như vậy cành trúc đánh vào Niu trên người, Niu không cảm giác được cái gì đau đớn, lại cảm thụ được đến chủ nhân phát ra tới tín hiệu, Tạ Quế Hoa lại thúc giục hắn, quân tử, ra đi thôi. Nga. Lý Trí quân đáp lời, một bàn tay cầm lấy bộ thẳng, một cái tay khác cao cao dơ lên cành trúc. Nhưng mà nửa ngày đi qua, cành trúc còn dơ, trước sau không có Huy đi xuống. Hắn nỗ lực ở trong đầu hồi ước ngày hôm qua Lý Trí cương là như thế nào đuổi xe bò, chính là ngày hôm qua căn bản liền không có chú ý xem, này sẽ, hắn liền tính là tưởng học theo, cũng học không được cái kia bộ dáng A. Tạ Quế Hoa đợi nửa ngày, Liên nhìn lý trí quân vẫn duy trì cái kia động tác ở nơi đó, vẫn không núp nhích. nang liên dùng sức ở phía sau thúc rủ, đi a Thất thần làm gì đâu. Bị tạ quế hoa như vậy một thúc rủ, lý trí quân dứt khoát tâm hung ác, nhắm mắt lại, cầm cảnh trúc đối với ngưu mông hủy qua đi. Sau đó, cảnh trúc nhẹ nhàng đánh vào ngưu trên ngông. Lý trí quân mở to mắt vừa thấy, châu nước chính vây vây chính mình đại đôi dài vẫn không núp nhích. Trong ngáy mắt, Xấu hổ tới rồi cực điểm. Tạ Quế Hoa nhìn lý trí quân bộ dáng này, nào còn có không rõ ràng lắm. Cũng may trước kia cũng không có làm lý trí quân giá quá xe bò, nàng căn bản liền không biết lý trí quân sẽ không giá. Rốt cuộc giá xe bò như vậy sự tình đơn giản, trong thôn mặt mười mấy tuổi hài tử liền không có sẽ không. Không có biện pháp, Tạ Quế Hoa chỉ có thể làm lý trí quân ngồi vào phía sau đi, chính mình tới giá xe bò. Lý trí quân chạy nhanh đem trong tay Cành Trúc cấp đến Tạ Quế Hoa, động tác vô cùng nhanh nhẹn bò đến mặt sau đi, giúp Tạ Quế Hoa cầm lấy kia rổ trứng gà ôm đến trong lòng ngực, để tránh một hồi xe bò sóc nảy đem trứng gà cấp chấn đập vỡ. Cành Trúc vừa đến Tạ Quế Hoa trong tay liền trở nên không giống nhau. Tạ Quế Hoa quen thuộc Huy Cành Trúc, bắt lấy ngư bộ. Cũng không gặp nàng có dư thừa động tác, châu nước liền nghe lời đi lại lên. Bởi vì khởi tương đối sớm. Đến huyện thành Lý Chi Tú ra thời điểm, này hai vợ chồng vừa mới rời giường. Đối với tạ Quế Hoa cùng Lý Chi Quân đã đến, hai vợ chồng vẫn là man ngoài ý muốn Lý Chi Tú nam nhân kêu lưu mạng kim, vóc dáng không tính rất cao, dáng người có chút mập ra. Tướng mạo thực hàng hậu, nhưng là một đôi mắt lại rất sắc bén. Từ Lý Chi Quân tiến phòng, hắn liền không giấu vết đánh giá một vòng. Đối với Lý Chi Quân cái này cậu em vợ hắn kỳ thật một chút cũng không thích. Bất quá hắn tương đối sẽ là người, trong lòng có gì không cao hứng, không vui, giống nhau đều sẽ không giáp mặt biểu hiện ra ngoài. Lý trí quân nghe tạ quế hoa nói, đem xe bỏ thượng đồ vật đều cấp lấy vào phòng. Tạ quế hoa chỉ vào này hai túi ra rắn tử nói, nơi này một túi là khoai lang đỏ, một túi là ta sáng nay thượng từ đất phần trăm bên trong cho ngươi trích đồ ăn, đều là cho ngươi lấy tới. Nay rổ trứng gà, là cho ta hai tiểu cháu ngoại. Lý Chi Tú vừa thấy đến kia một đống đồ vật liền nói, Mẹ, ngươi không cần mỗi lần đều cho ta lấy nhiều như vậy, chúng ta có. Ngươi còn không bằng chính mình nhiều lưu điểm, ăn nhiều một chút, đừng lao luyến tiếp. Lời này nói tạ Quế Hoa đặc biệt thích nghe. Vẫn là khuê nữ hảo A, hiểu được đau lòng chính mình. Cơm sáng là ở Lý Chi Tú ra ăn. Bởi vì tạ Quế Hoa tới, Lý Chi Tú còn trưng mấy cái đại bạch màn đầu, Màn đầu tuyết trắng tuyết trắng. Lại mềm lại hương. Trang bị lý trí tú xào một cái khoai tây ti xào thịt, một cái mướp hương canh. Tạ quế hoa ăn uống đặc biệt hảo, hợp với ăn bốn cái đại béo màn thầu. Ăn xong rồi, một cái kính ở nơi đó đánh cách. Lưu mãn kim bởi vì vội vã chạy đến Quảng Tốt Nhất Ban, cho nên không có dừng lại lâu lắm. Cấp vội vàng cơm nước xong, liền thu thập một chút ra cửa. Chờ đến lưu mãn kim vừa ra khỏi cửa, tạ quế hoa liền lôi kéo lý trí tú tay. Hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Đem lý trí tú cấp dọa tới rồi. Mẹ, ngươi đừng khóc ra, rốt cuộc là sao lạ? Hỏi xong sau, đột nhiên vừa nhấc đầu, hướng lý trí quân chất vấn, quân tử, có phải hay không ngươi lại phạm gì sự, chọc đến ta mẹ đều như vậy. Khẳng định là như thế này, nàng gái này đệ đệ chính là cái không nên thân. Lúc này, còn không biết là phạm vào gì sự đâu. Không chờ đến lý trí quân trả lời, tạ quế hoa chạy nhanh nói. Tiểu Tú a, không trách ngươi đệ đệ, lúc này không phải hắn, là ngươi muội muội Tiểu Mỹ. Sau đó, đem Lý Chí Mỹ sự tình nói một lần. Vừa nói xong, Lý Chí Tú liền chạy nhanh đứng lên, rất là hỏa đại ở trong phòng dạo qua một vòng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Này Lao La gia, quả thực là khinh người quá đáng." Biết Lý Chí Quân bị thương Lao ra ba cái nhi tử, nhìn Lý Chí Quân liếc mắt một cái, "Hôm nay là tỉ trách qua ngươi, bất quá ngươi việc này làm hảo." Cái loại này không biết xấu hổ, chính là muốn hung hăng thu thập một đồn mới được. Lý trí tú tính tình cực kỳ giống tạ quê hoa, hỏa bạo thực. Lý trí quân ngày đó hành động, tự nhiên là phá lệ đối nàng ăn uống. Vốn dĩ vẫn luôn không lớn nhìn chúng chính mình cái này không nên thân đệ đệ, này sẽ cũng xem thuận mắt không ít. chương 21 trường 21 Tạ quê hoa đến cuối cùng mới nói, nàng muốn lý trí tú giúp đỡ lộng sữa mạch nha. Sữa mạch nha không riêng đồ vật quý. Mấu chốt là nó vẫn là khan hiếm hóa, đặc biệt không hảo lậu. Nếu không phải Lý Chi Tú ở Bách Hóa Đại Lâu bên trong đi làm, tạ Quế Hoa là tưởng cũng không dám tưởng. Lý Chi Tú cũng xác thật có biện pháp. Nàng mang theo tạ Quế Hoa cùng Lý Chi Quân trực tiếp đi Bách Hóa Đại Lâu, tìm được một cái đại khái hơn 40 tuổi đại tỷ. Hai người tiến đến cùng nhau, cắn lỗ hai nói thầm hảo một thời gian. Đại tỷ gật gật đầu, vô Lý Chi Tú bả vai, làm nàng ở chỗ này chờ. Qua không đến 10 phút, liền ôm một bao sữa mạch nha lại đây. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến sữa mạch nha, liền vui mừng đem đổ vật ôm đến trong lòng ngực. Một cái kính bướm ve túi, có vẻ phá lệ cao hứng. Nàng từ trong túi móc ra túi tiền tử, liền phải cấp lý trí tu tiền, bị lý trí tú cấp ngăn cản. Mẹ, này sao có thể làm ngươi ra đâu? Coi như ta cái này làm tỷ tỷ, cấp muội muội một chút tâm ý đi. Tạ Quế Hoa cũng hiểu biết đại nữ nhi gia đình cho nên Lý Chí Tú nói không cho nàng ra, nàng lập tức liền đem tiền cấp thu lên, bắt được muốn sữa mạch nha, Tạ Quế Hoa liền tính toán đi trở về. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng không được nhàn, buổi chiều còn muốn vội vàng xuất công phân chích Hoa Cúc. Đi thời điểm, Lý Chí Tú mang theo hai người đi dạo một vòng bách hóa đại lâu, cấp Tạ Quế Hoa mua một con màu đen vải đông, loại này bố lây tới làm quần thực thoải mái, thực thông khí. Tạ Quế Hoa trên người xuyên chính là loại này bố làm. Lý trí quân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này niên đại bách hóa đại lâu, tò mò nhiều đánh giá một hồi. Bách hóa đại lâu có 2 tầng, bọn họ hiện tại chạm vị trí chính là tầng thứ nhất. Lý lý trí quân gần nhất địa phương, lấy ban bô cùng quần áo là chủ, bên cạnh quầy thượng tắc bảy một đống màu sắc rực rỡ dây buộc tóc. Loại này dây buộc tóc lý trí quân ở 3-4 tuổi thời điểm nhìn thấy quá, là một loại dùng sợi tơ cuốn quanh lên. Hắn trong trí nhớ mặt, lúc còn rất nhỏ, tiểu gì chính là cầm cái loại này màu vàng lược trong suốt phao cao su, sau đó dùng các loại nhan sắt sợi tơ, nhanh chóng xoay tròn, làm sợi tơ chặt chẽ truyền đến mặt trên, liền thành bách hóa đại lâu bên trong bán loại này. Cái này triền thời điểm đặc biệt khảo nghiệm một người tốc độ tay, còn có lực độ sử dụng. Bất quá khi đó nữ hải tử tay đều xảo, trên cơ bản 1-2 phút liền có thể chuẩn bị cho tốt một cái, làm cho nhiều ở tồn lên sau đó bắt được cung tiêu xã như vậy địa phương đi đổi tiền. Lý trí quân ánh mắt từ bố sạp chuyển động thời điểm, lý trí tú cũng thấy được, đương nhiên, nhìn chầm chầm vào nhà mình nhi tử tạ quế hoa càng là thấy được. Nàng đứng ở bố con trước, tùy tay cầm lấy một khối thanh màu lam vải dệt, một cái kính bút ve, còn hướng lý trí quân trên người khoa tay múa chân một chút, trong miệng nói, Ơn, này nhan sắc đẹp, tiểu tú a ngươi xem này nguyên liệu cấp quân tử làm quần áo đẹp sao. Lý Chí Tú nơi nào còn có không rõ a. Nàng cũng dứt khoát, trực tiếp hỏi Lý Chí Quân muốn nào miếng vải, nàng mua tới đưa cho hắn. Dù sao chuyện như vậy, Lý Chí Quân mỗi tới một hồi huyện thành đều phải trình diễn một lần, Lý Chí Tú tỏ vẻ nàng đã thói quen. Không liên quan Lý Chí Tú thói quen, tạ quế hoa cũng thói quen. Nay cũng chính là vì cái gì, nàng nhất định phải làm Lý Chí Quân buổi tới nguyên nhân. Đại khuê nữ gia đình đấy hảo. Nàng liền luôn muốn có thể hay không làm khuê nữ giúp đỡ một chút lý trí quân. Trước kia lý trí quân khả năng thói quen như vậy, chính là hiện tại lý trí quân lại cảm thấy mất mặt đã chết. Hắn một đại nam nhân, chính mình không bản lĩnh kiếm tiền, tạ quế hoa trộm cho hắn tắt tiền. Hắn mua không nổi đồ vật, tạ quế hoa liền nghĩ cách làm gà đi ra ngoài nữ nhi giúp đỡ. Trước kia lý trí quân như thế nào hắn quản không được, chính là hiện tại chính mình thật không thể lại yên tâm thoải mái hưởng thụ loại này giúp đỡ. vì thế liên tục xua tay, không cần, không cần, ta chính là tùy tiện nhìn xem. lại nói tiếp, này vẫn là lý trí quân lần đầu tiên nói không cần đồ vật. cho đến lý trí tú nhìn nhiều vài mắt không nói, tạ quế hoa đều hận không thể ở hắn trên đầu gõ hai hạ. cái này ngốc nhi tử nha, bạch cấp đồ vật, cư nhiên còn không cần. trước kia nhìn rất cơ linh a, như thế nào gần nhất càng ngày càng chuẩn. Không nói tạ quế hoa trong lòng cỡ nào chửi thầm, lý trí quân này sẽ liền tưởng chạy nhanh trở về. Hắn sợ lại nhiều ngốc một hồi, tạ quế hoa lại sẽ tưởng mặt khác biện pháp làm lý trí tú cho hắn mua đồ vật. Vì thế lôi kéo tạ quế hoa ống tay háo, nói, mẹ, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Buổi chiều ta còn muốn xuất công, đi trích hoa cúc đâu. Nghe được lý trí quân nói trích hoa cúc, nhưng thật ra làm lý trí tú lắp bắp kinh hãi. Nàng trong ấn tượng Lý Tri Quân, đừng nói trích hoa cúc như vậy vất vả sống. Ngay cả khi còn nhỏ, chính mình thay thế quần áo đều không có tẩy quá. Tam tỷ muội không xuất giá phía trước, hắn quần áo đều là các nàng tỷ muội mấy cái giúp đỡ tẩy. Chờ tới rồi mười mấy tuổi thời điểm, tạ quế hoa mang theo bọn họ cùng đi trong đất xuất công, hắn đều có thể tìm cái râm mát mặt cỏ, trực tiếp nằm nơi đó ngủ. Bị trong đội bắt được quá vài lần. Mặt sau trong đội đều không vui làm hắn tới. Này nơi nào là tới làm việc a, thuần túy là tới hôn công điểm. Đánh kia về sau, lý chí quân dứt khoát liền công đều không đi ra. Lý chí quân muốn chạy, tạ quế hoa lại luyến tiếc hắn liền như vậy trở về. Trong tay gắt gao bắt lấy kia khối màu xanh lá bố, lang là không bỏ được buông tay. Lý chí quân không biện pháp, dứt khoát liền nói, mẹ, ta không thích cái này nhàn sắc. Nếu không... Lam tỷ cho ta mua cái này đi. Nói xong, chạy nhanh cầm lấy bên cạnh quán thượng đồ vật. Tạ Quế Hoa vừa thấy, khí bất chấp lý trí tú còn ở bên cạnh, trực tiếp chỉ vào lý trí quân mắng, ngươi ngốc à? Ngươi một đại nam nhân, ngươi muốn này dây buộc tóc làm gì à? Nói nữa, này dây buộc tóc mới bao nhiêu tiền à? Ngươi có thể hay không tính sổ à? Lý trí quân bị tạ Quế Hoa mắng, lăng là không dám hé răng. Hắn tưởng nói. Chính là bởi vì cái này tiện nghi a cho nên hắn mới lấy. Bất quá lời này nếu là tạ quế hoa nghe được, khẳng định mắng càng hung. Hắn chỉ có thể thành thật nghe tạ quế hoa mắng, một lát sau mới nói, ta thật không nghĩ muôn bố, này dây buộc tóc nhan sắc đẹp, ta lấy về đi cấp nữ nữ. Kết quả, tạ quế hoa càng khí. Một cái kính vỗ chính mình ngực, ở nơi đó thẳng thở dài. Chính mắt thấy mẫu thân bất công toàn bộ quá trình lý tri tú, chỉ nghĩ tới một câu mẹ, ngài tưởng che chở quân tử, tốt xấu tránh ta điểm a. ngươi như vậy, làm lòng ta nhiều khó chịu a. bất quá, lý trí quân hôm nay hành động, nhưng thật ra làm lý trí tú trong lòng thoải mái nhiều. nha nàng điều kiện là hảo, khá vậy không phải gió to quát tới. chẳng qua đôi khi đối mặt bất công mẫu thần, nàng ngại với hiếu đạo, không phải làm pháp. hơn nữa tư tâm, nàng kỳ thật cũng có chút cố nhà mẹ đẻ. đặc biệt là cái này không nên thân đệ đệ. Nàng mang nhiều nhất, cảm tình vẫn phải có. Tính, có thể giúp đỡ đi. Cuối cùng, lý trí tú không riêng đem bố mua tới, liền dây buộc tóc cũng cấp mua. Lý trí quân nhưng thật ra thật không nghĩ muốn. Nhưng hắn còn không có mở miệng đâu, một bên tạ quế hoa liền trực tiếp hung ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem hắn muốn nói nói, ngạnh sinh sinh cấp nghẹn đi trở về. Trên đường trở về, xe bọt như cũ là tạ quế hoa giá. Bất quá này dọc theo đường đi. Tạ Quế Hoa cũng niệm lý trí quân một đường, đại khái ý tứ chính là, ngươi tỉ ra điều kiện hảo, nhà ngươi điều kiện kém, ngươi tỉ cho ngươi, ngươi nên cầm linh tinh. Lý trí quân trong lòng ngực ôm lý trí tú cấp mua đồ vật, nghe Tạ Quế Hoa nhắc mãi, tâm tình lại là phá lệ trầm trọng. Từ vừa tới thời điểm, Tạ Quế Hoa trộm cho hắn tắt tiền, đến bây giờ biến đổi biện pháp từ tỉ tỉ nơi đó muốn đồ vật, đều làm hắn cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng. Một đại nam nhân. Cư nhiên sống thành cái dạng này, thật sự là quá mất mặt. Đâu một hồi, Lý Chí Quân bắt đầu bắt đầu sinh muốn kiếm tiền xúc động. Hắn cảm thấy chính mình nếu trở thành Lý Chí Quân, dùng nhân gia thân thể, nhân gia thân phận ở cái này thời không còn sống, nên kết thúc chính mình nên tận buồn phận. Ít nhất không cần giống như bây giờ, nơi trốn yêu cầu người tới giúp đỡ. Xe bò tự nhiên là trực tiếp chạy tới Lý Chí cương cửa phòng khẩu. Cơ hồ là xe bò dừng lại xuống dưới. Nghiêm tú tú liền nghe được thanh âm đi ra. Mẹ, các ngươi đã trở lại a? Nói chuyện thời điểm, đôi mắt không tự giác liền quét về phía Lý Trí Quân. Nhìn đến Lý Trí Quân trong lòng ngực ôm kia một đống đồ vật khi, trong mắt tràn đầy phức tạp. Tạ Quế Hoa hạ xe bò, quay đầu liền đối Lý Trí Quân nói, Được rồi, quân tử ngươi liền trở về đi. Nay xe bò, một hồi ta làm đại ca ngươi còn. Sau đó ở nghiêm tú tú chú ý hạng. Lý trí quân ôm kia một đống đồ vật, trực tiếp về nhà. Này đầu tạ quế hoa xoa xoa có chút lên men eo, đối nghiêm tú tú nói, tú tú à, mẹ eo có điểm toàn, đồ vật ngươi giúp ta lấy một chút, một hồi gác ta trong phòng đi. Nói xong, cũng không đi xem nghiêm tú tú, vừa đi vừa xoa chính mình eo. Cũng không biết quân tử sức lực sao liền lớn như vậy, này eo đều đau vài thiên, còn không thấy hảo. Hơn nữa hôm nay đuổi xe bỏ như vậy một sóc này. Nàng cảm thấy này eo càng toan. Không được, một hồi nhất định phải làm nàng nam nhân cho nàng ở xoa điểm rượu thuốc đi lên. Chương 22 chương 22, Lý trí quân ôm một đống lớn đồ vật về nhà thời điểm, vừa lúc đuổi kịp tạ Lan Hương đem đồ ăn làm tốt, chuẩn bị thượng bàn. Vừa thấy đến lý trí quân trong lòng ngực đồ vật, tạ Lan Hương không hỏi một tiếng một câu, chỉ làm hắn đem đồ vật phóng hảo, chuẩn bị ăn cơm. Lý trí quân ôm đồ vật vào phòng ngủ. Đem bố phóng tới trên giường, trong tay lại cầm hai căn màu đỏ dây buộc tóc ra tới. Vừa ra nhà ở, liền hướng nỉu nỉu vây tay, làm nàng lại đây. Trong khoảng thời gian này ở chung, nỉu nỉu đối hắn đã thân cận không ít. Cho nên thực nghe lời chạy qua đi, ngưỡng đầu nhỏ tò mò nhìn Lý Chí Quân. Lý Chí Quân vuốt nỉu nỉu mềm mại đầu tóc, nỉu nỉu đầu tóc kỳ thật có điểm dài quá. Tạ Lan Hương liền dùng màu đen len sợi cấp nỉu nỉu chói lại lên. Nhưng là bởi vì Len sợi không có gì lực đàn hồi, mặc dù là Tạ Lan Hương chói kỹ xảo không tồi, nhưng hài tử nếu là chơi đùa một chút, liền rất dễ dàng tung. Ít nhất mỗi lần tới rồi buổi chiều, Nữu Nữu cũng chỉ có thể đỉnh một đầu tùng loạn đầu tóc. Nếu Tạ Lan Hương nếu là có thời gian nói, còn sẽ lấy lực giúp đỡ sơ một chút. Nếu là vội không công phu nói, đứa nhỏ này cũng cũng chỉ có thể như vậy. Lý Chí Quân tìm đem lực, đem Nữu Nữu đầu tóc một lần nữa chải một lần. Còn dệt hai cái hàn thức bím tóc, đem tiểu ra hỏa này Mỹ, chạy đến gương bên cạnh chiếu một hồi lâu. Xong rồi mặt sau lại vọt tới ca ca cùng mụ mụ trước mặt, phi lôi kéo đoàn người xem nàng bím tóc. Ăn cơm thời điểm cũng không thành thật, ăn hai khẩu lại sờ sờ chính mình bím tóc, xem lý trí quân vừa buồn cười lại chua sót. Nay phòng trừng vẫn là nữ nữ trưởng đến bây giờ, lần đầu tiên có được dây buộc tóc mới có biểu hiện như vậy đi. Nhưng thật ra lại một lần gia tăng lý trí quân bức thiết muốn kiếm tiền dục vọng. Nhưng mà, cái này niên đại tiền, kỳ thật thật sự không hảo kiếm. Đầu tiên, sở hữu hết thể đều là nhà nước. Ngay cả trong nhà hiện tại vì hai đầu heo, dựa theo lệ thường, là muốn giao một đầu đi lên. Tương đương cực cực khổ khổ quanh năm suốt tháng, chính mình chỉ có thể được đến một nửa. Tiếp theo, cái này niên đại mua bán đồ vật, tựa hồ cũng là không bị cho phép. Lý trí quân nhưng thật ra có nghe nói mỗi tháng mùng một mười lăm thời điểm, ở quê nhà sẽ có cố định chợ xuất hiện, rất nhiều thôn dân chính là ở kia hai ngày sẽ đem trong nhà đồ vật bắt được chợ đi lên đổi. Hán hiện tại đối rất nhiều tình huống đều không phải đặc biệt hiểu biết, liền tính là trước mắt lại nóng nội, cũng chỉ có thể ở trong lòng khuyên chính mình từ từ tới. Bất quá, so với lấy ra đi đổi tiền, hán tự hồ càng hẳn là đi trước lộng tới có thể đổi tiền đồ vật mới là... Nhưng mà bãi ở trước mặt chính là, hắn liền cái này cũng lấy không ra. Như cũng là rất bận rộn một ngày, thật vất vả trích xong hoa cúc sau, lý trí quân nghỉ ngơi không đến vài phút, phải cầm dao trẻ tuổi lên núi nhặt tuổi lửa đi. nay hiện ra như thật ở cung cấp đến hắn, mấy cái hài tử lúc này sớm chạy ra ngoài chơi. Không thể lại như vậy đi xuống. Lý trí quân trong tay cầm dao trẻ tuổi, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía mặt sau núi lớn. Ngọn núi này rất lớn. Bên trong hẳn là có không ít giã vật đi. Đó chính là rất nhiều thịt. Mà thịt ở thời đại này, rất nhiều thời điểm đã có thể cung cấp với tiền. Nghĩ đến lần trước đánh hạ tới gà rừng, lý trí quân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Kia hương vị, hắn đến bây giờ còn có điểm hòa niệm. Hắn nắm chặt trong tay dao trẻ tuổi, cân nhắc chính mình hiện tại có được này một thân đại lực khí, tựa hồ hắn tưởng sự tình, giống như xác thật có nhất định nhưng thực thi tính. Nghĩ đến liền đi làm. Lúc này, đã là tiếp cận trạng vạng, từng nhà này sẽ đều bắt đầu búp lên khói bếp, chuẩn bị làm cơm chiều. Lý trí quân đi này dọc theo đường đi đảo một cái thôn dân đều không có đụng tới quá. Bởi vì đã đã tới vài lần, một đoạn này lộ lý trí quân rất là quen thuộc, thực mau liền đến núi lớn bên chỗ. Hắn ở tiến vào núi lớn trước còn rất là do dự một chút, nghĩ nghĩ, ngồi sổm xuống nhặt mười mấy khối hòn đá nhỏ phóng tới chính mình túi láo bên trong. Lúc này mới hướng núi lớn chỗ sâu trong đi đến. Trong lòng ôm nào đó mục đích tới, cho nên dọc theo đường đi đều dựng lỗ hai nghe động tĩnh Ở cây tối nhưng thật ra đụng tới không ít thành đàn tiểu sơn kê, nhưng tên kia cái tiểu, lại còn có ai hướng đuổi gai tùng bên trong toàn Cho nên mặc dù là lý trí quân đụng phải không ít, hắn cũng không kêu bản lĩnh lộng tới. Bất chi bất giác chung, liền càng đi càng sâu. Dưới chân giấm chính là thật dày một tầng cây tùng diệp. Hoang màu nâu châm hình lá cây phủ kín toàn bộ vùng núi, như là trải lên một tầng màu nâu thảm lông giống nhau. Trong núi chỗ sâu trong rất là trống vắng yên tĩnh, cho nên mặc dù là chân đạp lên cây tùng diệp thượng thanh âm, rất nhỏ rất nhỏ, lại đều rõ ràng có thể nghe. Lý trí quân đã xoay thật dài thời gian, lại liền cái con mùi bóng dáng đều không có nhìn đến. Này không khỏi làm hắn rất là mệt vải. Mắt nhìn sắc trời tựa hồ lại ảm đạm rồi một chút. Hắn chỉ có thể ở trong lòng khuyên chính mình từ bỏ, cùng lắm thì ngày mai lại tiến vào đi dạo. Kết quả, chờ đến hắn xoay người rời đi thời điểm, lỗ hai bên trong tửa hồ thật sự chuyển đến cái gì thanh âm. Tức khắc, trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, chờ hắn xoay người kia một khắc, cảm giác chính mình chân đều phải mềm. Ở khoảng cách lý trí quân không đến 20 mệ địa phương, xuất hiện một đầu cho đen sắc, trường một đôi răng nanh đại lợn rừng. Ông trời! Hắn chỉ là muốn lộn cái con thỏ ga rừng gì đó vật nhỏ, không tưởng chỉnh lớn như vậy một nhà hỏa. Hơn nữa, liền tính là hắn có tâm, cũng đến ước lượng một chút chính mình có hay không này bản lĩnh đi. Thực hiện nhiên, ở lý trí quân phát hiện này đầu lợn rừng đồng thời, này lợn rừng, cũng thấy được lý trí quân cái này người từ ngoài đến. Chỉ thấy nó đột nhiên ngừng lại, sau đó dựng lên lô thai, đứng lên trên người mau, trong miệng phát ra ngào ngào thanh âm. Lý trí quân chỉ là dọa tới rồi một hồi sẽ, thực mau trở về qua thần tới. Cơ hồ là lợn rừng phát động công kích trong nháy mắt kia, hắn cũng nhanh chóng xoay người cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Chính là người tốc độ, lại nơi nào chạy quá lợn rừng tốc độ. Lý trí quân rất nhiều lần đến suýt chút bị lợn rừng cấp đuổi theo, ít nhiều hắn đột nhiên tới kia mấy cái đại chuyển biến, sau đó lại kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng mà, này cũng không có bao lớn tác dụng. Lợn rừng vẫn cứ ở phía sau gắt gao đuổi theo, hơn nữa khoảng cách là càng ngày càng gần. Lý Chí quân lúc này một bên chạy, một bên dùng đôi mắt nhanh chóng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đầu óc cao tốc vận chuyển, tìm kiếm hết thể có thể chạy thoát biện pháp. Đương nhìn đến phía trước một viên thùng nước thô cây tùng lớn khi, Lý Chí quân ở trong lòng hạ một cái quyết định. Trên thực tế, người tiềm lực ở gặp được nguy hiểm khi, thật là vô cùng. Hán cư nhiên còn có thể tại nhất nguy cấp thời khắc. Lại một lần đối lợn rừng xử cái kỹ xảo, mang theo lợn rừng hướng bên cạnh mọc đầy thứ bụi gai tùng chạy tới, sau đó nhanh chóng quải tới rồi bên kia. Mà đã ăn rất nhiều lần mệt, thưởng rất nhiều lần đương lợn rừng, lại một lần đấu đá lung tung vọt qua đi, một đầu chui vào mọc đầy thứ bụi gai tùng. Vì lý trí quân thắng được ngắn ngủn một ít thời gian, thừa dịp này biết công phu, lý trí quân nhanh chóng bò lên trên kia viên thùng nước đại cây tùng. Chờ đến vững vàng mà ngồi ở nhánh cây thượng Lý Trí Quân, một mặt đại thở hồn hển một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm dưới tàng cây như cũ không chịu rời đi đại lợn rừng. Lợn rừng tựa hồ cùng Lý Trí Quân so hang hái. Cho nên mặc dù là này sẽ Lý Trí Quân đã ở trên cây, nó vơi không tới thời điểm, lại vẫn cứ ở dưới gốc cây xoay quanh liên tiếp rời đi. Cuối cùng, cư nhiên cầm nó kia viên đầu to, đối với kia viên cây tùng lớn trực tiếp cấp đánh tới. Mặc dù là cây tùng lớn cũng bị đâm lắc lư vài cái Lý trí quân dọa chạy nhanh nắm chặt nhánh cây Liều mạng bái ở trên cây Đại lợn rừng bắt đầu khởi sướng lần thứ 2 tiến công Lúc này đây dùng sức lực so lần đầu tiên còn muốn đại Đại thụ đông đưa lợi hại hơn Lý trí quân đánh giá một chút này thụ lớn nhỏ Tuy rằng cảm thấy lợn rừng muốn đem thụ đâm đoạn là không có khả năng Nhưng trong lòng vẫn là có điểm trột dạ Lợn rừng bắt đầu rồi lần thứ 3 tiến công Ngay sau đó, là lần thứ tư, lần thứ năm. Trên cây lý trí quân đều sắp khóc ra tới. Hắn đều không có treo chọc quá này đầu lợn rừng, thật sự tưởng không rõ, nó vì cái gì liền cùng chính mình như vậy không qua được. Liên tiếp đụng phải vài lần, lợn rừng thân mình cũng đi theo quơ quơ, tựa hồ có chút chóng vắng đầu. Lý trí quân nhìn đến nơi này, trong lòng mừng thầm, mặc nghiệm, mau từ bỏ đi, từ bỏ đi. Nhưng mà, lợn rừng ngừng một chút, Sau đó lui về phía sau vài bước. Liên ở lý trí quân cho rằng nó tính toán từ bỏ thời điểm. Đột nhiên cổ đủ sức lực đột nhiên lập tức vọt lại đây. Lý trí quân bị này sợi lực đạo hướng. Người lại trên cây đều đi theo lắc lư lên. Tay ở hoàng loạn gian bắt được một bên nhánh cây. Nhưng mà, hắn tựa hồ cao hứng quá sớm. Cái gọi là hỉ cực mà bi đại khái có thể hình dung một chút hắn hiện tại trạng hướng. Hắn cho rằng hoàng loạn trung cứu mạng dâm dạng lại thành hại hắn đầu sỏ gây tội. Hắn cho rằng chính mình bắt được nhánh cây, lại đã quên chính mình một thân quái lực. Hoàng loạn trung kêu một trảo, là bắt được nhánh cây, nhưng mà đồng dạng, cũng bẻ gây nhánh cây. Cả người ngã xuống đi trong nháy mắt kia, lý trí quân nhìn trên mặt đất dưới thân như hổ rình mồi lợn rừng, nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Trong lòng tiêu rên, mạng ta xong rồi. chương 23, trương 23. Nhưng mà trên thực tế, hắn không có việc gì. Có việc chính là kêu đầu lợn rừng. Lý trí quân choáng váng từ lợn rừng trên người bò lên, hai chân còn có chút nhuôn ra yêu cầu đỡ một bên đại thụ, mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, chân còn có chút run run. Tâm, cũng ở bùn bùn kinh hoàng, kêu kịch liệt trình độ, như là dây tiếp theo liền phải từ ngực nhảy ra giống nhau. Trên mặt đất lợn rừng vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó, như là đã chết mất. hắn dựa vào cây tùng đứng một hồi lâu mới xem như thoảng qua thần tới. Sau đó thử thăm dò lấy chân đá đá lợn rừng, thẳng đến xác định lợn rừng thật sự sẽ không nhúc đích, mới dám đi qua đi. Thật sự có điểm không dám tin tưởng. Lý Chí quân ngẩng đầu nhìn nhìn một bên cây tùng lớn, lại nhìn nhìn trên mặt đất lợn rừng, thật sự không thể tin được, chính mình từ trên cây ngã xuống, cư nhiên trực tiếp đem lợn rừng cấp tạp đã chết. Phải biết rằng, phía trước này đầu lợn rừng lấy đầu đâm thụ đụng phải lâu như vậy cũng không gặp nó ra gì sự. Hán vươn chính mình đôi tay nhìn nhìn, chẳng lẽ này xem như bại cũng sức lực, thành cũng sức lực. hắn bởi vì sức lực quá lớn, bẻ gãy nhánh cây mới đưa đến ngã xuống đi, đồng dạng, ngã xuống đi lực đạo cũng có thể đem lợn rừng cấp tạp chết. Rốt cuộc là sợ lợn rừng chỉ là ngất xỉu đi, lý trí quân cầm dao trẻ tuổi chém không ít dây đằng lại đây, vì không ít sức lực đem lợn rừng cấp trói lại cái kín mít. Tuy rằng hắn không xác định nếu là lợn rừng thật không chết nói, hắn này đó dây đằng rốt cuộc có thể hay không khởi đến tác dụng. Nhưng trôi xong lúc sau, nhiều ít có thể cho hắn mang đến một chút tử tâm lý an ủi. Sau đó tay trái cầm dao trẻ tuổi, tay phải hơi chút dùng một chút lực, lợn rừng liền nhẹ nhàng bị hắn cấp khiêng tới rồi trên vai. Bởi vì khiêng một đầu lợn rừng, lý trí quân sợ dọc theo đường đi bị người thấy được, liền không dám đi đại lộ. Cũng may hắn phương hướng cảm luôn luôn tới không tội. Đại khái đánh giá một chút phương vị, liền biết nên đi bên kia đi có thể trực tiếp vòng hồi nhà mình hậu viện kia đi. Thuận lợi tới hậu viện đại bình địa thượng thời điểm, sắc trời đã thực cảm đậm rồi. Lý Chí quân đem lợn rừng nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, nhìn hơn nửa ngày, mới cuối cùng là tin tưởng chính mình thật sự lộng tới một đầu lợn rừng. Đang chuẩn bị vào nhà tìm tạ lan hương thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn áo thanh. Hán dựng lỗ thai nghe xong một hồi. Giống như còn có hải tử khóc tiếng la Lý trí quân lúc này cũng bất chấp mặt sau lợn rừng Trực tiếp liền xông ra ngoài Với lúc liền nhìn đến nhà chính Tạ Lan Hương cầm một cây tế trúc điều Hướng Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh huynh đệ Hai cái trên người chịu qua đi Mà phía trước tiếng khóc Còn lại là níu níu phát ra tới Đứa nhỏ này một mặt khóc Một cái kính ở kia tê Mụ mụ, mụ mụ, không cần đánh ca ca Không cần đánh ca ca Cửa phong khẩu còn đứng nghiêm tú tú cùng Lý Tiểu Phương. Nghiêm Tú Tú trên mặt tràn đầy phẫn nộ, mà Lý Tiểu Phương tặc rửa gần Nghiêm Tú Tú đứng. "Ngươi làm gì vậy?" Mắt nhìn Tạ Lan Hương cầm trúc điểu còn ở kia một cái kính trừ hai hài tử, Lý Chí Quân lập tức liền vọt qua đi, đoạt qua nàng trong tay trúc điểu, hướng nàng quát. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm hai hài tử rốt cuộc là phạm vào cái gì sai, nhưng mặc kệ như thế nào, dùng cách xử phạt về thể xác hài tử luôn là không đúng. Lý Chi Quân đột nhiên lao tới, đem trong phòng vài người đều cấp dọa tới rồi. Đặc biệt là Nghiêm tú Tú, không biết vì cái gì, Lý Chi Quân vừa xuất hiện, nàng liền có điểm không lớn tự tại sau này lui một bước, trên mặt cũng có vài phần xấu hổ, không tự giác ôm sắt trong lòng ngược Lý Tiểu Phương, túi đầu vừa thấy, hai tử đang trông ngong nhìn nàng, trên mặt vài đạo vết trào rõ ràng có thể thấy được, tức khắc hỏa khí lại nổi lên, nàng một cái đương mẹ nó, hai tử bị người khi dễ. Nàng lại đây thảo cái công đạo mà thôi. Nói nữa, đánh hài tử người lại không phải nàng, nàng có cái gì vừa ý hư a? Nghĩ vậy, tự tin lại đủ vài phần. Tuy rằng nói lý trí quân người này hỗn, không nói đạo lý, nhưng nàng liền không tin, hắn dám đối với chính mình cái này đại tẩu động thủ. Tạ Lan Hương đột nhiên bị lý trí quân đem chút điều cấp đoạt qua đi, hơi ngẩn ra một chút, thực mau lại vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ đối lý trí quân nói, ngươi tránh ra. Đem chút điều cho ta, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút này hai hài tử, tỉnh về sau tái phạm sai. Lời này vừa ra tới, Lý Hồng tinh hoa lập tức liền khóc, trong miệng một cái kính ồn ào, ta không sai, ngươi dựa vào cái gì đánh ta a? Mà Lý Hồng lợi tắc vẻ mặt quận cường đứng ở nơi đó, một câu không nói, hồng con mắt nhìn tạ Lan Hương. Nghe xong Lý Hồng tinh nói, tạ Lan Hương càng tức giận, xong tới liền phải đoạt lại chút điều đánh người, bị Lý Chi quân cấp chặn. Được rồi, ngươi muốn tấu hài tử, ít nhất cũng đến chờ ta đem sự tình hỏi rõ ràng lại tấu đi. Hắn căn bản liền không tin, ngay thường như vậy nghe lời hiểu chuyện hài tử, rốt cuộc có thể phạm bao lớn sai, phải bị tạ lan hương bộ dáng này tấu. Tạ lan hương dừng lại, nghiêm tú tú lại một bên liền lao không cao hứng. Cái gì kêu hỏi rõ ràng sự tình lại tấu, chẳng lẽ nàng hài tử trên mặt thương là giả, nàng tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng cũng là giả sao? Nếu không phải nàng ra tới kêu lý tiểu phương về nhà ăn cơm, nàng cũng không biết nhà mình nữ nhi cư nhiên bị lý trí quân ra hai hài tử, một cái bắt lấy đôi tay, một cái bắt lấy hai chân, sau đó làm nhỏ nhất nữ nữ đối với chính mình nữ nhi đánh. Cứ như vậy một chuyện, lý trí quân cư nhiên còn tưởng thiên vị nhà hắn hài tử. Mặc kệ ngày thường ra bà nhiều bất công cũng hảo, nàng đều nhịn, làm, khẽ cắn môi qua. Chính là làm nàng nữ nhi gặp như vậy khi dễ. Nàng như thế nào cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Cho nên, nàng trực tiếp mang theo Lý Tiểu Phương tìm tới mua tới, làm tạ Lan Hương cấp cái cách nói. Trước mắt Lý Tri Quân vừa ra tới, liền không cho tạ Lan Hương tấu hài tử, còn nói muốn hỏi rõ ràng. Nàng đảo muốn nhìn, hỏi rõ ràng lúc sau, Lý Tri Quân sẽ như thế nào làm. Lý Tri Quân ngồi sổm xuống thân mình, trước đêm khóc một cái kính đánh cách nỉu nỉu kéo vào trong lòng ngực, Hảo Thanh an uổi vài câu. Sau đó mới đối với Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh huynh đệ hai cái hỏi, ba ba tin tưởng các ngươi, các ngươi đều là hảo hải tử, khẳng định sẽ không cố ý phạm sai lầm. Như vậy các ngươi nguyện ý nói cho ba ba, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Hai hải tử còn không có trả lời, nghiêm tú tú vừa nghe lời này đặc biệt không cao hứng, nàng đem chính mình trong lòng ngực Lý Tiểu Phương hướng Lý Tri Quân Phương hướng đẩy một phen, khẩu khí đặc biệt hướng, quân tử A. Cái gì kêu không phải cố ý phạm sai lầm a Ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn xem nhà ngươi tam hải tử đem ta khuê nữ mặt cấp cào thành gì dạng. Lý Trí Quân quay đầu lại vừa thấy, Lý Tiểu Phương trên mặt sắc thật có vài đạo hồng hồng dấu vết. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn là tưởng từ hai hài tử trong miệng nghe được toàn bộ sự tình quá trình. Lý Hồng lợi đứa nhỏ này nhưng thật ra thật sự quật, Lý Trí Quân hỏi thời điểm, hắn miệng trương vài cái, đến cuối cùng. Trực tiếp đem đầu hướng bên cạnh uốn éo, lăng là không chịu mở miệng nói chuyện. Cũng may còn có một cái lý hồng tinh, đứa nhỏ này dứt khoát trực tiếp hướng về phía lý chi quân nào tới, hoa một bên khóc, một bên nói, ta không có sai, là nàng trước đánh muội muội, ta là giúp ta muội muội. Nói, còn sở trường đi chỉ lý tiểu phương. Lý tiểu phương bị hắn như vậy một lòng tay, có chút trột dạ cúi đầu chiều nghiêm tú tú bên kia đến gần rồi một chút. Lý Chí Quân tuy rằng vẫn là không biết cụ thể tình huống, nhưng trong lòng cũng có chút đếm. Hảo, ba ba tin từ ngươi, vậy ngươi đem quá trình cùng ba ba nói một chút, hảo sao? Cuối cùng, ở Lý Hồng Tinh Đức Quang kể ra chung, Lý Chí Quân cuối cùng là minh bạch sự tình trải qua. Ràng rốt cuộc, vẫn là hắn cấp níu níu dây buộc tóc trọc họa. Níu níu đứa nhỏ này, lớn như vậy, lần đầu tiên có được dây buộc tóc, lần đầu tiên bị chói hai căn sinh đẹp bím tóc liền nhịn không được nơi nơi khoe ra, mà khoe ra đối tượng chính là ngày thường trong thôn cùng nhau chơi mấy cái hải tử. Lý Chi quân chói bím tóc thực tinh xảo, trong thôn tiểu đồng bọn đều tưởng sở trường đi sở. Nữu nữu có chút bà bối, chỉ chịu làm người nho nhỏ chạm vào một chút, nhiều nàng liền không muốn. Mặc dù là như vậy, bên người vẫn là vây quanh không ít tiểu hải tử. Vừa lúc Lý Tiểu Phương cũng thấy được, đứa nhỏ này nhìn bị quay chung quanh nữu nữu. Trong lòng đặc biệt không thoải mái, đặc biệt là nữ nữ một ngủ một cái, đây là ta ba ba cho ta chói, sau đó tiểu đồng bọn liền sôi nổi ở nơi đó khen, wow, người ba ba cũng thật lợi hại. Còn có người nói, người ba ba chói so với ta mụ mụ còn muốn hảo. Đem nữ nữ đắc ý, vẫn luôn ngẩng nàng kia viên đầu nhỏ. Phía sau bím tóc, cũng đi theo vung vung, đặc biệt thứ người đôi mắt. Lý tiểu phương buồn ý kỳ thật chỉ là tưởng đem nữ nữ bím tóc cấp lộn loạn. Nhưng mà, đương tay đụng tới bím tóc khi, nhìn đến kia nhan sắc tươi đẹp dây buộc tóc, trong lòng lại rất là ghen ghét. Đến cuối cùng, không riêng đem níu níu bím tóc cấp lậu tan còn đem dây buộc tóc cấp xả xuống dưới, ném tới trên mặt đất, hung hăng giống mấy đá. Níu níu tuổi con nhỏ, sức lực tiểu, tự nhiên là chỉ có thể bị Lý Tiểu Phương khi dễ. Sau đó, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh huynh đệ hai cái, vừa lúc lại thấy được Lý Tiểu Phương khi dễ níu níu một màn này. Này hai hải tử đột nhiên lập tức vọt qua đi. Lý hồng lợi một phen liền đem Lý Tiểu Phương cấp đẩy đến trên mặt đất, Lý hồng tinh tắc từ nữ nữ trong miệng đã hỏi tới sự tình trải qua. Vì thế này hai hải tử liền dứt khoát một cái bắt tay, một cái chảo chân, làm nữ nữ qua đi, đem Lý Tiểu Phương như thế nào khi dễ, liền như thế nào cấp còn trở về. Lý Tiểu Phương tự nhiên là không muốn, vì thế liều mạng dãy ruột, nữ nữ muốn đi xả tóc, kết quả móng tay hoa tới rồi trên mặt. Lý Tiểu Phương mặt liền nhiều vài đạo hoang ân. Toàn bộ quá trình, Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng Tinh tuy rằng cũng có sai, nhưng tự hồ Lý Tiểu Phương cũng không phải vô tội. Lý Hồng Tinh vừa nói xong, Lý Chí Quân liền lấy ánh mắt đi xem Lý Tiểu Phương. Đứa nhỏ này này sẽ bị chọc thủng sự tình trải qua, có chút sợ hãi, vì thế chạy nhanh lôi kéo nghiêm tú tu tay, nhỏ giọng hô câu, mụ mụ. Đều không cần nhiều lời, nhà mình hài tử chính mình hiểu biết. Lý Tiểu Phương như vậy hành động, hiển nhiên cũng đã nói cho Nghiêm Tú Tú, Lý Hồng Tinh nói đều là lời nói thật. Nghiêm Tú Tú tức khắc có vài phần xấu hổ. Nàng buồn ý là tới tìm cha, lại không nghĩ rằng đầu sỏ gây tội cư nhiên là nhà nàng hài tử. Vì thế trực tiếp đối với Lý Tiểu Phương đầu tàn nhẫn chụp một chút qua đi, ngươi đứa nhỏ này, trở về ta ở thu thập ngươi. Nói xong, có chút ngượng ngùng đối với Tạ Lan Hương, "Lan Hương à, việc này là tẩu tử không biết rõ ràng." Thật ngượng ngùng a. Sau đó chạy nhanh mang theo Lý Tiểu Phương liền đi trở về. Tạ Lan Hương giờ phút này trong lòng, lại là ấy nấy, lại là đau lòng. Nàng thở dài một hơi, hơi có chút chua xót đi đến Lý Hồng Lợi trước mặt, muốn sở trường sở sở hài từ đầu. Kết quả, Lý Hồng Lợi đem đầu hướng bên cạnh xoay hạ, thiên khai tay nàng. Tức khắc, trong lòng càng thêm khó chịu. Lý Chí Quân bên này đã hống hảo Lý Hồng Tinh cùng nữu níu. Nữ. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi. Thực rõ ràng, Lý Hồng Lợi đứa nhỏ này là bị chuyện vừa rồi cấp thương đến tâm. Đứa nhỏ này cùng mặt khác hai cái không giống nhau, có vẻ thành thục nhiều, tâm tư cũng mẫn cảm rất nhiều. Nếu là không hảo hảo khai đạo một chút, phòng trừng về sau đều có thể trở thành hắn trong lòng một ngật đáp. Lý Chí quân buông ra trong lòng ngực hai hài tử, đi đến Lý Hồng Lợi trước mặt, chậm rãi ngồi xổm đi xuống, nhìn Lý Hồng Lợi đôi mắt, Hồng Lợi à Đừng trách mụ mụ ngươi, nàng chỉ là quá yêu ngươi, sợ hãi ngươi không học giỏi, mới có thể như vậy. Hơn nữa hiện tại nàng cũng biết chính mình sai rồi, ngươi có thể hay không tha thứ một chút nàng à. Nói xong, còn lôi kéo một bên tạ Lan Hương. Tạ Lan Hương cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới, nhẹ giọng cùng hài tử nói một câu, Thực xin lỗi, là mụ mụ trách oan ngươi. Chính là này một câu, Lý Hồng lợi nhịn thật lâu nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Khóc thời điểm. Bả vai run lên run lên, rất là thương tâm. Tạ Lan Hương đau lòng đem hải tử cấp kéo vào trong lòng ngực, sau đó một cái kính xin lỗi, mới đổi lấy Lý Hồng Lợi mang theo khóc nước nở một tiếng kêu gọi, mụ mụ. Chương 24 chương 24 Trải qua như vậy một sự kiện, Lý Chí Quân phát hiện, Lý Hồng Lợi đối thái độ của hắn có điểm không giống nhau. Ăn cơm thời điểm, đứa nhỏ này cư nhiên biệt biệt nữ nữ cho chính mình gấp một chiếc đũa đồ ăn. Sau đó đỏ mặt vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình. Lý Chí Quân ăn xong hắn kẹp đồ ăn, còn khen một câu. Lý Hồng Lợi bị khen có điểm thẹn thùng, chạy nhanh tối đầu dùng sức cho chính mình lùa cơm. Lý Chí Quân bên này một khen Lý Hồng Lợi, bên kia hai hải tử cũng thấy được, chạy nhanh cầm chiếc đũa cũng tới cấp Lý Chí Quân gắp đồ ăn. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia, Lý Chí Quân chỉ có thể mỗi cái hải tử đều khen một lần. Lộng tới cuối cùng, đám hải tử này kẹp càng hăng hái. Mắt nhìn trong chén đều có ngọn, lý trí quân bội nói, đủ rồi, đủ rồi, lại nhiều ba ba liền ăn không hết. nay mấy cái hải tử mới đỉnh chỉ gấp đồ ăn hành động, cơm nước xong phải tắm rửa. Mấy cái hải tử buổi chiều náo loạn như vậy vừa ra, nay sẽ đều có điểm buồn ngủ, tạ lan hương một buông chén liền đi cấp hải tử sửa sang lại quần áo đổ nước gì đó. Nữ nữ này một chút là càng dính lý trí quân, cơm nước xong liền ghé vào hắn trên đùi, chính là không chịu đi xuống. Lý trí quân ôm hải tử, cầm lược, chính cấp nỉu nỉu chảy vốt tóc. Đột nhiên mặt sau chuyển đến tạ lan hương A. Một tiếng sắc nhọn kêu thẳng thiết. Hắn chạy nhanh đem trên đùi nỉu nỉu thả xuống dưới, bước nhanh hướng phòng sau đi đến. Vừa ra tới, liền nhìn đến tạ lan hương nằm liệt trên mặt đất, hoảng sợ không thôi nhìn kia đầu đã chết đi lợn rừng. Lý trí quân chạy nhanh chụp một chút chính mình cái chán. Hắn gái này thô tâm đại ý, như thế nào đem việc này đều cấp quyến mất Đi qua đi nâng dậy trên mặt đất Tạ Lan Hương, chỉ vào kia đầu lợn rừng nói, "Đừng sợ, đừng sợ, ngươi xem, nó kỳ thật đã chết mất." Lý Chí Quân như vậy vừa nói, Tạ Lan Hương mới chú ý tới điểm này. Giống như kia đầu lợn rừng vẫn luôn là nằm trên mặt đất, hơn nữa qua lâu như vậy, cũng không gặp nó động một chút. Lúc này mới đánh bạo đi qua đi, đầu tiên là duỗi dài cổ nhìn nhìn, sau đó thử lấy chân đá đá. Cuối cùng, mới xem như tin Lý Chí Quân nói. Này heo xác thật là chết mất. Chính là tiếp theo cái vấn đề lại tới nữa, này lợn rừng như thế nào sẽ như vậy sao, cố tình chết ở nhà mình hậu viện. Xong rồi, còn không có phát ra một chút thanh âm tới. Nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lý Trí Quân. Lý Trí Quân đơn giản đem trải qua cấp tạ Lan Hương nói một lần. Nơi nào hiểu được, hắn vừa mới nói xong, trên tay liền tê dần, bị người hung hăng chụp một chút. Lý Trí Quân che lại phát đau tay, nhìn kỹ đều có điểm đỏ. Có thể thấy được tạ lan hương này một cái tát, chụp có bao nhiêu dùng sức. Hắn vừa định hỏi, ngươi làm gì muốn đánh ta a? Kết quả, tạ lan hương liền bắt đầu mạt nước mắt khóc đi lên, ngươi nói ngươi người này, lá gan của ngươi như thế nào liền lớn như vậy a? Lận dừng ngươi cũng dám đi động, đây là ngươi có thể động sao? Phải có cái cái gì kia còn phải? Lý Chí quân trực tiếp bị tạ lan hương cấp khóc ngông. Cho nên... Tạ Lan Hương đây là ở lo lắng hắn. Cuối cùng, ba bốn trăm cân đại lợn rừng, bị lý trí quân liền như vậy nhẹ nhàng khiêng lên. Sau đó, cấp khiêng tới rồi nhà chính đi. Ba cái tiểu gia hỏa nhìn đến lớn như vậy một đầu lợn rừng, đều đặc biệt giật mình. Lo lắng mấy cái hải tử không biết nặng nhẹ sẽ hướng bên ngoài nói. Tạ Lan Hương cố ý đem mấy cái hải tử gọi vào cùng nhau, dặn dò thật nhiều thứ. Thằng đến nữ nữ đều nghiêm túc che lại chính mình cái miệng nhỏ. Vẻ mặt trịnh trọng tỏ vẻ, nàng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói. Tạ Lan Hương lúc này mới từ bỏ. Sau đó là xử lý như thế nào này đầu heo. Lý trí quân không có giết qua heo, đối mặt lớn như vậy một nhà hỏa, có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng, vẫn là Tạ Lan Hương dựa vào trong trí nhớ nhìn đến quá dết heo bước đi, từng bước một chỉ điểm, Lý trí quân làm theo. Lý trí quân trước tiên ở heo cổ phía dưới cắt một dao Làm heo huyết lưu ra tới Phía dưới thả một cái đại buồn Tiếp được này đó heo huyết Chờ huyết lưu không sai biệt lắm thời điểm Lại dùng lực chém heo đầu hai hạ Một cái hoàn chỉnh đầu heo Đã bị lý trí quân cấp bổ xuống Phóng tới một bên Sau đó là nấu nước cấp heo tạo mau Mổ bụ Mấy cái hải tử vây quanh ở nơi đó Xem mùi ngon Tạ Lan Hương đổi vài lần Làm cho bọn họ đi trước ngủ Đều không muốn rời đi Lý trí quân dựa vào chính mình một cổ tử sức lực, cuối cùng là đem heo cấp phân cách xong rồi. Heo nội tạng gì đó phóng một bên, thịt cùng xương cốt cũng tách ra. Dư lại thịt heo bị phân cách thành từng khối từng khối đôi ở bên nhau, xem người một nhà đều mặt mang vui mừng. Hào ra hỏa, xóa xương cốt gì đó, thuần thịt đều còn phân biệt không nhiều lắm 200 nhiều cân đâu. Ăn là khẳng định ăn không hết. Hơn nữa hiện tại là đại mùa hè, nay thịt lại không thể lâu phóng. Xử lý như thế nào, kỳ thật thật đúng là có điểm phiền toái Cuối cùng, vẫn là tạ lan hương nói, dứt khoát đi chợ đi, vừa lúc, ngày mai chính là 15, là họp chợ nhật tử. Lý trí quân tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Trong lòng cũng có chút tò mò, thời đại này chợ rốt cuộc dài quá cái bộ dáng gì. Hai vợ chồng ngày hôm sau dạng sáng, sắc trời vẫn là đen tuyển một mảnh thời điểm, liền đều bò lên. Đấu heo, heo chân. Sương sườn còn có nội tạng này đó tương đối chiếm vị trí, lại so ra kém thịt quý đồ vật bị giữ lại. Mặt khác đều cắt hảo thành một tiểu khối một tiểu khối, phóng tới cái sọt bên trong. Tạ Lan Hương còn điểm đèn dầu đi một chuyến đất phần trăm, hái được không ít cà tím, đậu que loại phô ở mặt trên. Lý trí quân có điểm nghi hoặc, ngươi làm gì vậy a? Chúng ta còn muốn đi bán đồ ăn sao? Tạ Lan Hương giải thích một chút, Lý trí quân mới hiểu được. Nói là chợ. Nông dân có thể đem chính mình trong nhà loại đồ vật, bắt được nơi đó đi bán. Nhưng là không biết vì cái gì, giống gà, trứng gà, gạo, thịt trời này đó tương đối khó được đồ vật, lại là cái gọi là vi, cấm, phẩm. Thường xuyên sẽ có công sát người, hoặc là dân binh ở mỗi cái giao lộ thủ. Cho nên, Tạ Lan Hương cần thiết muốn đắp lên một tầng đồ vật tới làm che giấu. Không riêng gì bán người phải chú ý. Mua người cũng muốn chú ý bởi vì một khi bị lục soát sát tới rồi, tuyệt đại bộ phận là sẽ bị tịch thu. Cho nên rất nhiều tới mua đồ vật người, đều sẽ mang mấy cái không trong suốt túi, chính là để bị người nhìn đến chính mình rốt cuộc mua thứ gì. Tới rồi thời điểm, quả nhiên ở giao lộ đụng phải người như vậy. Bất quá người nọ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua lý trí quân gánh nặng, liền không đương một chuyện, thực mau liền rời đi khai tầm mắt. Kỳ thật giống bọn họ bộ dáng này điều tra người, Trên cơ bản đi vào rất ít nghiêm túc kiểm tra, nhưng là ra tới thời điểm liền sẽ trở nên đặc biệt nghiêm khắc. Lý trí quân ở một bên khẩn trương không được. Thằng đến đi qua thật dài một khoảng cách, mới sở trường xoa xoa cái chán toát ra tới hãn. Quả nhiên, hắn này tố chất tâm lý vẫn là không được a. Cứ như vậy đều có thể như vậy khẩn trương. Nhìn xem bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, phản phất không để trong lòng tạ lan hương, lý trí quân cảm thấy chính mình hẳn là giống người ra học tập. Bởi vì tới tương đối sớm, có rất nhiều vị trí có thể tuyển. Tạ Lan Hương đem toàn bộ chợ cấp dạo qua một vòng, sau đó tìm cái giữa tường góc chết vị trí. Lý trí quân tới rồi cái kia vị trí mới phát hiện, Tạ Lan Hương ánh mắt cũng thật chuẩn. Toàn bộ vị trí vừa lúc có một bức tường, chắn giao lộ kiểm tra người tầm mắt. Sau đó bởi vì là cái góc, giống nhau đi ngang qua người cũng rất khó chú ý tới. Tạ Lan Hương làm Lý trí quân đem gánh nặng ông. Sau đó chính mình nơi nơi chuyển động đi. Một lát sau, tạ Lan Hương liền mang theo một người lại đây. Tạ Lan Hương làm lý trí quân đem phía trên đổ que lột ra một cái khẩu tử, làm người nọ thấy được bên trong lộ ra tới thịt. Tức khắc, người nọ đôi mắt lập tức liền sáng. Bao nhiêu tiền? Thuần thịt nạc một khối, thịt ba chỉ một khối một, đại thịt mỡ một khối nhị. Người nọ trong lòng tính toán hiểu rõ một chút, sau đó nói, Hành, cho ta 5 cân thịt mỡ. 5 cân thịt bà chỉ. Tạ Lan Hương khiến cho lý trí quân trăng thịt bắt đầu giao dịch. Nhưng mà lý trí quân căn bản liền vô dụng quá loại này mang quả cân xương, luôn cuống tay chân hảo một thời gian, thịt vẫn là không có xương thành công. Tạ Lan Hương nhìn không được, tiếp nhận xương, ma lưu lập tức liền cấp tán thưởng. Tán thưởng sau, người nọ từ trong lòng ngực móc ra một cái túi da rán tử, làm Tạ Lan Hương giúp đỡ đem thịt trang đến trong túi mặt đi. Một bên trang, Một bên còn treo ghẹo Lý Chí Quân, "Huynh đệ à, xem ngươi bộ dáng này, là còn không có chạm qua xương đi." Lý Chí Quân chỉ có thể xấu hổ cười cười, xem như trả lời. Bán xong thịt lúc sau, Tạ Lan Hương lại đẩy Lý Chí Quân một phen, sau đó mang theo Lý Chí Quân lại thay đổi cái địa phương ngồi xổm. Cuối cùng như vậy qua lại lan lộn, thịt cuối cùng là bán xong rồi. Che lại trong túi căng phòng một túi tiền, Lý Chí Quân cảm thấy cả người đều hưng phấn không được. Hắn cuối cùng là có tiền, cuối cùng không cần rỗi tay chiều người khác đòi tiền, muốn đổ vật. Quả nhiên cảm giác gan toàn thứ này, vẫn là đến phải có tiền. Nhưng mà bán xong sau ra tới thời điểm, bị người cấp ngăn cản đường đi. Người nọ tiến đến cái sop biên, cẩn thận nhìn nhìn. Sop chỉ có một ít cả tím cùng đậu que gì đó, cuối cùng mới hướng bọn họ hai cái trở về phất tay, xem như làm cho bọn họ qua. Sau đó phía sau một cái cầm bao tải. Mang theo mắt kính đồng dạng bị ngăn lại người, vận khí hiển nhiên không có bọn họ hảo. Dân binh chỉ vào hắn kia túi tiền tử, lệnh một khuôn mặt nói, đem bao tải mở ra nhìn xem. Người nọ hiển nhiên không muốn. Ta lại không làm gì, làm gì xem ta túi A. Dân binh hiển nhiên là có điểm không kiên nhẫn, cuối cùng trực tiếp động thủ tới đoạn. Người nọ nóng nảy, chết lôi kéo túi chính là không chịu phóng. Hai người lôi kéo trong quá trình, thực mau lại có mấy cái dân binh xuống tới. Sau đó, túi cuối cùng bị đoạt đi rồi. Trong túi mặt đồ vật, cũng ở lôi kéo thời điểm, sái lạc không ít ra tới. Nha, là gạo. Trong đám người không hiểu được ai hô một câu, mọi người hướng trên mặt đất vừa thấy. Quả nhiên, trên mặt đất một mảnh trắng bóng gạo rừng ở nơi đó. Mẹ cuối cùng vẫn là bị đoạt đi rồi. Người nọ ngồi dưới đất, một cái kính đấm mặt đất mánh khóc, xem đến chung quanh người một trận tổn thức. Ai, người này a chính là vận khí không tốt. Đúng vậy, đến cuối cùng, bị đoạt đi rồi gạo người, chỉ có thể được đến mọi người như vậy một câu đánh giá. Vận khí không tốt. Trốn đến quá lục soát sát chính là vận khí tốt, tránh không khỏi chỉ có thể về đến vận khí phía trên. Thế này hết thể lý tri quân, cuối cùng là minh bạch, tạ lan hương vì cái gì không đem thịt trực tiếp mở ra tới bán, mà là muốn chính mình đi tìm người tới. Lại vì cái gì sẽ ở bán xong một người lúc sau, chạy nhanh mang theo hắn lại thay đổi một chỗ. Quả nhiên này thế đạo, không phải dễ dàng như vậy a. Bởi vì đã xảy ra như vậy một sự kiện, vốn dĩ bán ra thịt tránh tiền hảo tâm tình, cũng đại đánh cái chết gấu. Chương 25 chương 25. Lý Chí Quân đánh đầu lợn rừng, khẳng định là phải cho tạ quế hoa bọn họ đưa một chút quá khứ. Trong phòng trừ bỏ cho chính mình để lại một khối đại thịt mỡ lấy tới lọc dầu, mặt khác chính là một ít đầu heo, móng heo này một loại đồ vật. Lý Chí Quân nhìn cái kia đại đầu heo Giật mình, do dự một hồi vẫn là tìm được tạ lan hương thương lượng, ta tưởng cấp mẹ bên kia đưa cái đầu heo cùng heo bụng, ngươi xem thế nào. Trải qua buổi sáng bán thịt như vậy vừa ra, lý trí quân xem như sở minh bạch, ở cái này niên đại người trong mắt, thịt mỡ so thịt nạc hảo, đầu heo so móng heo sườn lợn rán cốt hảo. Mà heo bụng còn lại là cấp lý trí Mỹ, cái này hầm canh thực bổ, ngồi đối diện ở cử nữ nhân hảo. Đối với cái này, Tạ Lan Hương tự nhiên sẽ không có ý kiến. Sương sườn ngươi cũng lấy một chút qua đi đi, cái này giữ lại có điểm nhiều. Lý trí quân cảm thấy như vậy cũng đúng. Chạy đến nhà bếp đi cầm một phen dao phay ra tới, răng rác hai hạ, liền băm sáu điều xương sườn xuống dưới. Lý trí quân đem đầu heo xương sườn chờ muốn đưa quá khứ đồ vật, chàng tới rồi sọt bên trong. Sợ đi trên đường bị người thấy được không tốt, lại đem buổi sáng trích đậu que cấp lay một tầng đi lên, cái kín mít. Tạ Lan Hương ở một bên xem muốn nói lại thôi. Nhưng mà vẫn luôn chờ đến Lý Trí Quân đem đồ vật trăng hảo, ra cửa, nàng tưởng lời nói vẫn là không có nói ra. Tạ Quế Hoa nhìn đến Lý Trí Quân lấy lại đây đồ vật khi, thực sự ăn thật lớn cả kinh. Chạy nhanh đem sọt tiếp qua đi, sau đó mới hỏi Lý Trí Quân, từ đâu ra a. Lý Trí Quân không dám cùng nàng nói thật, chỉ nói là đụng tới một đầu lợn rừng, sau đó này heo chính mình đâm chết ở trên đại thụ. Thốt ra lời này xuất khẩu, đừng nói tạ Quế Hoa, ngay cả Lý Trí Quân cũng không tin. Tạ Quế Hoa lập tức liền bày ra một bộ, ngươi có phải hay không đem ta đương nốc tử a? Như vậy chuyện ma quỷ ngươi cũng xả đến ra tới biểu tình, nhìn Lý Trí Quân. Cũng may heo trên trán mặt sắc thật có dấu vết, Lý Trí Quân chỉ vào cái kia cấp tạ Quế Hoa xem, ngươi xem đi, chính là đụng vào này, này heo mới chết. Tạ Quế Hoa thật đúng là cong lưng cẩn thận nhìn nhìn. Bán tín bán nghi tin lý trí quân lời nói. Lúc này mới dùng tay, phiên phiên sọt bên trong đồ vật. Nhìn đến heo bụng khi, tạ quế hoa hiển nhiên rất là cao hứng. Ai nha, cái này hảo, vừa lúc cấp tiểu Mỹ lấy tới hầm ăn, lại phóng điểm rau kim châm đi vào nhưng xuống sữa. Tạ quế hoa một cao hứng, nàng liền nhịn không được muốn đi cùng người khoe ra một chút. Mà bên người có thể làm nàng khoe ra, cũng chính là lý trí Mỹ cùng nghiêm tú tú bọn họ. Lý trí Mỹ đảo còn hảo, đặc biệt là Lý trí quân đưa tới heo bụng vẫn là cho nàng bổ thân thể, liền đặc biệt cảm kích. Ngay cả luôn luôn xem Lý trí quân lão không vừa mắt Lý Xuân hỉ cũng có vẻ ôn hòa nhiều. Trong phòng duy nhất không lớn cao hứng, có điểm phạm toan đại khái chính là nghiêm tú tú. Thường lui tới nàng thường xuyên cấp tạ quế hoa mua này mùa kia, cũng không gặp tạ quế hoa thành bộ dáng này. Bất quá này sẽ đoàn người đều rất cao hứng. Nghiêm tú tú tự nhiên sẽ không lúc này đi tìm suối quẩy. Nàng nhíu môi, đi ra ngoài tìm Lý Tiểu Phương. Nha đầu này luôn mê chơi, nay sẽ lại không hiểu được chạy nào điên đi, nàng đến đem người tìm trở về trước. Ai, trước kia tạ Quế Hoa tuy rằng bất công Lý Tri Quân, nhưng đối Lý Tri Quân ra mấy cái hải tử lại không gặp nhiều bất công. Chính là từ Lý Tri Mỹ mang theo hai hải tử trụ vào được lúc sau, tạ Quế Hoa đối đại là Yến kia chính là so đối lý trí quân còn qua. Hai ngày này, mỗi ngày một cái trứng gà không nói, buổi tối ngủ còn mang theo cùng nhau ngủ. Bất quá la hiến đứa nhỏ này xác thật nghe lời, tuy rằng tuổi còn nhỏ, sẽ không làm việc. Nhưng mỗi ngày đều đi theo tạ quế hoa phía sau, tạ quế hoa làm việc thời điểm, hoặc là quy quy củ củ ngồi một bên nhìn, hoặc là học làm một trợ. Đừng trách tạ quế hoa thích đứa nhỏ này, ngay cả chính mình nhìn, cũng không có biện pháp không thích. Tuy rằng lý trí mỹ người này mệnh không được tốt, tìm cái như vậy nam nhân, nhưng đứa nhỏ này giáo đích xác thật rất không tồi. Lý trí quân đưa xong đồ vật, liền trực tiếp về nhà. Giữa trưa tạ lan hương làm cái heo huyết canh, đem gan heo cấp xào. Mặt khác có thể phóng lâu một ít, nàng để lại một ít phóng tới nước giếng bên trong băng đi, còn có một ít nàng dùng muối yêm một chút, tính toán hơn làm lưu trữ về sau từ từ ăn. Lý trí quân là thẳng đến muốn đi trích hoa cúc thời điểm. Chuẩn bị thay quần áo, sờ đến bên hông kia phình phình một bao, mới nhớ tới, buổi sáng bán tiền còn không có sửa sang lại. Chỉ đổ thừa buổi sáng mặt sau phát sinh kia một sự kiện hòa tan kiếm tiền vui sướng, hắn cư nhiên đem cái này đều cấp đã quên. Từ trong túi đem tiền sờ mó ra tới, trên giường liền đôi một tiểu đoàn. Lúc này lớn nhất tiền cũng chính là mười nguyên một trương đại đoàn kết. Tiểu một chút tán tiền bên trong còn có, một phân năm phần bộ dáng này. Đem tiền dựa theo bất đồng mặt giá trị sửa sang lại hảo, sau đó lại đến một lần. đến tới cuối cùng, lý trí quân càng số càng cao hứng. Không nghĩ tới đánh một đầu lợn rừng, cư nhiên có thể kiếm 200 nhiều đồng tiền. Cũng thật không phải một bút số lượng nhỏ a. Hắn hưng phấn đem tiền gấp tới rồi cùng nhau, tính toán tìm một chỗ phóng thời điểm, nghĩ tới một việc, lại do dự lên. Tuy rằng nói này tiền là hắn tránh, nhưng là ở hắn nhận chi bên trong. Cơ bản đều là nam nhân kiếm tiền, nữ nhân quản tiền. Ít nhất nhà hắn trước kia, hắn ba kiếm tiền đều sẽ nộp lên trên cấp đến mẹ nó. Nội tâm rồi dám hảo một thời gian, cắn răng một cái, mới đem tiền giao cho tạ Lan Hương trên tay. Thực hiện nhiên, tạ Lan Hương đặc biệt đặc biệt giật mình. Cái này có thể từ nàng gắt gao nhìn chầm chầm tiền, lại nửa ngày cũng không có rối tay đi tiếp xem ra tới. Cuối cùng, tiếp nhận tiền trong nháy mắt kia. Lý trí quân tựa hồ cảm giác được tạ lan hương tay đang run rẩy, Bất quá, hắn không có để ý nhiều. Nay sẽ hắn lực chú ý đều bị tiền cấp hấp dẫn đi qua. Phải biết rằng lớn như vậy một số tiền, hắn túi tiền đều còn không có ấp nhật đâu, liền như vậy giao ra đi, có thể không đau lòng sao. Mắt trông mong nhìn tạ lan hương tiếp nhận tiền liền phải hướng trong phòng đi đến, lý trí quân vẫn là nhịn không được túm chặt nàng. Hắn liếm liếm khoẻ miệng, dùng khát vọng ánh mắt nhìn tạ lan hương. Cái kia, có thể hay không cho ta một chút tiền a? Không nhiều lắm, liền 10 đồng tiền cũng hảo. Ánh mắt kia, liền cùng khẩn cầu thị xương đầu giống nhau nhìn chằm chằm Tạ Lan Hương xem. Tạ Lan Hương bị hắn ánh mắt xem trái tim run rẩy, như là bị cái gì cấp xúc động một chút, từ trong túi đem tiền lấy ra tới, cho Lý Chí Quân một chương 10 đồng tiền. Lý Chí Quân phi thường cao hứng tiếp qua đi, sau đó cẩn thận gấp lên, phóng tới chính mình trong túi. Một bên phóng Một bên đối tạ Lan Hương nói, chúng ta hôm nay trích hoa cúc màu một chút, trích xong ngươi liền đi về trước. Trong nhà không phải còn thừa điểm móng heo gì đó sao? Cho ta đại tỷ lưu một cái, chúng ta chính mình lưu một cái, dư lại ngươi cho ngươi nhà mẹ để cũng đưa điểm qua đi đi. Cái này là lý trí quân đã sớm suy xét hảo. Cấp tạ quế hoa tặng, tự nhiên không thể thiếu lý trí tú. Tuy rằng chỉ cùng cái này đại tỷ thấy một mặt, nhưng là hắn vẫn là cảm thụ đến. Lý trí tú đối hắn hảo. Đến nỗi tạ Lan Hương nhà mẹ đẻ bên này, lý trí quân cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn cho chính mình mẹ, ít nhất cũng đừng rơi xuống tức phụ nàng mẹ. Mà này một chút tạ Lan Hương, đồng nhiên có muốn khóc xúc động. Kỳ thật buổi sáng thời điểm, tạ Lan Hương cũng đã tổn tiểu tâm tư. Nhìn kia một đống đồ vật, nàng cũng tưởng cho chính mình nhà mẹ đẻ đưa một chút qua đi. Nhưng mà... Nàng vẫn luôn không biết nên như thế nào cùng Lý Trí Quân nói. Nàng sợ Lý Trí Quân không đồng ý, càng sợ hai người trong khoảng thời gian này thật vất vả chỗ tốt quan hệ lại về tới từ trước. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Lý Trí Quân cư nhiên chủ động làm nàng cho nàng nhà mẹ đẻ tặng đồ. Này đại biểu cái gì? Có lẽ liền đại biểu Lý Trí Quân hiện tại bắt đầu đem nàng để ở trong lòng đi. Tạ Lan Hương nhà mẹ đẻ ở tề cùng thôn, kỳ thật ly Lý Gia thôn không có rất xa. Đi đường nói, đại khái cũng chính là một giờ lộ trình đi. Tạ Lan Hương vừa đến cửa liền nhìn đến một cái phụ nữ dùng ván giặt đồ ở giặt quần áo, sân quét tước thực sạch sẽ, một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hài chính dầu mông ở nơi đó chơi đá. Tiểu hài tử mắt lợi, liếc mắt một cái liền nhìn đến sách theo đồ vật đứng ở cửa Tạ Lan Hương, hoan hô một tiếng chạy tới, hô một tiếng mẹ, cô cô đã trở lại. Dương Mỹ lệ lại mang thai, bởi vì còn không đến ba tháng. Hơn nữa lúc này đây phản ứng đặc biệt mãnh liệt, cho nên gần nhất đều ở nhà làm điểm việc nhà, không có đi ra ngoài thủ công phân. Nhìn đến sách theo đồ vật tạ Lan Hương, mặt vô biểu tình một khuôn mặt lập tức liền khai ra một đóa hoa ai u, Lan Hương đã về rồi, mau tiến vào, mau tiến vào. Đem tay ở trên quần áo tùy ý lau vài cái, hai ba bước chạy tới một phen đoạt lấy tạ Lan Hương trong tay đồ vật, hướng trong phòng đi đến. Đúng vậy, đoạt. Tạ Lan Hương vô dụng sai hình dùng từ. Lực đạo đại tạ Lan Hương ở đột nhiên không kịp phòng ngửa kia một khắc thiếu chút nữa không đứng vững, ổn định thân mình sau nhìn đến phía trước ở một bên chơi bùn tiểu nữ hài đã tiến đến Dương Mỹ Lệ bên người nháo muốn ăn cái gì. Bị Dương Mỹ Lệ cấp một cái tắt cấp đẩy ra. Dương Mỹ Lệ cầm đồ vật trực tiếp hướng chính mình trong phòng phóng đi, thấy tự hồ không ai phản ứng chính mình, tạ Lan Hương chỉ phải đi theo Dương Mỹ Lệ mặt sau vào nhà chính. Trong phòng một người cũng không có. Tạ Lan Hương tìm trường ghế dựa ngồi xuống, mông còn không có ngồi nhiệt, ở bên ngoài xuất công phân tạ ra người một nhà con cái quốc đã trở lại. Người sao lại đây làm? Tạ Mẫu Chu Trường Anh hỏi. Quân tử làm ta lại đây cho các ngươi đưa móng heo. Chu Trường Anh sắc mặt lập tức liền thay đổi, đồ vật đâu? Tạ Lan Hương chỉ chỉ Dương Mỹ Lệ đi vào căn nhà kia, Chu Trường Anh lập tức đuổi đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến đem đồ vật hướng trong ngăn tủ tắc Dương Mỹ Lệ. Trong lòng lập tức liền minh bạch. Không một hồi công phu, bên trong liền truyền đến Chu Trường Anh lớn giọng hảo ngươi cái Dương Mỹ Lệ, ta khuê nữ đưa cho ta đồ vật ngươi liền như vậy toàn cho ta lộng ngươi này trong phòng, ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống à. Sau đó là Dương Mỹ Lệ không cam lòng yếu thế sao, ta này không phải mang thai sao? Ta hỏi ngươi lão tạ gia hoa, còn không thịnh hành làm ta ăn chút thứ tốt ta. Ngươi cái phá của tinh Ngươi dẩu mông ta liền đi đến ngươi là muốn ị phân vẫn là kéo nước tiểu. Ngươi ăn ngươi làm cái gì hướng trong ngăn tủ tàng. Ngươi không phải tưởng hướng ngươi nhà mẹ để lây. Vừa nói, một bên đẩy ra Dương Mỹ lệ trực tiếp khai đoạt. Dương Mỹ lệ bị Chu Trường Anh đẩy đến một bên, lại không dám đi đẩy Chu Trường Anh. Nhìn Chu Trường Anh đem đồ vật lại từ trong ngăn tủ lây ra tới đau lòng thẳng lấy máu, gân cổ lên bắt đầu gào đánh người làm, đánh người làm. Nhà chính Tạ Quân Hòa lập tức vọt đi vào, mẹ. Ngươi làm gì đâu. Sau đó là chu trường anh kêu khóc thanh ngươi cái không hiếu thuận, ngươi liền giúp đỡ ngươi tức phụ. Mà tạ phụ tạ ai quốc, tắc đứng bên ngoài đầu giống, xảo cái gì xảo, đều đừng xảo. Lại là gà bay chó sủa một màn. Tạ Lan Hương nhìn đến thẳng thở dài, lại khó chịu, đây là chính mình nhà mẹ đẻ. Nhìn bên trong ổ nào nhốn nháo toàn ra, tạ Lan Hương cảm thấy một chốc một lát cũng sẽ không có người tới phản ứng chính mình. Dứt khoát đứng lên, Đối với phòng trong kêu, mẹ, ta trong phòng còn có thật nhiều sống không làm xong đâu. Ta đi trước A. Phòng trong chu trường anh vừa mới đem đồ vật cướp được tay, liền nghe được tạ Lan Hương như vậy một câu, chạy nhanh chạy ra phòng tới kêu, ai, Lan Hương ngươi trước đừng đi A, lưu lại ăn cơm A. Đáng tiếc chính là, tạ Lan Hương đã đi xa. chương 26 trường 26 Tạ Lan Hương đi nhà mẹ để đưa móng heo thời điểm. Lý trí quân nhìn tủ chén bên trong kia một khối đại thịt mơ thời điểm, dứt khoát trực tiếp cầm dao đem nó cấp cắt thành một tiểu khối một tiểu khối. Này một chút, đang ở nhà bếp lọc dầu. Thức mau, nhà bếp bên trong liền phiêu tán ra một cổ heo con thịt mùi hương. Đem mấy cái hải tử câu cũng không ra đi chơi, thảm hề hề vây quanh ở bếp biên liên tiếp rời đi. Lý trí quân hút một ngụm tràn đầy mùi hương, cũng nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. Hắn cầm nồi sạn phiên phiên phiêu phủ ở mặt trên tóc mỡ, đem một ít luyện hơi chút làm một chút dùng chén bớt ra tới, phóng lạnh từng cái lại giải điểm muối quay quái. Sau đó đem chén đưa cho ba cái hài tử, cầm đi ăn đi. Lập tức đổi lấy bọn nhỏ tiếng hoan hô. Chén là Lý Hồng tinh tiếp quá khứ. Đứa nhỏ này một bàn tay cầm chén, một cái tay khác liền gấp gấp bắt một khối tóc mỡ ném tới chính mình trong miệng mặt. Giang rác. Mới vừa tạc ra tới tốt mỡ lại giòn lại hương, ăn ngon làm Lý Hồng Tình mới vừa đem tốt mỡ nhét vào trong miệng, một cái tay khác cũng đã lại hướng trong chén bôi qua. Níu níu vóc dáng thấp bé, xem ca ca ăn như vậy hương, cấp nàng ngưỡng đầu nhỏ, mắt trông mong nhìn Lý Hồng Tình trong tay chén, ca ca, ca ca, cấp níu níu ăn một chút. Vẫn là Lý Hồng lợi có làm đại ca dạng. Níu níu vừa nói, hắn mới từ trong chén bắt được đệ nhất đem tốt mỡ lập tức liền phóng tới níu níu trên tay. Hải tử ăn rất thơm, câu lý chí quân cũng thèm lên. Bất quá hắn rốt cuộc là cái đại nhân, tổng không hảo đi cùng mấy cái hải tử tranh ăn. Hắn cũng không hề đi xem mấy cái hải tử ăn tốt mỡ, quay đầu đi nghiêm túc lọc dầu đi. Nhị thúc, nhị thúc. Đột nhiên, Lý Hồng Kỳ liền chạy tới. Đứa nhỏ này phỏng trừng chạy có điểm cấp, đến nhà bếp cửa thời điểm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một cái kính thở hồn hện. Đỡ môn. Liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng cảnh tượng. Lập tức đem chính mình tới mục đích quên không còn một mảnh, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Lý Hồng Tinh trong tay chén, nuốt nước miếng thanh âm đặc biệt vang dội. Lý Hồng Tinh đối cái này nhưng mẫn cảm. Hắn vừa cảm giác sát đến Lý Hồng kỳ ánh mắt, lập tức liền hướng ca ca Lý Hồng Lợi xử cái ánh mắt. Sau đó Lý Hồng Tinh ôm chén bay nhanh hướng trong phòng chạy, phía sau Lý Hồng Lợi tắt nắm nỉu nỉu lập tức theo đi vào. Lý Hồng Kỳ ánh mắt vẫn luôn ở sau người gắt gao đi theo. Thẳng đến cuối cùng, nhìn không tới Lý Hồng tinh bọn họ thân ảnh, mới chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Sau đó, nhìn chầm chầm trong nổi mặt chính ngao tóc mỡ. Lý Trí Quân chịu không nổi đứa nhỏ này bộ dáng này, tâm mềm nút, từ tủ bắt bên trong một lần nữa cầm cái chén ra tới, cho hắn lộng điểm. Thừa dịp Lý Hồng Kỳ ăn ngấu nghiến thời điểm, Lý Trí Quân hỏi hắn, ngươi như vậy cấp chạy tới tìm nhị thúc? Là có chuyện gì à? Chờ đến Lý Trí Quân hỏi thời điểm, Lý Hồng Kỳ lúc này mới nhớ tới, hắn đem chuyện quan trọng nhất cư nhiên cấp quên mất. Chạy nhanh ngay hai hạ trong miệng đồ vật, ngẩng đầu nhìn Lý Trí Quân, suốt ruột nói, nhị thuốc, mãi mãi làm ta lại đây kêu ngươi, tiến tử mãi mãi bọn họ tới. Cái gì? Lý Trí Quân lập tức liền đứng lên, liền phải lao ra đi thời điểm, mới nhớ tới trong nồi còn ở lọc dầu. Chạy nhanh đem bếp bên trong tủ gỗ toàn rút ra tới, sau đó cầm lấy gáo múc nước hướng lên trên mặt bát thủy. Cơ hồ là hỏa một diện, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Chạy thời điểm, hướng trong phòng hô một câu, hồng lợi hồng tinh, mang hảo muội muội xem trọng nhà bếp du, ba ba đi nại nại ra. Lý trí quân một qua đi, liền nhìn đến ngồi dưới đất kêu khóc tè chiêu đệ, bên cạnh đứng lần trước gặp qua là xây dựng cùng la kiến dân huynh đệ hai. Một cái khác lả mắt trung niên nam nhân đứng ở huynh đệ hai bên cạnh. Lúc này Lý Trí Cương gia hỏi cửa đã vây đầy không ít thôn dân. Lý Trí Quân lập tức liền minh bạch tạ Quế Hoa vì cái gì như vậy vội vã làm Lý Hồng Kỳ kêu chính mình nhanh lên lại đây. Không riêng gì bọn họ, Lý Trí Quân còn thấy được thư ký Lý Hữu hỉ. Giờ phút này, Lý Hữu hỉ chính cao mày nhìn liều mạng trên mặt đất an vả không chịu đứng lên tề chiêu đệ. Tưởng tượng đến trong phòng khả năng đã xảy ra cái gì. Lý Trí Quân chạy nhanh đẩy ra đám người vọt đi vào. La xây dựng vừa thấy đến Lý Trí Quân, liền không tự giác sau này lui về phía sau vài bước. Tay trái tắt sờ sờ lần trước bị Lý Trí Quân chảo qua tay phải, mặc dù là đã qua đi ba bốn thiên, nhưng tay dùng một chút lực thời điểm, vẫn là có thể cảm giác được cẩn ẩn đau đớn. Lại tưởng tượng đến bị Lý Trí Quân đạp hai chân, chân liền nhúc nhích không được hai cái đệ đệ, trong lòng nhiều vài phần khiếp đảm. Cái này Lý Chí Quân cũng không phải là cái thiện tra. Lại nhìn nhìn vẫn luôn xúc đầu nhị đệ la kiến dân, la xây dựng trong lòng liền nén giận. Đều là hắn sai. Rõ ràng là hắn ra sự, cố tình chỉnh hắn tại đây chuyện bên trong, đạo thành nhất vô can mấu chốt người kia. Nếu không phải tề chiêu đệ phi làm hắn lại đây, mặt khác hai cái đệ đệ bị thương chân liền công đều không thể ra. Nói thật, hắn thật đúng là không lớn nguyện ý trộn lẫn tiến chuyện này bên trong. Lý trí quân chạy nhanh đi tới tạ quế hoa bên cạnh đi. Tề chiêu đệ còn ngồi dưới đất gào, trong miệng mặt lăn qua lộn lại chính là lý ra người ngang ngược không nói lý. Chạy đến trong nhà nàng đi đả thương nàng ba cái nhi tử, còn đem nàng cháu gái gì đó đều cấp đoạt đi rồi. Nghe được chung quanh người hảo một trận nghị luận sôi nổi. Nhưng mà lý ra nhân khí đều sắp hộp máu. Rốt cuộc là ai muốn đem mới vừa sinh hạ tới hải tử cấp tặng người A. Nếu không phải như vậy, Bọn họ sẽ tìm tới môn đi sao? Như thế nào tới rồi tề chiêu đệ trong miệng? Sự thật là có thể vận vẻo thành cái dạng này. Rốt cuộc còn muốn hay không điểm thể diện A? Tạ Quế Hoa cái này bảo tính tình A, lập tức liền phải xông lên đi cùng tề chiêu đệ khai xé, chính là bị Lý Xuân Hỷ cấp chặn. Hắn ý bảo tạ Quế Hoa đi xem Lý Hữu Hỷ cùng Lão La Gia bên kia thư ký La Thái Bình. Này hai người sắc mặt giờ phút này đều thập phần khó coi đặc biệt là ở đối mặt thế chiêu đệ la lối khóc lóc thời điểm thế chiêu đệ trong lòng đang đắc ý đâu nàng muốn chính là hiệu quả như vậy nghĩ đến bị lý trí quân một lần liền đả thương ba cái nhi tử nàng trong lòng liền dâng lên rất lớn một cổ tử hận ý một bên đảo một bên đoán hận nhìn chằm chằm tạ quế hoa sắp phun hỏa ánh mắt ngày đó lý gia người đi rồi lúc sau nhà nàng lao tam lão tứ chân liền có chuyện tìm thấy lang tới xem nói là gãy xương Đến ở trong phòng nằm mấy tháng mới có thể xuống đất làm việc. Mặt sau ngay cả lão đại tay, đến bây giờ còn không thể xử mạnh mẽ. Nay hết thảy đều là lao lý ra người làm. Lúc này, chẳng những đánh nghiêng tề chiêu đệ muốn đem cháu gái đưa ra đi dùng để tìm tôn tử tính toán, còn lập tức khiến nàng ra mất hai cái sức lao động. Nàng như thế nào có thể không hận. Ở trong phòng tính toán hai ba thiên, nàng tìm tới thư ký La Thái Bình. Nàng lão Lý gia không phải để ý kia nha đầu sao? Kia hảo, nàng liền đem kia hai hài tử cấp phải về tới. Kia chính là nàng lão La gia loại, nàng lão La gia người. Liền tính là nàng không thích, chán ghét, kia lại như thế nào? Hắn lão Lý gia tay lại trường, cũng chỉ có thể quản đến Lý Chí Mỹ. Nay đạo lý, để chỗ nào đều là lẽ phải. Mặc cho ai đều chọn không ra cái không phải tới. Chờ đem hai hài tử muốn lại đây nàng cũng không tin lão người của Lý gia có thể không túi đầu La Thái Bình kỳ thật thật không nghĩ quản việc này nhưng là lại không thể mặc kệ nhìn Tề Chiêu đệ không dứt la lối khóc lóc hắn thật sự là nhịn không được được rồi nháo đủ rồi không nếu là còn không có nháo đủ ngươi liền tiếp tục nháo đi ta một hồi còn muốn xuất công không có thời gian cùng ngươi lại nơi này nhiều chỉ hoãn Tề Chiêu đệ vừa nghe lập tức liền nhắm lại miệng từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên Vội la lên, Thái Bình à, ngươi cũng không thể đi à. Thím này còn muốn dựa ngươi đâu. Dựa ta phải nghe ta. Ai ai, nghe. Thế chiêu đệ vội không ngừng gật đầu. Này một chút, chỉ cần la Thái Bình không đi, nói gì nàng đều nguyện ý nghe. La Thái Bình được đến bảo đảm, lúc này mới quay đầu tới tìm Lý hữu hỉ nói chuyện. Đại khái ý tứ cũng biểu đạt thực minh xác, mặc kệ Lý ra cùng la gia vì cái gì nguyên nhân xảo lên. Lý gia có thể đem lý trí mỹ tiếp đi, nhưng là sinh hạ tới hai đứa nhỏ họ là, liền nhất định phải lưu tại La gia. Hắn lời nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, Tạ Quế Hoa liền nóng nảy, rốt cuộc không có biện pháp nhìn xuống, lớn tiếng cự tuyệt, không được, cái này tuyệt đối không được. Nàng càng nhanh, Tề chiêu đệ liền càng đắc ý, ta lão La gia hải tử cũng chỉ có thể ở ta lão La gia đốc, không tới phiên người ngoài tới nhúng tay. Có phía trước Tề Chiêu Đệ muốn đem Hải Tử Tiễn đi sự tình, lại lại có mặt sâu đại náo kia một hồi. Cơ hồ là không cần động não tưởng, cũng biết này hai Hải Tử trở về sẽ là cái ngày mấy. Cũng minh bạch Tề Chiêu Đệ tính toán, nàng chính là muốn dùng này hai Hải Tử tới áp chế Lý gia. Tức khắc, sở hữu lửa giận cùng hận ý đều dũng đi lên, tạ quế hoa hô to một tiếng, hảo ngươi cái Tề Chiêu đệ, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi. Nói xong, Cả người liền trực tiếp đối với Tề Chiêu Đệ vọt qua đi. Tề Chiêu Đệ đắc ý biểu tình còn không có tới kịp thu hồi, đã bị tạ Quế Hoa thân thể cao lớn cấp đánh tới. Cả người lập tức liền ném tới trên mặt đất. Tạ Quế Hoa dứt khoát trực tiếp ngồi ở Tề Chiêu Đệ trên người, đầu tiên là hung hăng chịu Tề Chiêu Đệ hai bàn tay, một bên chịu một bên trong miệng còn mắng, ngươi cái hắc tâm can lão hóa, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Sau đó túm tề chiêu đệ đầu tóc một trận xé rách. Tề chiêu đệ cũng không biết có phải hay không quăng ngáng ngốc, vẫn là như thế nào. Lăng là bị tạ quế hoa tấu hảo một thời gian mới phản ứng lại đây, biết muốn đánh trả. La xây dựng cùng la kiến dân vừa thấy đến đông đủ chiêu đệ bị tấu, lập tức liền tưởng đi lên hỗ trợ. Nhưng mà, lý trí quân không biết khi nào che ở hai người trước mặt. Mặc dù là một câu cũng không có nói. Huynh đệ hai cái lại lập tức không dám lại đi phía trước đi một bước. La Thái Bình cùng Lý Hữu Hỷ ở một bên nhìn đến thẳng như mày. Lý Hữu Hỷ đối với Lý gần nhất Lý Trí quân tê quân tử, chạy nhanh, đem mẹ ngươi kéo ra. Nga! Lý Trí quân nhìn rõ ràng chiếm thượng phong tạ Quế Hoa, đồng ý Lý Hữu Hỷ phân phó. Nhưng là động tác thông thả nuốt nuốt. Từ tạ Quế Hoa lại chịu tề chiêu đệ hai bàn tay thời điểm, mới kêu, mẹ, đừng đánh. Ta đứng lên đi. Theo về theo, người lại không như thế nào động. Hắn có thể nói, tạ quế hoa tấu tề chiêu để thời điểm, hắn ở trong lòng giúp đỡ cố lên hò hét sao. Làm tốt lắm, làm xinh đẹp. Chương 27 chương 27. Chờ đến tạ quế hoa bị người kéo ra thời điểm, tề chiêu đệ đã phi đầu tán phát, một thân chật vật. Đặc biệt là nàng mặt, bởi vì tạ quế hoa hợp với dùng sức chịu thật nhiều cái bàn tay, này một chút đã cao cao sướng khởi mặt trên dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Nàng giờ phút này Thương Tâm lại phẫn nộ. Phẫn nộ là bởi vì tạ quế hoa tấu nàng, Thương Tâm là bởi vì bồi nàng lại đây hai cái nhi tử cư nhiên nhìn chính mình bị tấu, đều không có lại đây giúp nàng cái này đưa mẹ nó một chút. La Xây dựng cùng La Kiến Dân cũng thực ủy khuất. Bọn họ không phải không nghĩ giúp, chỉ là Lý Chí Quân như hổ rình mồi chắn bọn họ phía trước. Bọn họ không tự giác có chút túng. Cái này Lý Chí Quân Không riêng cùng trong truyền thuyết giống nhau, là cái hôn không tiếc. Mấu chốt là hắn sức lực còn như vậy đại, lần trước nhưng một người tức bọn họ tam huynh đệ. Hơn nữa, còn chỉ là mỗi người nhẹ nhàng cho như vậy một chút. Nếu là lý trí quân hạ liều mạng ngoan tấu bọn họ, không hiểu được một hồi tử còn có thể hay không đi trở về đi. Nhưng mà tề chiêu đệ chỉ biết, con trai của nàng cũng chưa tới giúp nàng. Lúc này là thật sự có chút thương tâm. Rút khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Gào khóc lên. Bên ngoài ẩm ý thời điểm, Lý Trí Mỹ vẫn luôn mang theo hải tử cùng nghiêm tú tú ngồi ở bồng trong. Đây là tạ quế hoa cố ý phân phó qua, làm nàng ngàn vạn không cần đi ra ngoài. La Yến mẫn cảm đã nhận ra một chút cái gì, sở trường gắt gao ôm Lý Trí Mỹ đùi, khẩn trương hỏi, mụ mụ, mại mại có phải hay không muốn đem chúng ta trảo đi trở về a? Lý Trí Mỹ này sẽ chính dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, nghe thấy cái này. Chạy nhanh ôm sát la hiến, lại cái gì không biết nên cùng hài tử nói cái gì. Nói không quay về. Cảm giác có điểm không lớn hiện thực. Liên tính nàng có thể vẫn luôn đái ở nhà mẹ đẻ, la ra bên kia làm sao có thể chịu. Không thấy được hiện tại mới mấy ngày, liền mang theo người tới cửa tới náo loạn sao. Nói trở về, nàng lại lo lắng đi trở về lúc sau, chỉ sợ không ngừng chính mình nhận tử không hảo quá. Hai đứa nhỏ cũng tốt hơn không lớn chạy đi đâu trong khoảng thời gian ngắn, lo lắng sốt ruột. Lý Chí Mỹ không nói lời nào, La Yến liền càng sợ hãi, mụ mụ, chúng ta có thể hay không vẫn luôn ở tại bà ngoại gia A. Ta thích bà ngoại, ta sẽ thực nghe lời, ta mỗi ngày đều có thể giúp bà ngoại làm việc. Chờ ta lại lớn lên một chút, ta liền có thể làm càng nhiều sống. Nay sẽ ở La Yến trong lòng, ta quế hoa là trừ bỏ Lý Chí Mỹ, đôi nàng tốt nhất người kia. Nhưng mà không chờ đến Lý Chí Mỹ trả lời, Vẫn luôn thực an tĩnh Lý Tiểu Phương đột nhiên tới một câu, không được, ta không thích ngươi ở tại nhà của chúng ta. Ngươi có chính ngươi ra, ngươi vì cái gì không trở về chính ngươi ra a Lời này vừa ra tới, trong phòng mặt lập tức liền có vẻ phá lệ an tĩnh. Nghiêm tú tú là trước hết phản ứng lại đây. Nàng đột nhiên đối với Lý Tiểu Phương trên vai, thực dùng sức đánh vài cái, một bên đánh, một bên mắng, ngươi cái này chết hài tử, có thể như vậy cùng ngươi muội muội nói sao. Bạch bạch bạch thanh nghiêm ở trong phòng phá lệ văn rội. Có thể thấy được nghiêm tú tú này sẽ đánh Lý Tiểu Phương, sắc thật là hạ điểm tử sức lực. Lý Tiểu Phương bị nghiêm tú tú ngoan tấu vài cái, trong lòng càng thêm bị khuất. Nàng một chút cũng không thích La Yến, nàng cũng không nghĩ muốn cái này muội muội. Từ La Yến trụ đến nhà bọn họ lúc sau, nãi nãi cũng chỉ đối nàng một người hảo. Có gì ăn ngon, đều là trước cấp La Yến. Càng đừng nói buổi tối còn mang theo La Yến cùng nhau ngủ. Nàng cùng ca ca lớn như vậy, còn không có thấy mãi mãi như vậy thích qua ai. Nay sẽ lại bị nghiêm tú tú cấp đấu, tức khắc ủy khuất trực tiếp khóc ra tới. Một bên khóc, một bên kêu, ta chính là không thích nàng, đây là nhà của ta, từ nàng tới, mãi mãi đều không thích ta. Ta quế hoa không riêng gì ở an mặt trên đối la yến hảo, còn đặc biệt thích làm trò lý tiểu phương huynh muội hai mặt khen la yến. Tỷ như thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là... Các ngươi này hai cái đương ca ca thì tỉ tỉ, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện, như vậy lười. Nhìn xem ngươi muội muội, liền không thể học nàng điểm sao? Tự nhiên dưới tình huống như thế, Lý Tiểu Phương có thể thích La Hiên mới là lạ. Nghiêm Tú Tú này sẽ xấu hổ cũng không dám đi xem Lý Chí Mỹ, sợ Lý Chí Mỹ hiểu lầm Lý Tiểu Phương vừa mới lời nói là chính mình giáo, giơ lên tay lại muốn bắt đầu tấu Lý Tiểu Phương. Nhưng mà đương nhìn đến Lý Tiểu Phương nâng đầu, Nhấp cái miệng nhỏ vẻ mặt quật cường đối với chính mình thời điểm, nghiêm tú tú bản tay tức khắc liền đánh không nổi nữa. Nàng hiện tại đã liên tiếp tấu hài tử, lại không dám nhìn tới Lý Chí Mỹ. Tuy rằng Lý Chí Mỹ bị tiếp trở về, trong lén lút nàng cũng rất nhiều oán giận. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, tạ quế hoa đối Lý Chí Mỹ bất công, làm nàng trong lòng sớm có ngợt đáp. Nhưng đồng thời, nàng kỳ thật vẫn là đồng tình Lý Chí Mỹ. Đặc biệt là hôm nay là ra người tới nháo thời điểm, nàng bồi Lý Chi Mỹ ở trong phòng ngồi, trong lòng vẫn luôn thổn thức không thôi. Lý Chi Mỹ từ khi Lý Tiểu Phương vừa thốt lên sòng, nàng liền không tự giác ôm sát La Yến. Mà La Yến, đã sớm thương tâm khóc lên. Đừng nói hài tử khóc, nàng chính mình trong lòng cũng chưa suốt lợi hại. Nhìn một cái đã hiểu chuyện La Yến, một cái khác còn ngây thơ vô chi tiểu khuê nữ. Lý Chi Mỹ đầu một hồi phát hiện, trời đất bao la lại liền một cái an cư lạc nghiệp địa phương đều không có. Chính là, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục mang theo hai đứa nhỏ, trở lại la gia nơi đó, sau đó làm hai nhà tử đi theo nàng cùng nhau chịu khổ chịu tra tấn Nghiêm tú tú đợi một hồi lâu, mới dám dùng đôi mắt đi xem lý chi mỹ, rất có vài phần xấu hổ nói, cái kia chi mỹ à, hai tử con nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng đặt ở trong lòng đi. Tẩu tử bên này, tuyệt đối không có ý tứ này. Mặc dù là lại khổ sở, Lý Chí Mỹ cũng chỉ có thể cùng nghiêm tú tú nói, Ân, ta hiểu được. ngươi cùng đại ca, đã đối ta thực hảo. Lý Chí Mỹ càng là nói như vậy, nghiêm tú tú liền càng xấu hổ. Nàng nhìn vẻ mặt thảm đạm Lý Chí Mỹ, ở trong lòng thật dài thở dài một hơi. Trong phòng, tức khác hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, ai cũng không có kêu tâm tư lại mở miệng nói chuyện. Ngoài phòng đầu. Cuối cùng. Vẫn là La Thái Bình mở miệng làm La xây dựng huynh đệ hai cái đem trên mặt đất tể chiêu đệ cấp đỡ lên. Sau đó, đoàn người liền đều ngồi xuống nhà chính đi, thương lượng sự tình phía sau. Dù sao La Gia bên kia ý tứ chính là, Lý Chí Mỹ sự tình tạm thời đều mặc kệ, nhưng là hai đứa nhỏ là nhất định phải hồi La Gia. Lý Gia bên này đương nhiên không đồng ý. Đặc biệt là Tạ Quế Hoa. Một cái là nàng thích nhất khuê nữ. Một cái là nàng mới vừa đau đến trong xương cốt La Yến. Nàng như thế nào bỏ được làm này hai cái lại trở về chịu khổ. Đặc biệt là La Gia hiện giờ, đã cùng Lý Gia sẽ rách mặt dưới tình huống. Nhưng là nàng phản đối không có hiệu quả. Rốt cuộc vẫn là muốn Lý Xuân hỉ ra tới nói chuyện, cái kia La Thư Ký A. Không phải chúng ta không muốn bọn họ hai vợ chồng hảo hảo quá. Thật sự là La Gia làm quá mức. Nói, thở dài một hơi. Vô cùng trầm trọng đem khoảng thời gian trước La Gia muốn đem mới vừa sinh hạ tới hải tử đưa ra đi sự tình. Cùng với lý Chí Mỹ bị đánh mặt mũi bầm dập, hiện tại còn ở trong phòng dưỡng. Nghe đến đó, La Thái Bình lập tức lấy ánh mắt đi làm chuẩn chiêu để cùng La xây dựng bọn họ. Ở bọn họ trốn tránh trong ánh mắt, tức khắc minh bạch Lý Xuân Hỷ mới vừa nói đều là sự thật. Tức khắc, trong lòng dâng lên một cổ tử lửa giận. Hảo ngươi cái lão La Gia toàn gia làm thiếu đạo đức sự không nói, còn gặp hắn, đem hắn chẳng hay biết gì sau, lại lừa dối hắn lại đây hỗ trợ suốt đầu. Khi hắn hận không thể hiện tại quay đầu liền trở về, không bao giờ tranh này nước đủ. Nhưng mà hắn không thể. Hắn là la gia thư ký, mặc kệ chuyện này bên trong, tề chiêu đệ bọn họ làm sai cái gì, ở đối mặt lý gia người thời điểm, hắn đều đến trước vứt bỏ, chỉ có thể đứng ở tề chiêu đệ bọn họ bên này. Bất quá mặt sau thái độ, Rốt cuộc là mềm vài phần La Thái Bình ý tứ là Lý Chí Mỹ vẫn là đến mang theo hải tử trở về Nhưng là hắn có thể ở chỗ này làm đảm bảo Bảo đảm không cho tề chiêu để bọn họ đem hải tử cấp tiến đi Có La Thái Bình cái này hứa hẹn Lý Gia người bắt đầu do dự lên Rốt cuộc cái này niên đại là không thịnh hành ly hôn Nào một nhà nào một đôi phu thê không có trải qua quá một ít tầm ý a, So cái này càng hung đều có Khoảng thời gian trước không phải có nhà mẹ để cầu em vợ, bởi vì chính mình tỉ tỉ bị khi dễ tàn nhẫn, trực tiếp cầm dao chém tỉ phu sao? Mấy không có ra mạng người. Nhưng mà liền tính là như vậy, cũng không có nghe thấy nhân gia nói muốn ly hôn a. Ngay cả Tạ Quế Hoa, tâm cũng dao động. Nhưng mà, thề chiêu đệ không vui. Không được, nhất định phải đem cái kia tiểu nha đầu đưa ra đi. Các ngươi bộ dáng này, là sẽ hại ta nhi tử tuyệt hậu. Nàng tiêm giọng nói kê ức, vẻ mặt dữ thợn. Nàng như vậy vừa nói, Tạ quế hoa lập tức cũng không làm. Ra đây ra khuê nữ cùng cháu ngoại liền không quay về. Liên lưu tại nhà ta, ta vui dưỡng bọn họ mấy cái. Hai người ai cũng không muốn thoái nhượng, đều hồng con mắt, căm tức nhìn đối phương. La Thái Bình thực tức giận, hắn ở chỗ này đều cùng nhân ra lý ra làm ra bảo đảm, kết quả bị tề chiêu đệ cấp đương trường pha đám. Một chút bậc thang cùng mặt mũi đều không có để lại cho hắn. Tức khắc hắn liền nói thẳng, kêu hành, nếu ta đề nghị các ngươi không đồng ý, vậy các ngươi liền chính mình thương lượng đi. Ta buổi chiều còn muốn xuất công, ta liền đi về trước. Nói xong, nhấc chân liền phải rời đi. Thế chiêu đệ nóng nảy, hô to một câu, ai, ngươi cũng không thể đi a. Ngươi đi rồi, thím làm sao a? La xây dựng cùng la kiến dân huynh đệ hai cái cũng chạy nhanh đuổi theo. Chẳng La Thái Bình mặt sau, giữ lại lên. La Thái Bình ngừng lại, nhìn tề chiêu đệ liếc mắt một cái, ngươi đã muốn ta hỗ trợ, lại không nghe ta, ta đây lưu lại nơi này làm gì. Tề chiêu đệ có điểm ách ngôn, nàng muốn hỗ trợ cũng không phải là như vậy a Nhưng mà này đó nàng không dám nói suốt khẩu, liền sợ La Thái Bình một cái không cao hứng, thật sự chạy lấy người không bao giờ quản kia mặt sau cũng thật không có biện pháp. Kỳ thật đừng nhìn tể triêu đệ này một chút cường ngạnh hung hãn không nói lý, nhưng nàng tư tâm bên trong, xác thật không nghĩ tới làm là kiến dân cùng lý trí mỹ ly hôn. Nàng còn có điểm ủy khuất, nàng cho rằng chính mình làm cũng không sai. Nàng còn không phải là muốn lão nhị gia có thể thuận lợi sinh đứa con trai, chính là đến cuối cùng lại có vẻ nàng lại như vậy ác độc, mỗi người đều tới quái nàng. Nhưng mà nếu là dựa theo La Thái Bình nói đi làm. Như vậy nàng lăn lộn nhiều như vậy công phu, nhưng kết quả đâu? Bạch bận việc một hồi không nói, nàng còn bị lớn như vậy bị khuất cùng cha tấn. Phải biết rằng tạ quế hoa kia to con, lại là hàng năm trong đất lao động. Kia trên tay kính, cũng không phải là giống nhau đại. Nàng hiện tại ngay cả nói một lời, xả một cái biểu tình ra tới, hai bên gương mặt đều đau lợi hại. chương 28 trường 28 Nếu nói buổi sáng bán thịt khi nhìn đến kia một màn, Làm lý trí quân cảm nhận được cái này niên đại không dễ dàng. Như vậy lý trí Mỹ một việc này, càng là cho hắn thật sâu chấn động. Hắn không có biện pháp tưởng tượng, một nữ nhân, bị trượng phu ra bạo, lại là mới vừa sinh xong hài tử, bà bà còn muốn đưa đi chính mình nữ nhi. Ở đã xảy ra này một loạt sự tình lúc sau, hai bên người đều tìm từng người thôn thư ký lại đây điều giải. Nhưng mà điều giải kết quả chỉ là, hôn không rời. Hải tử còn ở thương thảo tiễn đi vẫn là không tiễn đi. Không biết vì cái gì, đồng nhiên nhớ tới tạ Lan Hương. Nguyên thân Lý Trí Quân cũng là một cái cha. Lười, đánh cuộc, hôn không nói, còn đánh lao bà cùng hải tử. Nhưng mà tạ Lan Hương tựa hồ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, một người cực cực khổ khổ chống đỡ khởi cái này ra, mang hảo ba cái hải tử. Hắn là có bao nhiêu may mắn, xuyên qua tới thời điểm, biến thành cái nam nhân, mà không phải cái nữ nhân. Thế chiêu đệ như cũ cắn chết, cần thiết tiễn đi một cái khuê nữ. Nếu không tiễn đi, vạn nhất về sau sinh vẫn luôn là nữ hoa nhưng làm sao bây giờ. Tạ Quế Hoa cũng chết không được bộ, nàng hai cái tiểu cháu ngoại, một cái đều không thể thiếu. Xào xào, mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới thời điểm. Lý trí Mỹ bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, sau đó buồn một chút quỳ gối tề chiêu đệ trước mặt. Khóc lóc hô một câu, mẹ, cầu ngươi. Đừng tiễn đi hài tử. Ta bảo đảm, về sau nhất định cho ngài sinh cái tôn tử xuống dưới. Nàng này một quỳ vừa khóc, cường thế như tạ quê hoa, này sẽ cũng nhịn không được thương tâm ngồi sổn xuống thân mình muốn kéo lý trí Mỹ lên. Tiểu Mỹ, ngươi đừng cầu nàng, ngươi liền ở nhà ở, ở bao lâu nhiều không có quan hệ, mẹ dưỡng ngươi, dưỡng ngươi hai hài tử. Chính là lý trí Mỹ cũng đã quyết định chú ý, chính là không muốn lên. Vẫn luôn lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn tề chiêu đệ. Nàng nơi nào không nghĩ tiếp tục ở tại nhà mẹ đẻ, lại nơi nào nguyện ý trở về. Chính là, Lý Tiểu Phương nói, cho nàng trầm trọng một ích. Mặc dù là sau lại nghiêm tú tú vẫn luôn làm nàng không cần để ý, không cần để ở trong lòng. Chính là, nàng trong lòng minh bạch, nàng đã gả đi ra ngoài. Nàng không có biện pháp thật sự mang theo hai hài tử, lâu dài ở tại nhà mẹ đẻ. Thời gian dài mặc dù là hiện tại nghiêm tú tú nói không ngại chỉ sợ mặt sau cũng sẽ không vui cùng với mặt sau bị người ghét bỏ còn không bằng thừa dịp lúc này cầu xin tề chiêu đệ chỉ cần có thể đem hải tử lưu lại ăn nhiều ít khổ nàng đều nguyện ý lý trí mỹ bộ dáng này nhưng thật ra làm tề chiêu đệ có như vậy một chút mềm lòng khá vậy chỉ là một chút ít nhất ở nàng trong lòng nhà nàng lão nhị có thể hay không có nhi tử mới là quan trọng nhất Hơn nữa nàng thật sự không rõ, liền một cái nha đầu mà thôi. Vừa mới sinh hạ tới bao lâu a Lại không phải từ nhỏ đưa tới Đại La Yến, có thể có bao nhiêu cảm tình ở bên trong. Nàng như vậy vì bọn họ hai vợ chồng suy nghĩ, như thế nào không ai tới lý giải một chút nàng. Nhưng là đối mặt quỳ cầu nàng lý chi mỹ, lại tàn nhẫn một chút nói cũng cũng không nói ra được. Chính là làm nàng đáp ứng, nàng lại không tâm cam. dứt khoát trực tiếp xoay đầu tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Lý trí Mỹ làm chuẩn chiêu đệ như vậy, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia la kiến dân. la kiến dân bị lý trí Mỹ ánh mắt, xem trong lòng mềm nũng, nhịn không được mở miệng, hô một tiếng, mẹ. Kết quả hắn vừa mới hô lên khẩu, đã bị tề chiêu đệ cấp mắng trở về, mẹ cái gì mẹ ơi ngươi. Ta đây đều là vì ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng về sau, liền cái tống chung đều không có sao. La kiến dân bị tề chiêu đệ như vậy một mắng, Lại rụt đi trở về. Lý trí Mỹ trong mắt vừa mới để lộ ra tới một chút ánh sáng, nay một chút hoàn toàn dập tắt. Nàng toàn thân sủi lơ ở trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Xem chung quanh nhân tâm đầu, hảo một trận chua sót. Có kia xem bất quá mắt thôn dân, nay sẽ cũng tới khuyên tề chiêu đệ. Đại để ý tứ chính là, Lý trí Mỹ hiện tại mới hai hoa, không chuẩn tiếp theo thai chính là nam hài đâu. Cần gì phải như vậy vội vã liền phải đưa nữ hài đi ra ngoài tới chiêu tôn tử a nhưng mà tề chiêu đệ vẫn luôn đem đầu vặn hướng một bên chính là không đi xem lý trí mỹ lý trí mỹ bỗng nhiên thảm đạm cười một chút sau đó đột nhiên đứng lên đối với bên kia tường liền vọt qua đi ít nhiều lý trí quân nhìn chằm chằm vào nàng mắt thấy lý trí mỹ đầu liền phải đụng vào trên tường thời điểm hắn từ bên cạnh chắn qua đi lý trí mỹ đầu đánh vào hắn trên ngực tạ quế hoa sớm tại lý trí mỹ nhằm phía tường trong nháy mắt kia Liền dọa tay chân nhuôn ra lên. Chờ nhìn đến lý trí quân chặn lúc sau, mới đột nhiên nhào tới, ôm lấy lý trí Mỹ, khóc lóc hô: ta đánh chết ngươi cái này không lương tâm, ngươi đây là muốn ta mạng dạ a? Một bên nói, một bên dùng sức đấm đánh lý trí Mỹ bối. Ngay cả tề chiêu đệ này sẽ, cũng chịu động khoe miệng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Ngươi, ngươi sao liền đầm tường đầu? Nàng không tưởng bức lý trí Mỹ như vậy a? Nàng thật sự, thật sự chỉ là muốn tôn tử, muốn nhà nàng lão nhị sớm một chút có nhi tử. đặc biệt là này sẽ có lý chi mỹ đâm tưởng như vậy vừa ra, đoàn người xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. nàng chạy nhanh cúi đầu, không dám nhìn tới mọi người ánh mắt. nha chính, tạ quế hoa ôm lý chi mỹ, mẹ con hai cai ôm vào cùng nhau lên tiếng khóc lớn. khóc một hồi, tạ quế hoa buông ra lý chi mỹ, hung tợn nhìn chằm chằm tề chiêu đệ, tề chiêu đệ. Ta hôm nay liền đem lời nói phóng nơi này. Nhà ta khuê nữ, nhà ta cháu ngoại, ta có thể dưỡng. Nhưng là nếu các ngươi một hai phải tiếp đi, ta đây cũng nói cho các ngươi một câu. Nếu ai dám đối nhà ta khuê nữ cùng cháu ngoại không tốt, ta nhất định gặm người kia thịt, uống lên người kia huyết. Tề chiêu đệ bị tạ quế hoa này phó hung thần ác sát bộ dáng, dòa hợp với lùi về sau vài bước, thẳng đến bôi chống tường, lui không thể lui thời điểm mới dừng lại tới, ngập ngừng. Lại, lại không phải ta làm nàng đông tường. ngươi còn nói, này sẽ, lý trí quân cũng nhịn không được. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay vẫn luôn làm trò rùa đen rút đầu dạng la kiến dân. Vài bước đi qua, một phen liền sách lên la kiến dân. Sau đó ở mọi người giật mình trong ánh mắt, đem la kiến dân cấp cao cao cử lên. ngươi cho ta hảo hảo nhìn, cũng cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Các ngươi nếu là dám lại đối ta muội, cùng ta cháu ngoại trai không tốt ta liền lấy hắn khai đao, nói xong còn đem người hướng lên trên mặt vứt vứt, ở mau rơi xuống đất thời điểm, lại tiếp được. Nếu không phải xem ở tề chiêu đệ là cái nữ, vẫn là cái lao nhân phân thượng, hắn kỳ thật càng giống sách lên tới chính là tề chiêu đệ, chiêu thức ấy, nhưng thật ra hoàn toàn đem mọi người cấp chấn trụ, đặc biệt là tề chiêu đệ, lý trí quân vứt la kiến dân thời điểm, nàng trái tim đều sắp dọa ra tới, cả người hai chân một cái kính run run đánh bệnh sốt rét mà la kiến dân này sẽ mắt thấy liền phải hai mắt vừa lật ngất đi rồi nơi đó hiểu được lý trí quân xem hắn mò hôn mê trực tiếp tới một câu không chuẩn vượng ngươi muốn dám vượng ta liền tiếp theo vức chính là lần sau ta liền không thể bảo đảm ta còn có thể hay không tiếp được sợ tới mức la kiến dân lập tức cường chống mở to hai mắt cho thấy hắn hiện tại một chút cũng không hôn mê lý trí quân lúc này mới đem hắn thả xuống dưới. Nhưng mà vẫn là sợ trường bắt lấy hắn cổ áo tử. uy hiếp nói, ngươi hảo hảo nhớ kỹ ta nói, tiểu mị cùng ta cháu ngoại trai nếu là có một chút không tốt, chỉ sợ ngươi phải ăn chút đau khổ. Nói xong, nhẹ buông tay, la kiến dân cả người liền ngã ở trên mặt đất. tề chiêu đệ té ngã lộn nhào sờ soạng qua đi, một cái kính khẩn trương bước la kiến dân, lão nhị à, ngươi không sao chứ. Ngươi nhưng đừng dọa mẹ ơi. Có chiêu thức ấy, trong phòng mặt lúc này, tức khắc im áng. la xây dựng không ngừng sợ trường sát này cái chán toát ra tới mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, may mắn chính mình hôm nay học ngoan một chút, không có ngốc đến nghe tể chiêu để nói, vọt tới phía trước đi. Bằng không chỉ sợ chính mình chính là tiếp theo cái là kiến dân. Lý trí quân ngồi sổm xuống dưới, đối với đồng dạng vẻ mặt giật mình lý trí mỹ nói, ngươi nói cho nhị ca, ngươi tưởng hồi la ra sao? Nếu không muốn, có nhị ca ở. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đem ngươi mang đi. Nếu tưởng trở về, cũng đừng lo lắng, bị ủy khuất làm người lại đây thông chi ngươi nhị ca là được. Ngươi nhị ca khác gì cũng không có, chính là có như vậy một thân sức lực. Tổng sẽ không làm người như vậy khi dễ ngươi. Lý trí Mỹ nước mắt tức khắc nhập suối phun. Nhị ca, khóc lóc hô một câu, một đầu chui vào lý trí quân trong lòng lực. Nghiêm tú tú lại trong phòng đại thật lâu, vẫn luôn liền không dám đi ra ngoài. Lý Chi Mỹ đi ra ngoài thời điểm, đem hai hải tử giao cho nàng, làm nàng hỗ trợ Hảo Sinh nhìn. Nhưng mà ngoài phòng vẫn luôn nháo cái không ngừng, nàng dưỡng lỗ thai vẫn luôn đang nghe bên ngoài động tĩnh. Tuy rằng không như thế nào nghe đặc biệt rõ ràng, nhưng đại khái vẫn là nghe tới rồi điểm. Nghe nghe, nàng cũng có chút tử chua xót. Đặc biệt là này sẽ là Yến ngoan ngoãn rửa vào trên người nàng, dính gắt gao, luôn là làm nàng mềm lòng không thôi. Lại cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm đã làm. Rốt cuộc lý trí Mỹ đều như vậy một cái tình huống, nàng còn ở nơi đó so đo một ít có đến không đến. Làm nàng lương tâm có điểm ẩn ẩn bất an. Chính là nghe xong một hồi, ngoài phòng lại không có động tĩnh. Nàng trong lòng cũng có chút sốt ruột, bức thiết muốn biết bên ngoài tình huống. Đến mặt sau thật sự nhịn không được, đứng lên, vòng qua Lý Tiểu Phương, trực tiếp dặn dò La Yến, nghe mợ cả nói. Một hồi mặc kệ phát sinh sự tình gì, mở nếu là không có vào, ngươi liền ngàn vạn không thể mở cửa. Rõ ràng là Lý Tiểu Phương đại nhiều như vậy, nhưng ở nghiêm tú tú xem ra, chính mình khuê nữ là bạch trướng số tuổi. Luận nghe lời, luận hiểu chuyện, thật so ra kém còn không đến 3 tuổi la hiến. Ai, đại khái là Lý Tiểu Phương bị bảo hộ thật tốt quá đi. Ra cửa, nghiêm tú tú vẫn là có điểm không lớn yên tâm, đơn giản làm sai trực tiếp đem cửa phòng cấp khóa lại cầm chìa khóa phóng tới trong túi mặt, lúc này mới hướng bên ngoài đi. Nàng cũng không tin, môn đều cấp khóa lại, người khác còn có thể sấm vào đi hải tử cấp đi. Kết quả, vừa ra tới liền thấy được Lý Trí Quân nói kia phiên lời nói, Lý Trí Mỹ cảm động nhào vào Lý Trí Quân trong lòng ngực cảnh tượng. Tức khắc có điểm ván niệm. Cái này Lý Trí Quân, di sự cũng chưa thấy hắn đã làm, kết quả, đoàn người đều đem công lao nhớ trên người hắn. Cùng cái này người tốt. Chỉ có hắn lý trí quân một người. Chương 29 chương 29, sửa lỗi chính tả. Cũng không biết tề chiêu đệ bọn họ có phải hay không thật sự bị lý trí quân cấp dọa tới rồi, cuối cùng là đáp ứng rồi không tiễn đi hải tử sự tình. Vì thế, lý trí Mỹ rốt cuộc vẫn là lựa chọn, mang theo hải tử tiếp tục hồi la Gia Chính là chờ đến nghiêm tú tú cầm chìa khóa đi mở cửa, đem lại Yến mang ra tới thời điểm. Đứa nhỏ này lại liều mạng bái tạ quế Hoa ủi chính là không muốn buông ra, ngưỡng đầu nhỏ, ngấm nước mắt đối Tạ Quế Hoa nói, bà ngoại, ngươi đừng làm cho ta trở về được không? Ta sẽ thực nghe lời, so trước kia còn nghe lời, ta còn có thể giúp ngươi làm tốt nhiều chuyện tình. chờ ta lại lớn lên một chút, ta liền có thể làm càng nhiều. Nàng lời này vừa ra tới, Tạ Quế Hoa thật vất vả ngừng nước mắt lại chảy xuống dưới. Tạ Quế Hoa ngồi sồn xuống eo, đem La Yến cấp ôm lên. đứa nhỏ này một bị ôm. Lập tức liền ôm tạ quế hoa cổ, không bao giờ chịu xuống dưới. Liên tính là lý trí Mỹ vẫn luôn lấy lời hay hống, nàng cũng không chịu động. Ngược lại càng là hống, ôm liền càng chặt. Nàng như vậy, không riêng câu tạ quế hoa liên tiếp, ngay cả lý trí Mỹ cũng bắt đầu dao động lên. Nhưng mà tưởng tượng đến phía trước trong phòng phát sinh sự tình, nàng chỉ có thể ngoan hạ tâm, đi qua đi ngạnh túm hạ La Hiến. La Hiến bị túm một bên khóc một bên dùng tay nhỏ gắt gao ôm Tạ Quế Hoa cổ, mặc dù là nửa người dưới đã bị Lý Chi Mị cấp tuấn khai, nàng cũng không bỏ được buông tay, dùng sức lăn lộn chính mình tiểu thân mình tới phản kháng. Tạ Quế Hoa cũng nhìn không được nữa, chạy nhanh ôm chặt La Yến đi đến một bên đi, mặc khác ta mặc kệ, dù sao Yến Tử ta phải lại ở lâu nàng một đoạn thời gian. Nói xong Sở Trường nhẹ nhàng chấn an La Yến phía sau lưng, trong miệng phá lệ ôn nhu nói, Yến Tử ngoan, đừng sợ. Hôm nay bà ngoại liền không cho người đem người mang đi. Mẹ! Lý Chí Mỹ giờ phút này tim như bị đau cắt đau đớn, nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới La Yến cùng nàng mẹ nó cảm tình sao? Chỉ là La Yến trung quy là phải về lão La Gia A. Ngươi kêu ta mẹ cũng vô dụng, dù sao hôm nay Hiến tử ta liền phải đem nàng lưu lại. Tạ Quế Hoa ôm La Yến, quay đầu liền đối Lý Chí Mỹ nói như vậy một câu. Lý Chí Mỹ lấy tạ Quế Hoa không có biện pháp. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lý Chí Quân. Lý Chí Quân đi đến La Kiến Dân trước mặt tới. Hán một tới gần, La Kiến Dân liền bắt đầu sau này lui. Một bên lui một bên cười mỉa hỏi, cái kia nhị ca à, ngươi có gì ngươi liền nói thẳng là được. Cậu ngươi đừng gần chút nữa, thật sự là quá dò người. Ta mẹ nói, nàng luyến tiếc kiến tử, tưởng đem yến tử lưu tại trong nhà nhiều trụ một đoạn thời gian. Chuyện này ngươi cảm thấy thế nào a? Không, không thành vấn đề. Mẹ thích tiến tử, tưởng lưu hiến tử ở bao lâu liền ở bao lâu, ta cũng không có vấn đề gì. Lần này la kiến dân nhưng thật ra trả lời rất nhanh rất dứt khoát. Hơn nữa cư nhiên liền xem cũng chưa làm chuẩn chiêu đệ liếc mắt một cái, phía chính mình liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Chí quân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, càng thêm xem thường người này rồi. Bắt nạt kẻ yếu không nói, vẫn là cái rùa đen rút đầu. La hiến rốt cuộc là bị giữ lại. Chờ đến Lý Trí Mỹ hải tử trăng tròn thời điểm, Tạ Quế Hoa lại đem hải tử cấp đưa trở về. Lý Trí Mỹ phải về La Gia, Lý ra người vẫn là có điểm không lớn yên tâm. Mặt sau vẫn là Lý Trí quân nói, hắn tới đưa Lý Trí Mỹ trở về. Lúc này, bên ngoài thiên đã hát thấu. Lo lắng đi đêm lộ không an toàn, Lý Hữu Hỉ đem nhà hắn đèn tin mượn cho Lý Trí quân. Hắn hôm nay xem Lý Trí quân nhưng thật ra đặc biệt thuận mắt. Tổng cảm thấy cái này hôn tiểu tử vẫn là có một chút chỗ đáng khen, ít nhất, hiểu được hộ chính mình người nhà. Bằng không hắn cũng liên tiếp bắt tay đèn tin mượn cho hắn. Cái này niên đại đèn tin, là màu bạc nhôm gia chế thành. kiểu dáng cũ xưa, thủ công thô giác, hơn nữa dùng vẫn là có trẻ con cánh tay thô cốt gia đại sự tin. Một cái đèn tin bên trong đến phóng hai tiết như vậy tin. Nhưng là đánh ra tới ánh đèn còn không thế nào sáng ngời, mở nhạt sắc. Lý trí quân đem lý trí Mỹ đưa vào phòng, vốn dĩ hẳn là lập tức liền trở về. Nhưng là hắn lại không có đi vội vã, mà là ở nhà chính bên trong xoay chuyển, đi đến góc tường nơi đó, đem một cây đòn gánh lấy ở trong tay. Một bên lấy, một bên còn ở trong tay gức lượng. Tựa hồ có điểm không lớn vừa lòng bộ dáng, buông đòn gánh, lại thay đổi một phen cái quốc. Hắn này một phen động tác đem lão la gia vài người cấp hoàn toàn dọa tới rồi. Sợ hắn lại làm ra điểm sự tình gì tới, người một nhà toàn gom lại cùng nhau. Phảng phất như vậy, liền sẽ không ở sợ hãi. Lý Chí Quân dùng hai tay hoành nắm nổi lên cái cuốc, sau đó ở la ra người mí mắt phía dưới, hai tay nhẹ nhàng dùng một chút lực chiếc gấu. Sau đó, cái cuốc đem làm cho bọn họ mặt, liền cắt thành hai đoạn. Lý Chí Quân lộng đoạn cái cuốc đem lúc sau, liền đem đổ vật cấp ném tới trên mặt đất, sau đó tới một câu, thông ra à Nhà ngươi cái quốc đem tìm thần cây không lớn rắn chắc, quá không rắn chắc. Vừa nói, một bên lắc đầu, đi đến la kiến dân trước mặt, chụp hai hạ la kiến dân bả vai, muội phu à, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ đối nhà ta nhị muội tốt, đúng không? La kiến dân bị này hai hạ chụp, sắc mặt đều trở nên trắng bệch lên, một cái kính gật đầu, nhị ca, cái này, ơn, ngươi có thể yên tâm. Được đến chính mình muốn đáp án sau, lý trí quân cuối cùng là rời đi. Hắn vừa đi, Tê Chiêu Đệ liền bắt đầu kêu trời khóc đất lên, ông trời A. Này quá khi dễ người, quá khi dễ người A. Sau đó chỉ vào trên mặt đất cắt thành hai đoạn cái quốc, tay một cái kính run rẩy, Hắn, Hắn đây là ở uy hiếp chúng ta A. Nơi nào hiểu được, nàng vừa mới hô lên khẩu, liền thấy la kiến dân vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, mẹ, cậu ngươi, nói nhỏ chút đi. Cẩn thận người không đi xa, làm hắn cấp nghe được. Nói xong. Còn vươn cổ chiều ngoài phòng đầu nhìn nhìn. Xác định lý trí quân sẽ không trở lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là khí bưng lỏng, toàn bộ phía sau lưng liền bắt đầu phát đau lên. Thế chiêu đệ rốt cuộc vẫn là nghe đi vào la kiến dân nói, không dám lại lớn tiếng ồn nào, Nhưng là trong miệng như cũng nhỏ giọng mắng. Bên này la kiến dân thử tính giật giật cánh tay, sau đó này vừa động, xả tới rồi phía sau lưng, đau hắn tê một tiếng. Hút một ngụm khí lạnh đi vào. Tề chiêu đệ lúc này mới chú ý tới la kiến dân không lớn đối gần đây. Kiến dân A, người đây là sao A? Đông nhiên nghĩ đến đi thời điểm, lý trí quân tựa hồ đối với la kiến dân bả vai chụp vài cái. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, lập tức khẩn trương sốc lên la kiến dân phía sau lưng vừa thấy, trên lưng rõ ràng có thể thấy được mấy cái dấu ngón tay, hơn nữa đã có ưu thanh. Hán, hắn chính là cái thổ phỉ, là cái lưu manh. Là cái vô lại. Trong miệng một cái kính toái toái mắng, rốt cuộc là đau lòng chính mình như tử, xoay người chạy nhanh chạy về trong phòng lấy rượu thuốc đi. Tạ Lan Hương từ nhà mẹ đẻ sau khi trở về, phát hiện nhà bếp bên trong luyện một nửa ru. hỏa đã diệt, nhưng là Lý Trí Quân lại không thấy. Tìm tới Lý Hồng lợi hỏi, người ba ba đâu? Ơn, ba ba bị mãi mãi cấp kêu lên đi. Biết Lý Trí Quân là đi tạ quế hoa nơi đó, tạ Lan Hương mới xem như yên lòng. Nàng kỳ thật liền có điểm lo lắng, lý Chí quân mới từ chính mình cầm trên tay 10 đồng tiền, có thể hay không lại đi theo kia một đám hồ bằng cẩu hữu chơi bài đi. Còn có điểm hối hận, lúc trước liền không nên mềm lòng cho hắn tiền. Lý Chí quân về nhà thời điểm, đã là đã khuya đã khuya. Nhưng mà cụ thể vài giờ, hắn cũng không biết. Cái này niên đại, một khối đồng hồ đều phải trên dưới 100 tới đồng tiền, thật đúng là không phải nông dân có thể sử dụng khởi hàng xa xỉ. Lúc này, bốn phía một mảnh đen nhánh. Các thôn dân đều ngủ tương đối sớm, đèn đã sớm bị thổi tắt. Hôm nay buổi tối lại không có ánh trăng, đen thùi lùi một mảnh, gió lạnh lại như vậy một tuổi lý trí quân không khỏi nhanh hơn bước chân. Nhưng mà chờ đến hắn mau về đến nhà thời điểm, lại phát hiện chính mình trong phòng còn sáng lên một chiếc đèn. Hắn cho rằng, lúc này tạ Lan Hương đã mang theo bọn nhỏ ngủ rồi. Con ở rồi giám, một hồi như thế nào kêu môn mới hảo. Rốt cuộc xuyên tới ngày đầu tiên, hắn đã bị nhốt ở ngoài cửa, dựa vào tường ngủ một buổi tối. Tựa hồ trong phòng cũng nghe tới rồi hắn tiếng bước chân. Quân tử, là ngươi đã trở lại sao? Lý trí quân tay còn không có gõ đến trên cửa thời điểm, bên trong tạ lan hương liền hỏi. Ân, là ta, khai hạ môn đi. Môn kéo kẹt một tiếng, mở ra. Ngươi ăn cơm không? Không ăn nói, ta cho ngươi để lại cơm ở bếp thượng nhiệt, chạy nhanh ăn một chút gì đi. Phía trước vẫn luôn xem Lý Tri Quân không có trở về, tạ Lan Hương đuổi rồi Lý Hồng lợi đi tìm người, đã biết Lý Tri Quân là tùng Lý Tri Mi đi, buổi tối ăn cơm thời điểm cố ý cho hắn để lại đồ ăn phóng tới một bên. Liên nước tám, cũng cho hắn nhiệt ở bếp phía sau đậu mặt trên. Như vậy Lý Tri Quân trở về, cơm là nhiệt, thủy cũng là nhiệt. Lý Tri Quân lăn lộn lâu như vậy, sắc thật là vừa mệt vừa đói. ăn ngấu nghiến mấy khẩu liền ăn xong trong chén cơm. Sau đó tắm rửa đi. Chờ đến hắn tắm rửa xong ra tới, Tạ Lan Hương đã nằm trên giường ngủ. Hắn cũng rất mệt, cơ hồ là đầu một rửa gần giường, lập tức liền đã ngủ say. Chương 30 chương 30. Lý Chí Quân cón sót, sót bên trong trừ bỏ một cái móng heo, vài miếng xương sườn, còn có một chút nhà mình đất phần trăm bên trong mới vừa hái xuống đồ ăn. Trời còn chưa sáng, hắn liền hướng huyện thành đi. Móng heo đã thả một ngày hai đêm. Tuy rằng tạ Lan Hương sái điểm mối yêm một chút, lại cấp vẫn luôn treo ở nước giếng bên trong. Nhưng là rốt cuộc là mùa hè, nếu là lại không tiến qua đi cấp đến Lý Tri Tú, chỉ sợ phải hư rớt. Lúc này đây không có xe bò, chỉ dựa vào hai cái đùi đi đường, sắc thật so thượng một lần muốn bất và nhiều. Bất quá ít nhiều thức dậy sớm, đến Lý Tri Tú ra thời điểm, hai vợ chồng cũng vừa mới rời giường. Mở cửa chính là Lưu Mãn Kim. Hắn nhìn đến con sọt xuất hiện ở cửa Lý Trí Quân, nhưng thật ra đặc biệt kinh ngạc. Nhưng mà chờ biết Lý Trí Quân là tới tặng đồ thời điểm, ngược lại nhiều vài phần cảnh giác. Đừng tưởng rằng hắn không đương ra, liền không hiểu biết tình huống. Nhà mình tức phụ mỗi lần cấp nhà mẹ đẻ lấy đồ vật, hắn không nói tất cả đều biết, cũng là nhiều ít cảm giác được một chút. Chẳng qua hai vợ chồng cảm tình hảo, hơn nữa tức phụ cũng không phải một mặt cố nhà mẹ đẻ, đối nhà mình lao nương cũng không tồi. Xem ở này đó sự tình thượng, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải quá mức, coi như không biết đi. Sự tình gì đều tính rành mạch, cuộc sống này còn muốn hay không quá a Nhưng mà lý trí quân không giống nhau a So với lý trí cương tới, Lưu Mãn Kim đối lý trí quân thật sự là thích không nổi. Một đại nam nhân, không bản lĩnh dưỡng chính mình ra, còn ai đánh nữ nhân. Nếu không phải chính mình cậu ép vợ. Hắn thật đúng là không muốn phản ứng người như vậy. Nếu một cái trước nay chỉ từ nhà ngươi lấy đồ vật, nhân phẩm lại hảo không đến chạy đi đâu người. Đột nhiên có một ngày, mang theo một cái đôi đồ vật tìm tới mua tới, nói là tới tặng đồ. Hắn cũng không tin, người khác có thể an tâm nhận lấy mới là lạ. Bất quá mặc dù trong lòng như vậy tưởng, vẫn là cười giúp Lý Chi quân đem sọt tiếp qua đi, làm người vào phòng. Lý Chi tu ở phòng bếp đánh răng, mới ra tới liên nhìn đến Lý Trí Quân. Nàng cũng rất kinh ngạc, quân tử, người sao tới rồi? Lý Trí Tú hỏi cái này lời nói thời điểm, lưu mãn kim trang làm đi đổ nước, chính là không muốn rời đi phòng khách. Mặc dù là đưa lưng về phía hai người đổ nước thời điểm, kia lỗ thai chính là vẫn luôn cao cao dựng thẳng lên tới. Lý Trí Quân chỉ chỉ sọt đồ vật, ta ở trên núi lộng tới một đầu lợn rừng, thịt ta bán, sau đó liền tới đây cho ngươi đưa điểm móng heo cùng xương sườn. Nói, đem mặt trên đồ ăn cấp lộ ra, cấp lý trí tu xem bên trong đồ vật. Đừng nói lý trí tu không tin, ngay cả chính đồ nước lưu mãn kim cũng thiếu chút nữa đem thủy cấp sái. Hắn mở cửa thời điểm chỉ có thấy mặt trên một tầng đồ ăn, căn bản liền không nghĩ tới phía dưới còn có móng heo cùng xương sườn. Cái gì? Lý trí quân lộng tới một đầu lợn rừng. Còn nhớ rõ cho bọn hắn đưa lại đây. Nhưng mà, trên thực tế, đồ vật liền bãi ở bọn họ trước mặt. Không phải do bọn họ không tin. Lý trí quân căn bản liền không có nhiều ngốc, đưa xong đồ vật liền phải trở về. Lý trí tú lưu hắn ăn một chút gì lại đi đều bị cự tuyệt. Nói là đến chạy trở về, một hồi còn muốn xuất công trích hoa cúc. Sau đó lý trí tú lại bắt đầu về phòng tìm đồ vật, nàng nhớ rõ lần trước mua điểm bánh quy gì đó. Làm lưu trí quân mang theo ở trên đường ăn, hoặc là trở về cấp mấy cái hài tử cũng hảo, đều bị lý trí quân cấp cự tuyệt. Chờ tới rồi lý trí quân đi xa, lưu mãn kim mới vẻ mặt kinh ngạc tới một câu, quân tử đây là, đống nhiên hiểu chuyện. Cũng không phải là sao, không riêng không muốn nhà hắn đồ vật, còn tặng nhiều như vậy đồ vật tới. Trong khoảng thời gian này, cảm giác hoa cúc là càng trích càng ít. Lý trí quân nhớ rõ vừa tới thời điểm, một mảnh mà có thể trích một sọt tràn đầy. Nhưng mà hiện tại, trích xong một mảnh mà, ly phóng mãn còn kém một tiểu tức khoảng cách. Cho nên, Hiện tại mỗi ngày xuất công trở về thời gian cũng là càng ngày càng sớm. Lý Chí quân lại bắt đầu đem tâm tư động ở núi lớn thượng. Nói, từ đánh lợn rừng, bán 200 nhiều đồng tiền, hắn liền không phải không có nghĩ tới lại đi một chuyến núi lớn chỗ sâu trong, xem có thể hay không lại lộn điểm gì đồ vật trở về. Nhưng là lại sợ tái ngộ đến lợn rừng, lần này, hắn nhưng không cảm thấy chính mình còn có thể may mắn như vậy, từ trên cây rơi xuống. Đều có thể đem lợn rừng cấp tạp đã chết Chính là không như vậy Hắn lại không thể tưởng được mặt khác biện pháp đi lộ tiền Trong thôn nhưng thật ra có kiếm tiền mặt khác biện pháp Tỉ như nói dệt hoa cúc cái đệm Chính là tuyển hảo điểm hoa cúc miêu diệp Phong tới thái dương phía dưới phơi khô Sau đó dệt thành đệm một loại đồ vật Bởi vì có thể bắt được trạm thu mua đi đổi tiền Cho nên trong thôn rất nhiều người đều ở lộn cái này Chính là lý trí quân không được Hắn ở phương diện tay thật không khéo, dệt trầm không nói, dệt còn không tốt. Tạ Lan Hương nhưng thật ra dệt không tồi, nhưng là nói thật, tiền tránh thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa thứ này dệt lâu rồi, eo đau bối đau, còn thương đôi mắt. Hắn cứ theo lẽ thường tới rồi buổi chiều liền phải đi nhặt củi lửa. Bất quá hôm nay, phía sau theo hai cái cái đôi nhỏ, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh Huynh đệ hai cái. Này hai hài tử gần nhất đều có điểm dính Lý Tri Quân. Lý trí quân đi làm gì đều thích đi theo. Đặc biệt là đối với lý trí quân đại lực ý, nguyên vẹn biểu lộ ra chính mình hâm mộ nhưng khát vọng. Nam hải tử sao, phần lớn đều có một cổ tử đối cường giả sùng bái cảm. Tại đây hai hải tử hiện tại trong lòng, ba ba sức lực lớn nhất, ba ba chính là lợi hại nhất người kia. Đến nỗi nữ nữ, nàng gần nhất cùng La Yến chơi tới rồi một hồi, Chỉ cần không còn xuống dưới, nhất định hướng tạ quế hoa bên kia chạy, tìm La Yến đi. Thậm chí còn bỏ được đem Lý Tri Quân khoảng thời gian trước đưa nàng dây buộc tóc, cũng cho hai cái cấp đến La Yến. Phải biết rằng, lúc trước vì cái này, nàng còn bị Lý Tiểu Phương khi dễ quá. Sau lại Lý Tri Quân tưởng, nếu không dứt khoát đưa hai căn cấp đến Lý Tiểu Phương được. Dù sao cũng là đường tỷ muội quan hệ, vẫn là hy vọng hai người chỗ hảo một chút. Nhưng là Nữ Nữ đã biết, lại kiên quyết không đồng ý. Lý Tri Quân xem nàng như vậy, cũng cũng chỉ có thể tính. Nhưng thật ra không nghĩ tới quá, nàng có thể cùng la Yến chơi đến một khối đi. Hai người gần nhất đi theo tạ quế hoa mông mặt sau, chọc đến nghiêm tú tú mỗi lần nhìn đến tình cảnh này đều có điểm hụt hẫng. Nguyên bản có cái la Yến nàng còn chưa tính, rốt cuộc đứa nhỏ này hiểu chuyện, lý trí mị cũng rất đáng thương. Tạ quế hoa đối nàng hảo một chút đi, nàng cũng không nói nhiều cái gì. Nhưng mà từ nhiều cái níu níu lúc sau, nghiêm tú tú phát hiện, Tạ Quế Hoa cư nhiên đối đứa nhỏ này cũng không tồi. Trước kia là miệng đầy yến tử yến tử, hiện tại là miệng đầy yến tử cùng nữ nữ. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Tạ Quế Hoa đã từng trộm cấp hai hải tử tắc ăn, còn cố ý cùng hai hải tử nói, ngàn vạn không thể làm nhà nàng hai hải tử cấp thấy được. Tưởng tượng đến cái này, nghiêm tú tú liền tâm tắc. Này không, nhìn la yến cùng nữ nữ hai cái cầm tiểu buồn đi theo Tạ Quế Hoa bên cạnh, dùng sức xoa dơ quần áo thời điểm. Nàng liền càng tâm tác, bởi vì nhà nàng Lý Tiểu Phương, lại không hiểu được chạy nơi nào ra đi. Đứa nhỏ này, gì thời điểm có thể hiểu chút sự a. Lý Chí quân mang theo hai hải tử lên núi, đó là càng không thể có thể hướng chỗ sâu trong chạy. Liên tính hắn cảm thấy chính mình có thể, cũng không dám yên tâm hai hải tử a. Hắn như cũ cầm khảm đao tu cây tùng mặt trên khô nhánh cây, hai hải tử ở phía sau nhặt. Nhặt một hồi. Lý Hồng lợi từ một trong túi chạy ra tới bắn ra cung, sau đó một khắc trong túi lấy ra tới mấy viên hòn đá nhỏ. Khi mắt, nhắm ngay ngừng ở nơi xa chim sẻ nhỏ. Phát một tiếng, đá bay đi ra ngoài, chim sẻ dừng ở trên mặt đất. Lý Hồng tinh thấy đánh chúng, cao hứng hô một câu, ca ca giỏi quá, sau đó chạy qua đi, đem chim sẻ cấp nhặt trở về. Lý Trí Quân vừa quay đầu lại, vừa lúc liền nhìn đến Lý Hồng lợi đứa nhỏ này đánh chim sẻ toàn quá trình. Không thể không khen ngợi một chút, đứa nhỏ này chính xác thật đúng là không tồi. Mười lần bên trong không nói nhiều lần chung đi, ít nhất cũng có thể đến cái 4 5 lần. Hắn cảm thấy đối với một cái 7 tuổi hài tử tới nói, đạt tới cái này trình độ đã thực hảo. Rốt cuộc chim sẻ là sống, nó khẳng định sẽ không thành thật chờ ở nơi đó nhậm người đánh đi. Liên nhặt tuổi lửa công phu, Lý Hồng Tinh bên chân đã thả 7 8 chỉ chim sẻ. Nay đó nhưng đều là Lý Hồng lợi cấp đánh tới liên một cái hài tử đều có thể lộng điểm thịt. tuy rằng chim xẻ tiểu nhưng lại tiểu nó cũng là thịt ta. lý trí quân đem ánh mắt nhìn về phía núi lớn chỗ sâu trong. đống nhiên nghĩ đến, hắn giống như có thể lại hướng bên trong một chút đào mấy cái bới dập, không chuẩn thật đúng là có thể lộng tới điểm cái gì dã vật đi. dù sao đào hố loại này thể lực sống, đối với hắn lớn như vậy sức lực tới nói cũng chính là chút lòng thành. bất quá này sẽ không có lấy công cụ nhưng thật ra không được tốt lộ. Mang theo hai hài tử đem củi lửa cấp lấy về đi sau, Lý Trí Quân nhìn nhìn sát trời, đánh giá một chút, cảm thấy chính mình hiện tại đi đào, giống như trước khi trời tối vẫn là có thể đào ra một cái. Nghĩ vậy, Lý Trí Quân liền từ trong nhà cầm một phen cái cuốc lên núi đi. Lý Vượng Minh từ ngày đó bị Lý Trí Quân đẩy một phen, sau đó xếp hàng lãnh cá thời điểm, lại bị Lý Trí Quân cấp cự tuyệt lúc sau. Trong lòng liền đối lý trí quân có lao đại ý kiến. Hắn người này tâm nhãn tiểu, thích ghi thù thực, liền nghĩ nào một hồi lý trí quân nếu là lại cùng hắn chơi bài thời điểm đụng phải, hắn nhất định nghĩ biện pháp đòi lại bãi tới. Nhưng mà tựa hồ từ ngày đó về sau, lý trí quân liền không còn có ra tới hôm qua. Hắn nẹn một đốn tử ý nghĩ xấu, nhưng là chạm vào không thượng bản nhân, đảo cũng thật lấy lý trí quân không có biện pháp. Tìm tới môn đi. Đừng nói giỡn. Đừng nói hiện tại Lý Tri Quân đột nhiên lập tức sức lực như vậy lớn, hắn đánh không lại. Chính là trước kia, so với hắn cao một đầu Lý Tri Quân, hắn cũng không có thắng khả năng. Hắn gần nhất vận may thật không tốt. Mặc kệ là chơi gì, gì đều thua. Thua đến mặt sau, hắn liền trong nhà cuối cùng một con gà mái giả cũng cấp cầm đi gắn nợ. Nhìn chùi lủi ra, xúc lên lô gạo vừa thấy, một cái mế cũng không có. Chạy đến tường duyên hạ chỉ có làm bẹp bẹp hai chỉ ngón tay cái đại khoai lang đỏ căn ở nơi đó nằm. Hắn che lại đã đói hỏa thiêu hỏa liệu dạ dày, thật sự chịu không nổi, ánh mắt liền ngắm hướng về phía cách vách lý đại bảo ra đất phần trăm. Không có biện pháp, hắn cha mẹ chết sớm, thúc bá bởi vì hắn không nên thân cũng không yêu cùng hắn lui tới. Chính hắn sao, lại lười lại thèm lại hỗn Tuy rằng cùng lý trí quân không sai biệt lắm tuổi đại, nhưng là vẫn luôn cưới không đến tức phụ. cũng là Rồi ai, ai cũng không muốn đem khuê nữ gả cho người như vậy a. Đến nỗi đi câu dẫn nhân già cô nương ra, đừng nói giỡn, lớn lên như vậy xấu, ai sẽ thích a. Lý vượng minh miêu thân mình lưu vào lý đại bảo ra trong đất mặt, thẳng đến dưa chuột miêu bên kia đi. Mới vừa hái xuống một cây đại dưa chuột, sở trường đem mặt trên thứ cấp lau sạch, đang chuẩn bị tắc trong miệng thời điểm, đã bị người phát hiện. Hơn nữa phát hiện chính là lý đại bảo. Sợ tới mức Lý Vượng Minh hồn đều sắp phi rớt, này cũng không phải là cái dễ chọc chủ. Nếu không phải hắn này một chút đói thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hắn cũng sẽ không lựa chọn đến Lý Đại Bảo ra mà đi trộm dưa chuột. Hảo ngươi cái Lý Vượng Minh, làm tặc làm được của ta tới, xem ta không thu thập thu thập ngươi. Lý Đại Bảo một tiếng gầm lên, dọa Lý Vượng Minh bay nhanh đến ném xuống trong tay dưa chuột, cất bước liền chạy. Đừng nhìn hắn sức lực không có Lý Đại Bảo đại nhưng là chân cẳng vẫn là so Lý Đại bảo mau. Đặc biệt là ở ngay lúc này, bắt được khả năng sẽ bị ngoan tấu một đốn, hắn không liều mạng chạy mới là lạ. Lý Đại bảo đuổi theo một đoạn đường, mắt thấy Lý Vượng Minh càng ngày càng xa, biết chính mình đuổi không kịp, chỉ có thể ngừng lại. Lý Vượng Minh một đường chạy, chạy hắn thở hổn hển, cuối cùng không sức lực, đặt mông nằm liệt trên mặt đất ngồi đại thở dốc. Sở trường xoa trên chán toát ra tới hãn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hắn. Mãi, mãi, lao tử còn không phải là hái được cùng dưa chuột sao, đến nỗi như vậy mất mạng truy sao. Ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút, tức khắc cảm thấy đói càng thêm khó chịu. Đáng tiếc, kết quả là, dưa chuột vẫn là không có thể ăn vào đi. Làm sao bây giờ? Nơi nào có thể lộn tới ăn chút ta? Lý vượng Minh cũng đem ý niệm đánh thượng mặt sau núi lớn. Hán đảo không muốn đi đánh cái gì dã vật ta linh tinh hắn liền muốn nhìn một chút trung quanh có hay không cái gì có thể ăn dạ trái cây, có thể làm hắn lót lót bụng cũng hảo a. giống như cái này mùa mao hạt rẻ ra tới, tuy rằng vẫn là màu xanh lá cầu gai, bên trong sắc cũng là mềm, thịt vẫn là nụn nụn nho nhỏ, nhưng là nó có thể ăn a. lý trí quân lần này vận khí cũng thật không tồi, hắn dựa vào chính mình này một thân đại lực khí, một hơi đảo ba cái bấy rậm. Mặt trên bị hắn lấy cỏ dại cấp che lại một tầng làm che giấu, liền chờ lúc sau xem có thể hay không có gì dã vật ngã xuống. Hơn nữa thực may mắn chính là, có một lần đào thời điểm, một cái quốc đào tới rồi một cái con thỏ chân. Nguyên lai, like, hắn kia một cái quốc, vừa lúc đào ở một cái con thỏ động phía dưới. Con thỏ còn không nhỏ, đại khái có 3-4 cân bộ dáng, phi phi. Chỉ là bị thương chân chạy bất động, nhưng là vẫn là sống, một cái kính lan lộn. Không ngừng đổ máu. Nếu là không có mặc tới trước Lý Tri Quân, nhất định sẽ thực đồng tình thực đáng thương này con thỏ. Nhưng mà hiện tại Lý Tri Quân nhìn này con thỏ, đã tự động chuyển hóa thành một mâm thịt kho tàu thịt thỏ. Hắn cảm thấy mỹ mãn sách theo này con thỏ, liền tính toán về nhà đi. Lý Vượng Minh trước phát hiện Lý Tri Quân. Hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Lý Tri Quân trong tay con thỏ, trong miệng một cái kính nuốt nước miếng, chắn Lý Tri Quân phía trước. Lý trí quân bị hoảng sợ. Hắn cố ý vòng điểm lộ, tính toán từ nhà mình phòng phía sau xuyên trở về, chính là lo lắng trên đường bị người thấy được không tốt. Kết quả, thật đúng là bị người cấp đụng phải. Hơn nữa đụng phải người nọ hắn nhận được, chính là cái kia kêu, kêu Lý Vượng Minh. Lý trí quân đối người này ấn tượng nhưng không thế nào hảo, vừa thấy đến Lý Vượng Minh, lập tức tâm sinh cảnh giác. Lý Vượng Minh này sẽ lực chú ý đều bị đại con thỏ cấp hấp dẫn qua đi. Đói! Hắn hảo đói, đói hắn hiện tại dạ dày đều phải có rút. Hắn trong mắt khát vọng một chút che giấu cũng không có, rõ ràng bãi ở lý trí quân trước mặt. Quả nhiên, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, ai nha, quân tử, này con thỏ không tồi, chúng ta cùng nhau nướng ăn đi. Nhìn này con thỏ phì, ta ca hai một hồi khẳng định có thể ăn đốn no. Tới, ngươi cho ta, ta nướng con thỏ tay nghề, kia chính là cái này. Nói. Dựng lên tay phải ngón tay cái, sau đó, người cũng đi theo đã đi tới, vươn tay, liền tưởng từ Lý Trí Quân trong tay đem con thỏ cấp đoạt lấy đi. chương 31 chương 31 Lý Trí Quân tự nhiên sẽ không chịu đem chính mình thật vất vả đánh tới con thỏ, cho như vậy một người. Mắt nhìn Lý Vượng Minh bàn tay lại đây, hắn nhanh chóng hướng bên cạnh một quải, tránh đi Lý Vượng Minh tay. Lý Vượng Minh bắt cái không. Bên này Lý Trí Quân đã cau mày nhìn hắn nếu không phải này sẽ một bàn tay cầm con thỏ, một bàn tay đỡ khiêng trên vai cái quốc, hắn đều tưởng sở trường bị mũi tử. người này là có bao nhiêu thiên không tắm rửa a? nay một tới gần tới, lão đại một cổ tử toan xú vị xông vào mũi, huyên hắn tưởng phun ra. lý vượng minh nhưng không cảm thấy chính mình trên người có hương vị. hắn này sẽ đã đói tới rồi cực hạn, thậm chí nhìn một cái kính đi xuống lấy máu con thỏ chân, hắn đều có thỏ lại gần hút máu xúc động. sao mà? Ngươi đây là không tính toán phân ta con thỏ ăn, đúng không? Hắn ánh mắt vẫn luôn quay chung quanh con thỏ đảo quanh, giống sói đói giống nhau nhìn chẳng chạm. Lý Chí quân tránh đi hắn tay, làm hắn trong lòng hỏa khí lập tức thăng lên. Ta nếu là không cho đâu. Lý Chí quân bị hắn cấp khí cười, chẳng lẽ liền lý vợ mình kia tiểu thân thể, chính mình muốn thật không muốn cấp, hắn chẳng lẽ còn có thể đem chính mình cấp thế nào không thành? Hừ! Lý chí quân nếu là chẳng phân biệt cho hắn con thỏ, cũng đừng trách hắn không khách khí. Ngươi này con thỏ phân cho ta, chính ngươi còn có thể đến một nửa đi. Ngươi nếu là không cho ta, ta đến đội đi lên thét to một tiếng, chỉ sợ ngươi liền con thỏ chân đều giữ không nổi. Lý vượng minh này thuần túy là huy hiếp. Tuy rằng nói, cũng không phải không có người cùng lý chí quân giống nhau, lộng tới qua cái gì thỏ hoang a gà rừng loại đổ vật. Trên nguyên tắc là muốn giao đội đi lên nhưng là trên thực tế các thôn dân đều chính mình giữ lại trồng ăn. Cũng không phải không có bị người phát hiện quá, nhưng đều là một cái trong thôn ở Đồng Tông, đều dính thân mang theo cố, lại cả ngày ngẩng đầu không thấy tối đầu thấy, đại bộ phận người đều sẽ không đi cáo trạng. Đương nhiên, trừ phi người nọ cùng ngươi có thủ hoán, cố ý cùng ngươi không qua được đó chính là mặt khác một chuyện. Lý chí quân bị lý vượng minh lời này cấp ghê tởm tới rồi. Hắn gặp qua người vô sĩ đạo chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Hắn cực cực khổ khổ lộng một con thỏ hoang, người này mở miệng liền phải một nửa không nói, lời nói còn trực tiếp uy hiếp thượng. Càng là như vậy, hắn liền càng không muốn cho. Liên tính là đến cuối cùng thật giao cho đội đi lên, hắn cũng không muốn tiện nghi người này. Bất quá, nếu là thật nháo đến đội đi lên, hắn vẫn là có điểm luyến tiếc trong tay con thỏ. Lý trí quân đôi mắt dần dần mị lên, trong lòng bản tính đánh bay nhanh nếu Lý Vượng Minh như vậy vô lại, hắn vì cái gì không thể? Liên tính là Lý Vượng Minh đi đội kiện lên cấp trên trạng kia thì thế nào? ai thấy được, ai có thể chứng minh hắn liền đánh con thỏ đâu? chỉ cần hắn chết không thừa nhận, người khác lại có thể lấy hắn làm sao bây giờ? nghĩ đến đây, Lý Chí Quân trong lòng có điểm tự tự tin, hắn cũng lười đến lại phản ứng Lý Vượng Minh, rứt khoát vòng qua Lý Vượng Minh tính toán trực tiếp về nhà đi. có kia công phu ở chỗ này cùng hắn mà còn không bằng về nhà sớm một chút đem con thỏ cấp tàng hảo. Đến lúc đó thật bị cáo, nhưng thật ra làm những người đó ở chính mình ra tìm con thỏ ra tới A. Hắn muốn chạy, Lý Vượng Minh liền sốt ruột. Hắn hiện tại đói trước ngực dán phía sau lưng, mãn nhãn đều say xe, lại nơi nào bỏ được thả chạy Lý Trí Quân. Một sốt ruột, trực tiếp từ phía sau vọt qua đi, liền muốn túm hạ Lý Trí Quân trong tay con thỏ. Nơi nào nghĩ đến Lý Trí Quân đem con thỏ chảo đặc biệt hẳn. Hắn không những không có túm hạ con thỏ, chính mình ngược lại bị này lực đạo cấp xả qua đi. Mắt nhìn Lý Vượng Minh liền phải đánh tới, Lý chí Quân chạy nhanh hướng bên cạnh cấp tránh đi. Sau đó, Lý Vượng Minh bổ nhào vào trên mặt đất, vẫn không núp nhích. Sợ tới mức Lý chí Quân chạy nhanh ném trong tay đổ vật đi qua, lấy chân đá đá Lý Vượng Minh, ai, chạy nhanh lên, thiếu giả chết à. ngươi chính là giả chết, ta con thỏ cũng sẽ không phân ngươi chính là trên mặt đất lý vợ mình như cũ vẫn không núc ních lý trí quân trong lòng bắt đầu chột dạ nhìn nhìn chính mình đôi tay không thể nào hắn sức lực chẳng lẽ lại lớn còn không phải là hai người lôi kéo một chút một người khác lôi kéo chung bị lực đạo cấp làm cho té ngã mà thôi sao nay một quăng ngã như thế nào còn đem người cấp ngã chết a nghĩ đến đây đừng nói trong lòng chột dạ ngay cả tay chân cũng đi theo run rẩy lên muốn thật là nói như vậy Chính mình chính là gián tiếp giết người. Tức khắc, mồ hôi đầy đầu sông ra. Lý trí quân run dày đôi tay, đem nhào vào trên mặt đất Lý Vượng Minh cấp trở mình. Sau đó, run run xuống tay đem tay phải ngón trỏ phóng tới Lý Vượng Minh cái mũi phía dưới xem xét. Cảm nhận được rất nhỏ hơi thở khi, mới xem như lỏng lão đại một hơi. a di đà Phật, không chết liền hảo, không chết liền hảo. Kỳ thật Lý Vượng Minh là đói quá tàn nhẫn, sau đó lại kịch liệt vận động lập tức thân thể chống đỡ không được mới ngất xỉu đi. Xác định không chết, lý trí quân liền an tâm rồi. Hắn nhặt lên trên mặt đất con thỏ cùng cái cuốc, liền chuẩn bị về nhà. Đi đến một nửa, lại nhịn không được đổ trở về, nhìn trên mặt đất Lý Vượng Minh thẳng thở dài. Hắn nhưng thật ra thật không nghĩ quản người này. Chính là hiện tại đã là trạm vạng, người này lại té xỉu ở này trên núi. Tuy rằng là sơn biên, nhưng cũng là sơn a. Vạn nhất nửa đêm có cái cái gì dã thu linh tinh đổ vật ra tới, còn không chừng sẽ thế nào đâu. Mặc kệ người này có bao nhiêu ghê tởm, nhưng cũng tội không đến chết đi. Phi hắn lạn hảo tâm, thật sự là làm không được trơ mắt nhìn người khác xảy ra chuyện. Nếu là đêm nay thượng thật ra điểm gì sự, chỉ sợ chính mình sẽ êm nấy cả đời. Tính, coi như là cho chính mình tích điểm nước đi. Lý trí quân đem trong tay con thỏ cùng cái quốc đều phóng tới tay trái cầm. Tay phải xách lên trên mặt đất Lý Vượng Minh cổ áo tử, đem người cấp nhắc lên. Bất quá này một tới gần, kia thú vị càng thêm hơn người. Gê tởm hắn hận không thể lập tức liền ném trong tay Lý Vượng Minh. Xách theo Lý Vượng Minh, một đường còn phải tránh đi thôn dân, lý trí quân chỉ có thể trước đem đi tiểu đạo. Một bên xách, một bên cân nhắc đem Lý Vượng Minh để chỗ nào tương đối hảo. Người là khẳng định không thể mang về nhà. Hơn nữa Hắn cũng không vui đem này lê tở người mang về. Nhưng là hắn lại không biết Lý vượng Minh ở tại nào. Cuối cùng nghĩ nghĩ, đem người cấp đặt ở trong thôn một gian không có người trụ phá nhà cỏ. Này nhà ở chỗ dựa, là mùa hè thời điểm cấp xem dưa người ngủ nhà ở cái này mùa, dưa đều đã chích xong rồi, tự nhiên sẽ không lại có người trụ này. Vùng trong tay Lý vượng Minh, Lý trí quân liền trực tiếp về nhà. Trong phòng tạ Lan Hương vừa vặn đem khoai lang đỏ cấp nấu chín. Lý Chí Quân tiến đến trong nồi nhìn nhìn, "Ân, Tạ Lan Hương đêm nay nấu còn không ít." Tạ Lan Hương tắc đem lực chú ý đặt ở Lý Chí Quân trong tay con thỏ thượng, có điểm kinh hỉ, "Ngươi đánh nào lộng tới lớn như vậy một con thỏ a?" "Nga, liền đến sau núi đảo mấy cái bẫy dập, một không cẩn thận đào đến cái con thỏ động, liền cấp lộng tới." Nói, đem trong tay con thỏ đưa cho Tạ Lan Hương, "Ta sẽ không xử lý con thỏ, ngươi sẽ sao?" "Sẽ" Ta đây liền đem nó cấp xử lý. Cái này tạ Lan Hương thật đúng là xử lý quá. Tạ Lan Hương tiếp nhận con thỏ, xoay người liền đi lấy công cụ. Lý trí quân tử tủ chén bên trong cầm song chén đua ra tới, chọc hai cái đỏ thấm khoai phóng tới trong chén. Bị xoay người tạ Lan Hương thấy được, ngươi liền đói bụng a, ta đồ ăn còn không có sao đâu. Không có việc gì, ta đây là cho người khác lấy. Nói, bưng chén liền chạy đi ra ngoài. Tạ Lan Hương ở phía sau kêu, ai, ngươi đây là đi đâu a? Cho ai lấy khoai lang đỏ a? Chờ ta trở lại lại nói. Chạy bay nhanh Lý Trí Quân, chỉ trở về như vậy một câu. Lý Trí Quân cầm chén, đi phá nhà cỏ. Lý Vượng Minh còn không có tỉnh, như cũ vượng, Hắn cầm chén hai cái nhiệt khoai lang đỏ đem ra, đặt ở Lý Vượng Minh bên người, nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngươi cũng là đụng phải ta loại này là người tốt cũng không hiểu được tương lai ta có thể hay không hối hận. chén hắn cấp cầm trở về. nay niên đại một cái chén kia cũng là gia sản. làm hắn liền chén cũng cấp lý vượng minh lưu lại. hắn đã có thể liên tiếp. lý vượng minh là bị lanh tỉnh lại. tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm. ánh trăng từ phá nhà có khe hở bên trong phóng ra tiến vào. làm hắn thấy rõ ràng chính mình trạng huống. hắn có điều nốc, thật sự là không có lộng minh bạch tự mình là như thế nào đến nơi đây tới sau đó vừa động liền cảm thấy cả người bủn rủn vô lực nhưng là cũng may dạ dày cũng không hiểu được có phải hay không đói quá đó gắt này một chút thật không có như vậy đâu dễ ruồi liền phải bò dậy tay một trống ấn ở nào đó đổ vật mặt trên dính hắn một tay thật tê đen đủi. tưởng không cẩn thận ấn tới rồi thứ gì kéo xuống tới phân lý vượng minh mắng một câu nâng lên tay vừa thấy nghe thấy được một cổ tử thơm ngọt vị đây là khoai lang đỏ hương vị tức khắc vui mừng đến cực điểm hướng bên cạnh vừa thấy quả nhiên thấy được hai cái nấu chín khoai lang đỏ đặt ở nơi đó trong đó một cái đã bị hắn cấp để dẹp lép này một chút nào còn có tâm tư đi suy xét khoai lang đỏ là từ đâu ra đương nhiên là ăn trước đến trong bụng đi à nhanh chóng cầm lấy một cái khoai lang đỏ ăn ngấu nghiến ăn lên cuối cùng ăn quá cấp một không cẩn thận cấp nghẹn tới rồi hắn cũng không bỏ được đem trong tay khoai lang đỏ vông một bàn tay cầm khoai lang đỏ Một cái tay khác dùng sức đấm đánh chính mình ngực. Trong miệng khoai lang đỏ còn ở nơi đó nhấm nuốt Ăn xong hai cái khoai lang đỏ sau, bụng cuối cùng là có điểm chắc bụng cảm, cả người cũng có điểm sức lực. Lý vượng minh đứng lên, chuẩn bị về nhà. Nhưng mà đi đến một nửa, hắn lại dừng lại. Phá nhà cỏ kỳ thật cùng lý trí quân gia ai rất gần. Lý vượng minh phải về nhà nói, thế tất muốn từ lý trí quân gia trải qua. Giờ phút này... Hắn chính là ngừng ở lý trí quân cửa phong khẩu. Hắn lòng dạ hẹp hỏi phạm bào. oán hận nhìn chằm chằm lý trí quân ra, trong lòng càng muốn liền càng ý nan bình. Chính hắn cảm thấy trước kia cùng lý trí quân quan hệ thật tốt ta. Nhưng lý trí quân, trở mặt liền không nhận người, còn như vậy đối đại hắn. Tức khắc trong lòng một cổ lửa giận hừng hực tiêu đốt lên. Đôi khi, rất nhiều chuyện đều là một cổ tử xúc động ở quậy phá. Chờ đến lý vượng minh phản ứng lại đây thời điểm hắn chân cẳng đều có chút nút ra. Bởi vì hắn ở phía trước kia biết công phu bên trong, đầu óc nóng lên chạy về ra cầm một hộp que diêm, lộng điểm cỏ tranh lại đây, trực tiếp đem lý trí quân nhà ở cấp bậc lửa. hỏa mới vừa thiêu cháy thời điểm, hắn còn rất đắc ý. Chỉ cần đem này phòng ở một thiêu, lý trí quân liền không có chỗ ở, xem hắn về sau còn dám không dám như vậy đối hắn. Nhưng mà ngọn lửa càng thiêu càng lớn, lý vượng minh bỗng nhiên có điểm sợ hãi. Đột nhiên đối với chính mình mặt chính là một cái tát chịu qua đi, bang một tiếng, ở trong đêm tối, phá lệ vang rội. Nay một cái tát, hoàn toàn đánh tỉnh Lý Vượng Minh. Hắn này rốt cuộc là làm cái gì a Lý Vượng Minh tuy rằng hỗn nhưng cũng không phải cái gì tâm hắc người. Mắt nhìn cháy từ nhà bếp bên kia càng thiêu càng lớn, liền phải lan tràn đến người trụ nhà ở thời điểm, hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn sợ tới mức cất bước liền chạy, chạy đến một nửa, ngừng lại. Quay đầu lại nhìn bị lửa đốt đỏ bừng lý trí quân ra, vẻ mặt dễ rủa cùng do dự. Đi, lý trí quân một nhà rất có thể liền táng thân ở biển lửa. Chính là không đi, bị người đã biết, hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cuối cùng, rốt cuộc là còn sót lại một chút lương chi chiếm cứ thượng phòng, hắn bắt đầu gân cổ lên kêu, cháy lạp, cháy a, mau tới cứu hỏa a. Chương 32 chương 32. Yên tĩnh trong đêm tối. Lý Vượng Minh dùng sức tiếng gọi ầm ĩ, nhưng thật ra bừng tỉnh không ít ngủ say chung các thôn dân. Có người điểm đèn dầu bò lên, cửa vừa mở ra, liền thấy được ánh lửa chung lý trí quân ra. Lập tức cả người đều thanh tỉnh. Nhanh lên múc nước tới, quân tử ra cháy lạp. Đêm nay, lý trí quân bọn họ ngủ đều rất chết. Chờ đến bị bên ngoài ồn ào thanh bừng tỉnh thời điểm, bên ngoài đã là ánh lửa một mảnh. Lý Chí quân cùng tạ Lan Hương hai người đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệ lên. Lúc này, không thể không ít nhiều nông thôn phòng ở thiết kế. Giống nhau dân quê nhà ở, đều thói quen thiết kế lưỡng đạo môn. Một đạo là trước môn, một đạo là cửa sau. Giờ phút này phía trước đã bị lửa lớn cấp chặn thời điểm, chỉ cần đem mặt sau xuyên một rút, người liền có thể thuận lợi từ cửa sau chạy thoát. Lý Chí quân ôm Lý Hồng Lợi huynh đệ hai cái, tạ Lan Hương ôm nữ nữu. Hai người không rảnh lo trong phòng mặt khác đồ vật, trực tiếp mang theo hài tử liền từ cửa sau bỏ ra tới. Chờ đến bỏ ra tới lúc sau mới phát hiện, nhà ở ban ngày đã bị lửa lớn cấp che đậy. hỏa cuối cùng vẫn là bị dập tắt, nhưng mà, lý trí quân phòng ở đã bị thiêu chỉ còn lại có phòng ngủ kia nửa bên. Trong nhà rất nhiều gia sản, đều tại đây một phen hỏa bên trong bị thiêu sạch sẽ. Nhưng là cũng may người không có việc gì, đây là lớn nhất vận hạnh. Lý Chí Quân rất là cảm kích đối với tiến đến cứu hỏa các thôn dân, lần nữa cảm tạ. Đêm nay nếu không phải ít nhiều này đàn thôn dân kịp thời phát hiện lửa lớn, lại kịp thời chạy tới hỗ trợ cứu hỏa, bọn họ này người một nhà mới có thể bị bừng tỉnh, có thể chạy ra sinh thiên. Nếu không chỉ sợ chính mình một nhà đều đến táng thân đám cháy đi. Các thôn dân đều thực giản dị, đối mặt Lý Chí Quân người một nhà nói lời cảm tạ, rất có vài phần ngưỡng ngùng. Thậm chí có người còn nói Chính mình không phải ban đầu phát hiện lửa lớn, là bị người cấp bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng trung, nghe được có người ở nơi đó kêu, cháy, cháy. Mới rời giường vừa thấy, phát hiện trận này lửa lớn. Hắn này vừa nói, tức khắc có vài cá nhân đều phụ họa, tỏ vẻ bọn họ cũng là như thế này mới biết được. Nhưng mà chờ lý trí quân hỏi, cái này người hảo tâm là ai thời điểm, đại gia hai mặt tương huy, bọn họ cũng không biết ta Chính là cảm thấy người này thanh âm rất quen thai, nhưng cụ thể là ai, bọn họ cũng không có gặp qua. Việc này làm cho, lý trí quân cùng tạ Lan Hương đều hồ đồ. Rốt cuộc còn có ai, làm chuyện tốt còn học cái gì lôi phong tinh thần, cố ý không lưu danh à. Hỏi nửa ngày cũng không hỏi đến rốt cuộc là ai trước phát hiện, cuối cùng, vẫn là hài tử tiếng khóc lôi trở lại hai vợ chồng lực chú ý. Khóc cái kia là nữ nữ. Đứa nhỏ này ngủ mơ mơ màng màng. Đã bị mụ mụ cấp ôm ra tới, sau đó mắt thấy chính mình da đã bị lửa đốt. Tuy rằng rất nhiều chuyện nàng còn không lớn minh bạch, nhưng nhiều ít cũng mơ hồ đã biết một chút. Vì thế khóc lóc hỏi, mụ mụ, ta về sau có phải hay không liền không có da a? Nàng vui hỏi, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh cũng hồng con mắt đi xem tạ Lan Hương, xem tạ Lan Hương trong lòng một trận lên men. Tạ Lan Hương vốt níu níu đầu nhỏ nhỏ giọng ăn uỷ. Bên kia lý trí quân còn ở bị đoàn người một cái kính truy vấn, nay hỏa rốt cuộc là sao thiêu cháy. Đại gia suy đoán đều là, đêm qua bọn họ làm xong cơm, bếp bên, bên trong hỏa không có kịp thời tiêu diệt, hơn nữa tuổi lửa khẳng định loạn thả, một không cẩn thận liền bật lửa, lúc này mới có trận này lửa lớn. Nhưng mà cái này suy đoán, lý trí quân một chút cũng không ủng hộ. Hắn nhớ rõ chính mình buổi tối còn cố ý xối điểm nước đi lên, chờ đến hỏa hoàn toàn diệt còn lấy kìm sắt đem không có thiêu song tuổi than cấp lộng tới một bên dùng hôi cấp đôi lên. Cái này là tạ lan hương công đạo, nói là về sau mùa đông sưởi ấm khi, có thể trực tiếp đường than tuổi dùng. Đoàn người đang thương lượng thời điểm, Lý Đại Bảo trong lòng đã xông cuộn biển gầm. Trong đầu, không khỏi hiện lên mới vừa không lâu mới phát hiện một màn. Lý Đại Bảo lúc ấy cũng là ngủ mơ mơ màng màng, manh đến nghe được bên ngoài lao đại một tiếng tiếng động lớn hoa. Tựa hồ nói cái gì cháy linh tinh Sợ tới mức hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh tới Một cái kính nhìn quanh một chút bốn phía Xác nhận gì sự cũng không có phát sinh Lúc này mới lòng lao đại một hơi Đang chuẩn bị tiếp tục ngủ thời điểm Lại hoàng hốt gian nghe được bên ngoài một trận ồn ào Hắn cân nhắc có điểm không đúng đúng vị Lúc này mới chạy nhanh bỏ dậy Ra bên ngoài sau vừa thấy Ai nha, thật là có nhân ra cháy a, Vì thế về phòng đi cầm lấy phía sau giường ngực liền hướng trên người bộ. Lý đại bảo tức phụ cũng bị lăn lộn đã tỉnh, xoa nhập nhèm đôi mắt hỏi, sao lạc, ra gì sự, ta như thế nào nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo a Hình như là nhà ai cháy đi, ta cũng không lớn rõ ràng, ta đây liền đi xem. Lý đại bảo như vậy vừa nói, hắn tức phụ cũng ngủ không được, liền tính toán cũng đi theo rời giường, bị Lý đại bảo ngăn cản. Ngươi cũng đừng đi, ta tự mình trong nhà đầu còn có hai hoa đâu. Ngươi liền ở nháng đốc, xem trọng hai hài tử mới là chính sự. Lý Đại Bảo tức phụ tưởng tượng cũng là, cũng liền không hề muốn đi theo đi qua. Lý Đại Bảo mặc tốt quần áo sau, liền vội vội vàng vàng hướng ánh lửa phương hướng chạy tới, chờ đến gần rồi một chút, mới phát hiện cháy cư nhiên là lý Chí quân ra. Lý Chí quân nhà ở dựa gần núi lớn, nay hỏa nếu là không bị dập tắt, kia sự tình có thể to lắm đã phát ta. Nghĩ đến đây, hắn lại nhanh hơn bước chân. Kết quả một cái không chú ý, cùng nên diện mà đến người nào đó hung hăng đánh vào cùng nhau. Chỉ nghe được người nào đó té lăn trên đất, một cái kính ai u, ai u thẳng dên gì. Lý đại bảo thân thể chắc định, nhưng thật ra ổn định thân mình, không có ngã trên mặt đất. Hắn chạy nhanh thấu qua đi, muốn đem đánh ngã người đỡ lên, nhưng không chờ hắn vun tay, người nọ cư nhiên chính mình cấp bò lên, gì lời nói cũng chưa nói, cất bước liền chạy. Này một bò dậy! Không riêng gì làm Lý Đại Bảo thấy rõ ràng là ai, hơn nữa liền người nọ trên mặt hoảng loạn biểu tình cũng nhìn cái không còn một mảnh. Lý Vượng Minh lúc này trong lòng sợ hãi lợi hại, hắn căn bản liền không chú ý xem chính mình rốt cuộc đụng vào ai, nhanh chóng bỏ dậy lúc sau liền cất bước hướng chính mình trong nhà chạy. Trong lòng luôn muốn chỉ cần chạy về ra, chính mình không nói ai sẽ biết Lý Chi Quân gia hỏa là hắn phong a. Nhưng mà hoảng loạn trung cùng Lý Đại Bảo gặp thoáng qua thời điểm. Hắn trong túi mô dạng đồ vật rất ra tới. vừa lúc liền rơi trên Lý Đại Bảo trên chân mặt. Lý Đại Bảo không lưng nhặt lên tới trên mặt đất đồ vật. Túi đầu vừa thấy, cư nhiên là một hộp que diêm. Cho nên đương hắn đuổi tới lý trí quân ra khi, nghe được đoàn người đều ở suy đoán hỏa là như thế nào lên thời điểm. Không biết vì cái gì, hắn đối lý vợ mình nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng mà rốt cuộc là không có chứng cứ, cho nên, hắn vẫn luôn không làm sao dám mở miệng nói ra. Nhưng hiện tại, nhìn đến Lý Hồng Lợi mấy cái hài tử, khóc lóc hỏi Lý Trí Quân hai vợ chồng, có phải hay không về sau đều không có ra thời điểm, hắn lại bắt đầu mềm lòng dao động lên. Vì thế, hắn do dự một hồi lâu, vẫn là tiến đến Lý Trí Quân lỗ thai trước mặt, đem chính mình hoài nghi cấp nói một lần. Hơn nữa từ trong túi, đem thêm một hộp que diêm đưa cho Lý Trí Quân xem. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là luôn mãi tỏ vẻ, hắn không có tận mắt nhìn thấy đến Lý Vượng mình phóng hỏa. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Lý trí quân đầu hong lập tức, như là bị thứ gì cấp thật mạnh đập một chút. Hắn cả người đứng thẳng bất động ở nơi đó, vẫn không núp nhích. Ban đầu cảm thấy được hắn không thích hợp, vẫn là tạ lan hương. Vẻ mặt lo lắng nhìn lý trí quân, quân tử A, ngươi đây là sao lạp? Nói, sở trường đi sở lý trí quân tay, mới phát hiện nơi đó thế nhưng phá lệ lạnh băng. Doa nàng chạy nhanh dùng tay sở sở lý trí quân cái chán. Sờ đến một tay thấm ướt, Lúc này mới phát hiện, lý chí quân toàn bộ cái chán đều ở đổ mồ hôi lạnh. Ai nha, ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy hắn a? Đừng không phải bị gió thổi, bị cảm lạnh đi. Tuy rằng cái chán không năng, nhưng là lý chí quân như vậy sắc thật thực khắc thường, không thể không làm tạ Lan Hương cảm thấy lo lắng. Lý chí quân hiện tại hận không thể cho chính mình hung hăng chịu hai bàn tay mới là... Ai làm hắn như vậy lạn hảo tâm đem lý vượng minh tử trên núi nhặt về tới, còn đồng tình hắn sẽ bị đói chết, lại tặng hai cái khoai lang đỏ qua đi. Nhưng mà làm như vậy hậu quả đâu? Nhân gia không những không cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn, trực tiếp đem hắn phòng ở cấp tiêu. Nếu không phải các thôn dân phát hiện kịp thời, phòng chừng bọn họ toàn ra rất có thể liền táng thân đám cháy. Lý trí quân trong lòng có một cổ khí, vẫn luôn ở đi phía trước hướng, chờ đến bọt tới đỉnh đầu thời điểm liền đôi mắt đều bắt đầu biến đỏ. Hắn vọt tới Lý Đại Bảo trước mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, đi, ngươi hiện tại liền mang ta đi nhà hắn, ta đi tìm hắn hỏi cái minh bạch. Hắn đem hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang, sau đó ở tạ Lan Hương vô cùng kinh ngạc ánh mắt hạ, kéo Lý Đại Bảo thân mình đột nhiên xông ra ngoài. Đem tạ Lan Hương dọa thật lớn nhảy dựng không nói, chung quanh các thôn dân cũng đi theo nghị luận sôi nổi. Quân tử, ngươi đây là muốn đi đâu a? Tạ Lan Hương cấp ở phía sau kêu hỏi, nhưng mà lý trí quân căn bản liền không có trả lời nàng, ngược lại chạy càng nhanh. Có thôn dân trong lòng mơ hồ đoán được một chút, trong lòng thầm kêu không tốt, chạy nhanh kéo hạ Tạ Lan Hương. Lan Hương à, mau, đuổi theo quân tử à, lại không truy sợ là đến đã xảy ra chuyện. Nói, chính mình cũng chạy vội theo đi lên. Hắn này một lộng, không riêng gì Tạ Lan Hương, chung quanh các thôn dân cũng chạy nhanh theo lên rồi. Lý trí quân kéo thể trạng cường tráng Lý Đại Bảo, dựa vào một cổ tử xúc động, ở Lý Đại Bảo dẫn đường hạ, một hơi chạy đến Lý Vượng Minh trong phòng, nhìn đen thùi lùi nhà ở hô, Lý Vượng Minh, ngươi cái hỗn đảng, ta biết ngươi ở nhà, ngươi chạy nhanh lăn ra đây cho ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hắn này một tê ơ, trong phòng Lý Vượng Minh liền run lập cập. Càng thêm không có khả năng theo tiếng, cũng càng không thể có thể mở cửa. Lý trí quân hợp với hô vài tiếng. Trong phòng mặt đều im ắng, một chút phản ứng đều không có. Hắn trong lòng càng khí càng nóng nảy, dùng tay vô lý vợ mình đại môn, tướng môn chụp lách cách lách cách vàng, chính là bên trong vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Nhìn nhắm chặt đại môn, lý trí quân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Liên như vậy một đạo phá cửa, chẳng lẽ lý vượng mình cho rằng dùng nó có thể ngăn được chính mình. Lý trí quân hiếp mắt nhìn quan kín mít đại môn liếc mắt một cái, sau đó hít một hơi, nâng lên chân phải. Đối với đại môn dùng sức một chân đạp qua đi. Đại môn len ken một tiếng, bị lý trí quân cấp trực tiếp đá văng. Môn bị đá văng ra trong nháy mắt kia, lý vượng minh ở trong lòng kêu rên một tiếng, dùng xưa nay chưa từng có linh hoạt kính, một cái lăn lộn, trực tiếp lăn đến giường phía dưới. Hắn hạ quyết tâm, hắn đêm nay liền ở đáy giường hãng ốc, cho dù là thiên đại sự tình cũng đừng nghĩ làm hắn bỏ ra tới. chương 33 chương 33 Môn một bị đá văng ra. Lý Chí Quân liền trực tiếp vọt đi vào. Lý Vượng Minh nghẹo cái len ken vang, trong phòng mặt tự nhiên sẽ không có quá nhiều đồ vật, có vẻ trống rỗng. Lý Chí Quân nương thấu tiến vào ánh trăng, đem nhà chính nhanh chóng quét một vòng, sau đó thẳng đến buồng trong đi. Nghe Lý Chí Quân càng đi càng gần tiếng bước chân, dương phía dưới Lý Vượng Minh một lòng, đều đã huyền cổ học tới, tim đập như cổ. Lý Chí Quân này một chút đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Buồng trong môn kéo kẹt một tiếng bị lý trí quân cấp đẩy ra. Trong phòng mặt im áng, thoạt nhìn tựa hồ căn bản liền không có người ở nhà. Nhưng mà lý trí quân xác định, lý vượng minh nhất định ở trong phòng. Nếu không nhà hắn đại môn không phải là hướng trong cấp cài chốt cửa. Hắn hừ lệnh một tiếng, nhìn quanh một chút bốn phía, lý vượng minh, ta biết ngươi tại đây trong phòng. Ngươi là tính toán chính mình đi ra, vẫn là ta đem ngươi cấp bắt được tới, này hai cái hậu quả chính là không giống nhau. Dương phía dưới Lý Vượng Minh run run thân mình, nỗ lực đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, ở trong lòng yên lặng niệm hắn nhất định là lừa ta, nhất định là lừa ta. Đánh chết cũng không thể đi ra ngoài A. Trong phòng mặt gia cụ kỳ thật cũng không nhiều, một cái đầu gỗ đại tủ bát hai cái điệp đặt ở cùng nhau ngăn tủ, một trường giường lớn. Lại không có khác đại kiện gia cụ. Lý Trí Quân đem mấy thứ này nhanh chóng nhìn quét một lần, đem ánh mắt đặt ở này tam dạng đại gia cụ mặt trên. Hắn đi trước đến tủ quần áo bên, một phen kéo ra tủ bát, bên trong trống rỗng, linh tinh hai luồng xoa ở bên nhau giơ quần áo đôi ở nơi đó, tản mát ra một cổ khó nghe hương vị. Chạy nhanh đóng lại cửa tủ, sở trường vây vây, tản ra cái mũi trước mặt không khí. Xoay người tính toán lại đi phiên điệp ở nơi đó ngăn tủ khi, đột nhiên nghĩ tới chính mình cái kia bị thiêu đen tuyển phòng ở, tức khắc hỏa khí càng sâu. Hung ác nhìn chằm chằm cái kia đại tủ bát nhìn thoáng qua, trầm mặc đi qua. Lý Đại Bảo bị Lý Trí Quân kéo ở ngoài phòng đầu, xoa nhẹ hảo một trận cánh tay, lúc này mới đi vào. Cũng so hiểu được Lý Trí Quân nơi nào tới như vậy đại lực khí, dọc theo đường đi kéo chính mình, như là không gì trọng lượng giống nhau, còn có thể chạy nhanh như vậy. Đáng thương chính mình, nay một đường bị kéo đi, mệt không nói, bị Lý Trí Quân kéo cái tay kia, cũng đau lợi hại. Kết quả, Lý Đại Bảo còn không có đi vào vườn trong đâu, liền nghe được trong phòng một trận tiếng vang. Bùm bùm, như là thứ gì bị tạp giống nhau. Tức khác trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hay là lý trí quân bắt được đến Lý Vượng Minh nay sẽ đang ở bên trong đánh người đi. Tuy rằng Lý Vượng Minh đáng giận, nhưng là Lý Đại Bảo vẫn là chạy nhanh đuổi qua đi, muốn đi ngăn trở. Chính là lo lắng lý trí quân này sẽ ở dưới cơn thịnh nộ, một cái không cẩn thận nếu là đem người cấp đánh ra điểm cái gì tới liền không hảo. Hắn tuy rằng không lớn coi trọng Lý Vượng Minh, Nhưng rốt cuộc là cách vách hàng xóm, lại quan hệ họ hàng, thật có đại sự xảy ra thời điểm, tổng không thể thờ ơ đi. Nhưng mà, thật đi tới buồng trong cửa thời điểm, lý đại bảo tức khắc kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ thấy lý trí quân huy một cái nắm tay, đối với tủ bắt tạm như vậy vài cái, tủ bắt lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Phải biết rằng cái này niên đại tủ bác, kia viên đều là thật đánh thật gỗ đặc làm. khác không nói nhiều kia cứng rắn trình độ liền tính là lấy dao trẻ tuổi tới chém cũng không có biện pháp vài cái tử đã bị chém thành như vậy đi lý trí quân tạm xong tù bát chuyển hướng về phía ngăn tủ ở lý đại bảo chú ý hạ nhẹ nhàng dơ lên một cái ngăn tủ dùng sức hướng trên mặt đất một tạm lập tức chia năm sẻ bảy sau đó là cái thứ hai ngăn tủ dương phía dưới lý vượng minh nghe trong phòng thứ này thanh âm dọa lợi hại hơn hắn loang thoáng cảm giác được Đêm nay thượng chính mình khả năng không qua được cái này khảm. Nay sẽ, trong phòng mặt chỉ còn lại có một chiếc giường lớn. Không cần phải nói, nếu Lý Vượng Minh thật sự ở trong phòng nói, như vậy hắn cũng chỉ có này một chỗ có thể trốn tránh. Trên giường không ai, như vậy người liền ở đáy giường hạ. Lý Chí Quân vốn dĩ có thể cong lưng trực tiếp đem người cấp kéo ra tới. Nhưng là, hắn lại không có làm như vậy. Mà là đem hai tay đáp ở mép giường biên, dùng sức vừa nhất. Dương đã bị hắn như vậy cấp nâng lên. Dương phía dưới Lý Vượng mình cảm giác được trên đỉnh đầu không còn, tức khắc cả người không riêng sợ hãi đánh lên kịch liệt bệnh sốt rét tới. Ngay cả phía dưới cũng cảm giác được một cổ nhiệt lưu. Hắn bị Lý Chi Quân dọa cấp trực tiếp đái trong quần. Lý Chi Quân giơ lên giường, hướng bên cạnh trên mặt đất một tạm, giường cũng đi theo nát. Vai khối vỡ vụn một khối, đều nện ở Lý Vượng mình trên người, đau hắn kêu dên vài thanh. Này sẽ. Dương phía dưới Lý Vượng Minh không còn có che lớp vật, hoàn toàn bại lộ ra tới. Ngươi, ngươi đừng quá, lại đây. Lý Vượng Minh nhìn vẻ mặt sát khí Lý Tri Quân chậm rãi đến gần, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Chỉ thấy Lý Tri Quân đem nắm tay nắm kéo kẹt kéo kẹt rung động, hắn lại tận mắt nhìn thấy tới rồi trong phòng đồ vật kết cục. Căn bản liền tưởng đều không cần tưởng, chính mình chỉ biết so mấy thứ này kết cục càng thê thảm. Lý Tri Quân lời đến lại cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp đi qua, một phen liền bóp chặt Lý Vượng Minh cổ, đem người cấp cử lên. A, Lý Vượng Minh bị Lý Trí Quân như vậy nhất cử, hai chân liền bay lên không. Mấu chốt là Lý Trí Quân tay giống kìm sắt giống nhau véo ở hắn trên cổ mặt, tập hắn đều không thở nổi. Hai cái đùi bắt đầu ở không trung không ngừng lan lột, đôi tay dùng sức muốn đi bẻ ra Lý Trí Quân bóp chặt hắn cổ tay. Nhưng mà, hắn sức lực lại nơi nào so đến quá Lý Trí Quân. Lý trí quân này sẽ đã đỏ đầm đôi mắt. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến tạ Lan Hương, còn có ba cái hải tử sẽ bởi vì chính mình nhất thời lạn hảo tâm, mà thiếu chút nữa không có thánh mạng thời điểm. Hắn liền vô cùng tự trách cùng ấy nấy. Cho nên này sẽ nhìn đến Lý Vượng Minh thời điểm, chỉ nghĩ dùng sức đem trong tay cả người cấp bóp chết tính. Lý Đại Bảo bị một màn này cấp dọa ngây người. Mắt nhìn Lý Vượng Minh bị Lý trí quân dễ dàng như vậy cấp cử lên. Tay chân ở giữa không trùng kịch liệt lan lộn, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chỉ sợ lại từ lý trí quân như vậy lộng đi xuống, cái này lý vượng mình khả năng liền mất mạng. Vì thế hắn chạy nhanh đi qua, muốn giúp đỡ lý vượng mình đem lý trí quân tay cấp bẻ ra, trong miệng còn ở khuyên bảo, cái kia quân tử à, ta biết ngươi sinh khí, nhưng là ngươi trước bình tĩnh sẽ, trước buông ra lý vượng mình được không? Ngươi nếu là lại không buông ra nói, lý vượng mình đã bị ngươi phải bị ngươi cấp bóc chết nhưng mà Lý Chi Quân như là hoàn toàn không có nghe được hắn nói giống nhau, tay vẫn cứ là gắt gao bóp Lý Vượng Minh cổ. Này sẽ, Lý Vượng Minh hai mắt đã bắt đầu có điểm trận trắng mắt, liền dây rủ cũng đi theo yếu đi không ít. Lý Đại Bảo này sẽ là thật nóng nảy, quân tử a, mau buông ra đi, lại không buông ra nói, sẽ ra mạng người a. Lý Chi Quân này sẽ căn bản liền nghe không vào Lý Đại Bảo nói, hắn nhìn vô cùng thống khổ Lý Vượng Minh. Trong lòng lửa giận vẫn là một chút đều không có tiêu. Vốn dĩ dựa vào hắn hiện tại sức lực đã sớm có thể đem Lý Vượng Minh cấp bóc chết. Nhưng lại nhìn bởi vì hô hấp cực khổ Lý Vượng Minh mà kịch liệt dây rùa khi, hắn nghĩ tới nếu là không có kịp thời tỉnh lại chính mình cùng tạ lan hương bọn họ, có phải hay không ở biển lửa cũng sẽ như vậy thống khổ dây vò. Hắn liền không bỏ được lập tức giết chết Lý Vượng Minh. Hắn đến chậm rãi lộng, kéo giải Lý Vượng Minh thống khổ. Lý Đại Bảo khổ khuyên đã lâu, Lý Trí Quân đều không có buông ra Lý Vượng Minh, gấp đến độ hắn mồ hôi đầy đầu nhìn chằm chằm Lý Trí Quân trong tay Lý Vượng Minh. Sợ một cái không chú ý, Lý Vượng Minh liền thật sự mất mạng. Trong miệng vẫn cứ không có từ bỏ, một cái kính tận tình khuyên bảo khuyên bảo Lý Trí Chí Quân. Chính khuyên, ngoài phòng đầu hảo một trận ồn ào thanh. Lý Đại Bảo trong lòng vui mừng, chạy nhanh chạy đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên là tạ lan hương bọn họ đi theo lại đây. Hắn bước nhanh đi đến tạ Lan Hương trước mặt, như là thấy được chúa cứu thế giống nhau, nôn nóng nói, Lan Hương à, ngươi mau vào đi khuyên nhủ quân tử đi, đây là muốn ra mạng người à. Lý đại bảo như vậy vừa nói, đem tạ Lan Hương dọa lao đại nhảy dựng chạy nhanh liền chạy đi vào. Tiến phòng, liền thấy được lý trí quân bóp lý vượng minh cổ, dơ lên một màn này. Nhìn đã không ngừng run rẩy lý vượng minh, nàng vọt tới lý trí quân trước mặt, sở trường đi bẻ lý trí quân tay. Quân tử, mau buông ra hắn, vì như vậy cá nhân đáp thượng chính ngươi không đáng. nhưng mà lý chi quân chỉ là nhìn nàng một cái, vẫn cứ không có buông ra. tạ lan hương cấp đều mau khóc, ngươi buông ra đi, ngẫm lại ta, ngẫm lại hải tử bọn họ. ngươi nếu là giết lý vợ mình, đem chính mình cấp đáp đi vào, ta cùng hải tử nhưng làm sao a? lúc này mấy cái hải tử ở các thôn dân dẫn dắt hạ cũng đi theo vào được. tạ lan hương nói lời này thời điểm hai tử cũng vây quanh qua đi lôi kéo lý trí quân quần áo một đám khóc la, ba ba ba ba lý trí quân bị này tiếng khóc một đều đầu như là bị cái gì cấp tạp một chút cấp tạp đã tỉnh nhìn trong tay đã mau tắt thở lý vượng minh lại nhìn nhìn nôn nóng tạ lan hương cùng khóc kêu hải tử nhẹ buông tay lý vượng minh cấp rơi xuống trên mặt đất tay che lại cổ mồm to thở hổn hển thân mình một cái kính run dậy. Tạ Lan Hương nhìn còn có thể nhúc nhích Lý Vượng Minh, ngực buông lòng. Chỉ cần người còn có khí, không chết, vậy được rồi. Nghĩ đến nếu là lý trí quân bởi vì như vậy cá nhân, thật đem chính mình đáp đi vào, trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Đột nhiên chui vào lý trí quân trong lòng ngực, lấy nắm tay đấm đánh lý trí quân ngực, ta định đánh chết ngươi, dù sao ngươi đều không nghĩ ta cùng hải tử về sau. Chú y chú y, lại thương tâm khóc lên. Vốn dĩ đêm nay trong phòng cháy đã là kinh hoách, kết quả lý trí quân còn cho nàng chỉnh như vậy vừa ra, tức khắc tâm thần đều hỏng mất lên. Lý trí quân liền đứng ở nơi đó, nhập tạ lan hương như thế nào đấm đánh đều không có động một chút. Chính hắn hiện tại cũng ở phía sau sợ. Bởi vì hắn rõ ràng biết, trong nháy mắt kia, hắn xác thật có giết lý vượng minh tâm. Mấy cái hài tử nhìn mụ mụ khóc thành như vậy, tức khắc cũng tiến đến cùng nhau khóc. Ngoài phòng đầu này sẽ đã vây quanh một vòng các thôn dân. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, đều là hảo một trận tổn thức. Người phần lớn đều là sẽ đồng tình kẻ yếu, lý trí quân gia gặp lớn như vậy vừa ra sự. Nay sẽ người một nhà lại ôm nhau thống khổ, có kia tâm địa mềm mại một ít, này sẽ xem nước mắt đều ra tới. Lý trí quân nhậm tạ Lan Hương bọn họ khóc hảo một thời gian lúc sau, sau đó đột nhiên hung hăng chịu chính mình một bạt hai tử. Cái này bản tay chịu thực dùng sức Đem mọi người đều cấp kinh tới rồi. Ngay cả tạ Lan Hương cùng Hải tử này sẽ cũng không khóc, ngẩng đầu lên nhìn Lý Trí Quân, nháo không rõ hắn như thế nào sẽ đột nhiên tới như vậy lập tức. Đều là ta sai a. Lý Trí Quân chịu xong chính mình sau, mới nghẹn ngào giọng nói hô như vậy một câu ra tới. Hắn nhìn tạ Lan Hương quan tâm ánh mắt, nhìn bọn nhỏ nhụ mộ hai mắt, mới đem buổi chiều phát sinh sự tình nói một lần. Đều do ta, sớm biết rằng nói. Ta tình nguyện làm người này đói chết ở sau núi, cho dù là bị giã thú cấp ăn, ta cũng nhất định sẽ không cứu hắn, đều do ta, đều là ta sai. Lý Chí quân thống khổ ngồi sổm xuống thân mình, không ngừng gãi chính mình đầu tóc, một cái kính ở nơi đó không ngừng lặp lại, đều là ta sai. Tạ Lan Hương ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới ăn cơm chiều thời điểm, lý Chí quân cầm hai cái khoai lang đỏ rời đi. Nói tốt trở về nói cho nàng, kết quả chính mình quyên hỏi. Lý Chí Quân cũng không có cùng nàng nói. Nhưng nơi nào hiểu được, Lý Chí Quân này khoai lang đỏ cư nhiên là cho Lý Vượng Minh đưa đi. Lý Chí Quân lời kia vừa thốt ra, không riêng các thôn dân giật mình, ngay cả trên mặt đất Lý Vượng Minh cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn không dám tin tưởng mở to hai mắt, "Ngươi, ngươi nói gì? Kia khoai lang đỏ là ngươi cho ta đưa lại đây?" Bị Lý Chí Quân véo quá giọng nói này sẽ còn ở phát đau, nhưng Lý Vượng Minh đã không rảnh lo. Hắn vội vang nhìn Lý Trí Quân, hy vọng Lý Trí Quân cho hắn một cái phủ định đáp án. Kỳ thật hết thể nếu là dụng tâm ngẫm lại nói, vẫn là có dấu vết để lại. Nếu không phải Lý Trí Quân, ai sẽ như vậy vẫn còn đi trên núi, còn như vậy xảo đem hắn cấp nhật về đi phóng tới phá nhà cỏ. Lại còn biết hắn đói bụng, cho hắn đưa hai cái khoai lang đỏ lại đây. Nhưng mà Lý Vượng Minh giờ khắc này lại chỉ hy vọng, làm này hết thể người kia không phải Lý Trí Quân. Chỉ cần không phải Lý Tri Quân, đổi ai hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng mà, hắn hy vọng thất bại. Bởi vì giờ phút này Lý Tri Quân hồng một đôi mắt, oán hận nhìn hắn, ta hiện tại hối hận nhất một việc, chính là đem ngươi từ sau núi mang theo trở về, sau đó còn cho ngươi tặng khoai lang đỏ đi. Chương 34, chương 34. Lý hữu hỉ thực mau đã bị người thông chi một chút, đuổi lại đây, cùng đi đến còn có tạ quế hoa cùng Lý Tri Cương người một nhà. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến Lý Tri Quân, lập tức liền nhỏ tới, trong miệng một cái kính hỏi, quân tử A, mau, cấp mẹ nhìn xem, ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Lời nói là tràn đầy quan tâm, tay một cái kính ở Lý Tri Quân trên người nơi nơi vớt, kiểm tra có hay không nơi đó cấp bị thương vẫn là như thế nào mà. Xác nhận Lý Tri Quân không có gì bị thương địa phương lúc sau, tạ Lan Hương sở trường ở Lý Tri Quân đầu tóc thượng nhẹ nhàng vớt, trong miệng Trấn An, quân tử A, doa không đến A. Không có việc gì, phòng ở không có cùng mẹ cùng nhau trụ cùng nhau ăn. Đừng lo lắng, đã biết sao. Đừng nói tạ quế hoa, ngay cả luôn luôn xem lý trí quân đặc biệt không vừa mắt nghiêm tu tú, tú, này sẽ đi theo phía sau cũng nói câu, quân tử à, ngươi trong khoảng thời gian này liền mang theo tức phụ cùng hài tử trước trụ tẩu tử ra đi. Nàng lời này vừa ra tới, người khác nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ có lý trí cương phá lệ kinh ngạc nhìn thoáng qua nghiêm tu tú. tú. Ánh mắt kia nga, quả thực, chính là một bộ thấy quỷ biểu tình. Nay biểu tình vừa vặn bị nghiêm tú tú cấp thấy được, lập tức đôi mắt trừng, trực tiếp cho Lý Trí Cương một cái tát, hảo ngươi cái Lý Trí Cương, ngươi đây là lấy gì ánh mắt xem ta a? Lý Trí Cương rất có điểm tiểu ý khuất, ta này không phải xem ngươi bình thường đều không lớn thích quân tử a. Nơi nào tưởng được đến, cư nhiên còn có nghiêm tú tú chủ động mở miệng làm Lý Trí quân mang theo người một nhà lại đây trụ một ngày. Lý Trí Cương nói đem nghiêm tú tú chọc giận quá mức. Nàng này không phải xem Lý Trí Quân toàn gia phòng ở đều bị thiêu sao. Nói nữa, nàng tốt xấu cũng là người tẩu tử A. Hùng chi nàng ngày thường không thích Lý Trí Quân về không thích, nhưng rốt cuộc là người một nhà. Người đều ra chuyện lớn như vậy, có thể giúp đỡ một chút bái. Cái này Lý Trí Cương quá sẽ không nói, nói nàng ngày thường nhiều ác độc dường như. Nàng là không thích Lý Trí Quân chưa không phải ngại hắn quá hôn quá lười quá thèm sao hơn nữa này sẽ lý trí cương làm trò nhiều người như vậy mặt đem lời này nói ra không chừng người khác còn ở sau lưng nói như thế nào nàng đâu nghĩ đến đây nghiêm tú tú càng tức giận trong lén lút hung hăng ở lý trí cương trên eo xoay một phen thằng đem lý trí cương vặn đau mặt đều bắt đầu vặn mẹo nghiêm tú tú lúc này mới buông tha hắn nay sẽ lý trí cương cũng không dám nữa dễ dàng mở miệng Bên kia Lý Hữu Hỷ đã bắt đầu từng bước từng bước dò hỏi nổi lên tình huống tới. Hỏi xong chung quanh thôn dân lúc sau, liền dư lại Lý Chí Quân cùng nằm trên mặt đất không ngừng nhỉ non chuyện này không có khả năng Lý Vượng Minh. Lý Hữu Hỷ chán ghét nhìn mắt trên mặt đất Lý Vượng Minh. Tuy rằng tình huống còn không có hỏi cái rõ ràng, nhưng là Lý Vượng Minh phóng hỏa thiêu nhân ra Lý Chí Quân nhà ở, sự thật này chạy không được. Nay vẫn là đầu một hồi, trong thôn xuất hiện như vậy ác liệt sự tình đâu. Ngươi như vậy đến tưởng cái biện pháp hảo hảo trừng trị một chút, cho hắn biết điểm tử lợi hại. Nếu không tương lai ai còn dám yên tâm làm hắn đãi ở trong thôn a? Loại người này, ngươi nếu là không cẩn thận đắc tội, chưa chừng hắn sau lưng sẽ như thế nào tính kế ngươi, đối với ngươi chơi xấu đâu. Hắn dùng chân đá đá trên mặt đất lý vượn mình, chạy nhanh cho ta bỏ dậy, ta có việc muốn hỏi ngươi. Mùa hè các thôn dân, xuyên đều là thủ công chế rải dơm. Lý Hữu Hỉ này một đá đã vào lý vượng minh ống quần thượng. Tức khắc trên chân cảm giác được một cổ ướt ác, cảm giác này như thế nào có điểm tử kỳ quay a. Lý Hưu Hỉ cầm đèn tin một chiếu, hắn không thể lập tức lấy thủy tới đem tự mình chân cấp giặt sạch. Cái này Lý Vượng Minh, quá không tiền đồ điểm, cư nhiên sợ tới mức đái trong quần. Chết không được hắn vừa tiến đến đã nghe tới rồi sú vị, lúc ấy còn không có tưởng quá nhiều, cảm tình đều là ra hỏa này trên người a. Lý Hữu Hỉ ghét bỏ sau này lùi lại mấy bước, cao mày nhìn trên mặt đất Lý Vượng Minh. Mà Lý Vượng Minh này sẽ cũng phục hồi tinh thần lại, chính mình cấp bỏ lên, xúc thành một đoàn ngồi dưới đất, ôm chính mình hai đầu gối, vùi đầu vào đầu gối bên trong. ngẩng đầu lên, hỏi ngươi đâu? Lý Hữu Hỉ xem hắn như vậy, càng thêm không kiên nhẫn. Mà Lý Vượng Minh tất cảm thấy chính mình có điểm ý khuất. Hắn mới vừa đã trải qua sinh tử kiếp, lại bị lý trí quân báo cho. Chính mình cấp lấy đoán trả ơn. Chính hắn cảm thấy, cái này sai không thể toàn quái ở trên người hắn A. Ai làm lý trí quân người này, làm chuyện tốt lại bất hòa hắn nói. nay có thể quay ai, quái lý trí quân chính mình. Bất quả rốt cuộc là bị lý trí quân phía trước vừa ra, cấp dọa phá mật. nay sẽ lý trí quân người còn ở đâu, hắn cũng không dám nói như vậy. Hắn trong mắt quay trò chuyện, lý hữu hỉ hỏi chuyện thời điểm, cũng ở nơi đó ấp úng, nói không tỉ mỉ. Hỏi Lý Hữu Hỷ kiên nhẫn đều mau bị lăn lộn không có. Đến cuối cùng, trực tiếp hỏi, hỏa là ngươi phóng đi. Lý Vượng Minh không nói lời nào, Lý Hữu Hỷ cũng liền minh bạch. mắt khắc cũng liền không cần hỏi nhiều, xác định cái này là được. Hắn đối với đám người, điểm hai cái tuổi trẻ tiểu tử ra tới, làm này hai người đem Lý Vượng Minh cấp cột chắc, sáng mai liền đưa đến huyện thành đi. Lý Vượng Minh vừa nghe đến cái này, lập tức kịch liệt bắt đầu dậy rùa lên. Không cần phải nói, đưa đến huyện thành sẽ có cái cái dạng gì hậu quả, hắn đều đã minh bạch. Nay sẽ thật sự thương tâm lên, một bên rãy rủa một bên tiêu khóc, thư ký không cần a, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa a. Nhưng mà, không ai đứng ra vì hắn cầu tình. Đến cuối cùng, mắt thấy liền phải bị mang đi ra ngoài, Lý Vượng Minh nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu hô một câu, dựa vào cái gì chỉ bắt ta một cái a, muốn bắt Ngay cả Lý Chi quân cùng nhau chào. Lời này vừa ra tới, đoàn người đều có điểm giật mình nhìn qua đi. Bắt lấy Lý Vượng Minh hai người cũng ngừng lại, lấy ánh mắt đi xem Lý Hữu Hỷ, chờ Lý Hữu Hỷ phân phó. Lý Hữu Hỷ trong lòng một đột, chẳng lẽ hai người chi gian là bởi vì cái gì dơ bẩn, mới có Lý Vượng Minh đêm nay phóng hỏa việc. Kiểu cái này đã có thể khó giải quyết, bởi vì hắn thật đúng là không thể đem Lý Chi quân cấp đưa vào đi. Sở dĩ đối lý vượng mình có thể như vậy nghiêm khắc, còn không phải xem ở lý vượng mình cha mẹ đều không còn nữa, thúc bá đều có ghét bỏ mới dám như vậy đại công vô tư. Muốn thay đổi mặt khác các thôn dân, lúc này hắn thật đúng là không nhất định làm như vậy. Đừng nói hắn xem người hạ đồ ăn đĩa gì đó. Tại như vậy cái trong thôn mặt, nhà ai thân thích nhiều, trong nhà nam đinh nhiều, đôi khi lời nói đều không giống nhau. Càng miễn bản lý trí quân vẫn là hắn đường cháu trai chuyện này. Hắn nếu là thật đem Lý Tri Quân đưa vào đi, tới rồi, đừng nói Lý Xuân Hỷ kia quan quá không được, phía chính mình còn có không ít thu bá. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình càng đau đầu. Lý Vượng Minh vừa thấy chính mình uy hiếp hiệu quả, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ biết Lý Tri Quân còn quay đầu lại cứu chính mình, hơn nữa cho khoai lang đỏ sau, hắn cũng có ấy náy qua. Hắn này sẽ đảo không phải muốn đem Lý Tri Quân thế nào, thuần túy là tưởng giữ được chính mình. Chỉ cần không bị đưa đi huyền thành, mặt khác trừng phạt hắn đều nhận. Nhưng mà, lý chí quân lại không đồng ý. Hắn đứng lên, thực bình tĩnh nhìn lý hữu hỷ, ta chính mình làm sự tình, ta nhận. Ta còn không phải là ở trên núi đánh đầu thỏ hoang không có dao cho trong đội đi, nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt đi. Lý vượng minh trợn tròn mắt. Nếu không phải đối lý chí quân còn tồn một chút tử sợ hãi cảm, nay sẽ chỉ sợ trực tiếp dầm chân chửi ầm lên. Ngươi tê có phải hay không nốc vẫn là như thế nào tích? Tha rằng đem chính mình đáp đi vào, cũng không cho hắn hảo quá. Nhưng mà hắn chỉ dám ở trong lòng như vậy đoán nghiệm. Cuối cùng Lý Hữu Hỷ quyết định, trước đem Lý Vượng Minh cướp nút lại, chờ ngày mai ra hoàng cung, buổi chiều lại thảo luận xử lý như thế nào chuyện này. Lý Hữu Hỷ mang theo Lý Vượng Minh vừa đi, các thôn dân lại đây an ủi Lý Chi Quân cùng Tạ Lan Hương vài câu, cũng lục tục về nhà đi. Đoàn người nhật tử đều không dễ dàng, mắt nhìn lăn lộn đại buổi tối, lại không quay về ngủ một giấc. ngày mai đều còn muốn xuất công. Chỉ có tạ quế hoa đám người đi rồi lúc sau, đột nhiên đối với lý Chí quân hung hăng tấu vài cái, ta định đánh chết ngươi. Ngươi sao liền như vậy không ký sự a? Ta còn tưởng rằng ngươi đều biến hảo, cùng lý vượng minh loại người này đều đoạn tuyệt lui tới, sao liền lại cùng hắn nhấc lên a? Hắn thế xỉu, hắn đôi chết, đều là hắn xứng đáng. Lý trí quân thành thành thật thật đứng ở nơi đó, nhậm tạ quế hoa tấu, một chút trốn tránh đều không có. Đến cuối cùng vẫn là tạ quế hoa chính mình đau lòng, vớt lý trí quân bị chính mình tấu địa phương, một cái kính lưu nước mắt. Nàng cảm thấy chính mình thật mệnh khổ. Đầu tiên là nhị khuê nữ sẻ ra chuyện, tiếp theo lại là lý trí quân sẻ ra chuyện. Này hai cái đều là nàng tâm đầu nhục, cái nào chịu một chút ủy khuất nàng đều có thể cùng người liều mạng. Nghĩ đến đây liên khó chịu không được Lý Xuân Hỷ từ đầu nhìn đến đuôi vốn dĩ một câu cũng chưa nói Đến cuối cùng sự tình kết thúc Mới thở dài một hơi Được rồi Hai tử đều hảo hảo chính là vận hạnh Bọn họ cũng đều mệt mỏi Chạy nhanh mang theo bọn họ trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi Nghiêm tú tú nghe đến đó Chạy nhanh đứng dậy Ta đây đi về trước cấp quân tử bọn họ thu thập trương giường ra tới Tạ Quế Hoa nghe thấy cái này Cuối cùng cảm thấy trong lòng ngất thiếp một chút Tán dương khen nghiêm tú tú một câu, tú tú à, vậy vất vả ngươi. Nghiêm tú tú vốn dĩ đều xoay người rời đi, nghe được tạ quế hoa câu này khích lệ, thiếu chút nữa không đem chân cấp uy. Vừa đi, một bên trong lòng lại bắt đầu hụt hẫng tới. Nàng cùng tạ quế hoa ở thời gian dài như vậy, hầu hạ lâu như vậy. Liên tạ quế hoa eo bị thương chuyện này đi, nàng chính là mỗi ngày biến đổi biện pháp cấp tạ quế hoa chuẩn bị cho tốt an. Trong nhà việc nặng lăng là không bỏ được làm nàng làm một chút. Cứ như vậy, tạ Quế Hoa cũng chưa khen nàng một câu lời hay tới. Kết quả, nàng chỉ là giúp Lý Trí Quân một chút, đảo đến tới vẫn luôn muốn câu nói kia. Chính là vì cái gì nàng nghe, sao liền cảm thấy như vậy hụt hơn đâu. chương 35 trường 35 Nói là đi Lý Trí Cương ra ngủ, nhưng mà đêm nay, Lý Trí Quân trong lòng trồng chất sự tình, lan qua lộn lại thật sự ngủ không được. Hắn môi động một chút, Tạ Lan Hương đều có cảm giác được. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại sao có thể ngủ được. Ngay bên cạnh lý trí quân xoay người mang đến động tĩnh cùng thường thường thở dài thanh, Tạ Lan Hương lần đầu tiên trong lòng dâng lên một khổ xúc động, muốn hảo hảo an ủi một chút lý trí quân xúc động. Nàng đốt chính mình quần nội túi cổ khởi kia một đoàn, sau đó chậm rãi đem bàn tay qua đi, nắm chặt lý trí quân tay. Lý trí quân bị nàng như vậy nắm chặt chạy nhanh lật người lại đối mặt, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ta động tĩnh quá lớn, đánh thức ngươi à? Không có, ta cũng không ngủ. Tạ Lan Hương nói chuyện thời điểm, vẫn luôn lấy đôi mắt nhìn Lý Chí Quân mặt. Hai người mặt đối mặt trầm mặc một hồi lâu, mới nghe được Lý Chí Quân vô cùng hạ xuống thanh âm, thực xin lỗi, nếu không phải ta, cũng liền sẽ không có chuyện đêm nay đã xảy ra. Là ta sai, là ta hại ngươi cùng bọn nhỏ. Nhưng mà rất kỳ quái chính là. Tạ Lan Hương cũng không cảm thấy chính mình có ở trách cứ Lý Chi Quân. Nàng giờ phút này trong lòng cảm giác lại là đang đau lòng hắn. Nàng có thể cảm thụ được đến Lý Chi Quân giờ phút này tự trách cùng khó chịu. Lần đầu tiên đối Lý Chi Quân có loại cảm giác này. Nàng đống nhiên nắm chặt Lý Chi Quân tay, không trách người, ai cũng không nghĩ tới Lý Vượng mình sẽ làm như vậy. Nói lời này thời điểm, nàng đôi mắt vẫn luôn đang nhìn Lý Chi Quân. Mặc dù là trong bóng đêm. Lý trí quân cũng cảm nhận được tạ Lan Hương nhìn chăm chú, cùng với tạ Lan Hương trong miệng nói không trách hắn, là thiết tình, thật sự không có ở trách cứ hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có điểm toan. Ta mặt sau sẽ nỗ lực kiếm tiền, ta sẽ cho ngươi cùng hài tử tu một đống căn phòng lớn, cho các ngươi về sau đều quá tốt nhất nhật tử. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lời này vừa ra tới, lý trí quân cảm thấy chính mình không riêng cái mũi lên men liền đôi mắt cũng bắt đầu trướng trướng, có chua xót cảm. Nhưng mà trong lòng lại so với phía trước muốn thoải mái không ít. Tại như vậy mất mát thời điểm, kỳ thật một câu ta tin tưởng ngươi, so bất luận cái gì anh ủi nói đều dùng được. Hắn nỗ lực hướng Tạ Lan Hương bài trừ một nụ cười tới, cũng không để bụng trong đêm tối Tạ Lan Hương rốt cuộc có thể hay không thấy được rõ ràng. Ân, cho nên ta sẽ thực nỗ lực. Tạ Lan Hương nghe xong, trầm mặc một hồi, sau đó dụ tay về. Lý Chí Quân cho rằng nàng đây là tính toán ngủ, nghĩ ngày mai muốn đi sửa sang lại thiêu hủy nhà ở, còn có nên xuất công công vẫn là đến ra chờ một đống lớn sống chờ làm. Hắn vì thế nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Đã tới rồi tình trạng này, lại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, người tổng vẫn là muốn sinh tồn. Đỗng nhiên, trong tay bị Tạ Lan Hương tắc một chồng đồ vật. Đêm quá hắc, Lý Chí Quân xem không lớn rõ ràng là thứ gì, nhưng là bằng cảm giác Lý trí quân có thể lấy ra tới là một trường một trường. Đây là, tiền. Hắn lập tức mở hai mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía tạ Lan Hương. Bởi vì phía trước lý trí quân ái đánh cuộc, tiền nàng cũng không dám phóng trong nhà, sợ lý trí quân sẽ phiền đi chơi bài. Vì thế tạ Lan Hương liền dưỡng thành một cái thói quen. Nàng sẽ ở mỗi cái quần bên trong đều phùng một cái nội túi, tiền đều là nhét ở nơi đó. Đông dạng. Thường một lần lý trí quân giao đi lên bán thịt theo tiền, cũng là bị nàng đặt ở quần nội túi. Cũng ít nhiều nàng này một cái thói quen, này tiền mới bị bảo xuống dưới, không có bị này một phen lửa lớn cấp tiêu không có. Lý trí quân cuối cùng, vẫn là đem tiền lại lui về cho tạ Lan Hương, làm tạ Lan Hương bảo tồn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã biết còn có như vậy một số tiền, lý trí quân mặt sau cư nhiên thật sự ngủ rồi. Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm là ngày thường chính mình dưỡng thành tói quen cái kia điểm. Ngoài phòng đầu, mơ hồ để lộ ra tới một mặt ánh sáng. Bên cạnh tạ Lan Hương cũng vừa tỉnh. Hai vợ chồng vừa đối diện, rất là an ý cho nhau con môi cười. Trên giường tam hải tử đang ngủ say. Hai người sợ đánh thức hải tử, đều là tay chân nhẹ nhàng bỏ xuống giường, ngay cả mở cửa thanh âm cũng không dám lộn lớn. Ngoài phòng đầu nghiêm tú tú đã sớm rời giường quét rác. Đi lên A. Ơn. Đi lên, đại tẩu. Lý trí quân tưởng trở về nhìn xem tình huống, vừa lúc tạ lan hương cũng là cái dạng này tưởng. Vì thế liền cùng nghiêm tú tú nói một câu, hai người liền cùng nhau đi qua. Nhà ở thiêu tương đối thảm, đặc biệt là nhà bếp. Chứ bỏ chùi lùi tường, bên trong đều là đen tuyền một mảnh. Vùng trong bên kia tương đối tới nói muốn tốt một chút, nhưng cũng hảo không đến nơi nào. Tóm lại, chu người là khẳng định không thể. Tạ Lan Hương tương đối quan tâm chính là phòng đầu chuồng heo. Lúc trước tu này phòng ở thời điểm, tạ Lan Hương còn không có gả lại đây. Nay phòng ở cách cục, đều là tạ Quế Hoa yêu cầu. Tạ Quế Hoa người này ở nông thôn bên trong, xem như một cái tương đối hái sạch sẽ, thực chú ý người. Cho nên ở sửa nhà thời điểm, đem chuồng heo cùng nút cờ đều cấp tu ở phòng phía sau, cùng phòng ở trung gian cách 2-3 mẹ xa khoảng cách. Đương nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì chuồng heo khi, tạ lan hương cảm giác được một trận kinh hỉ. Chuồng heo hai đầu heo là nàng uy hơn nửa năm, liền chờ ăn tết thời điểm giao một đầu đi lên, lại bán một đầu lộng điểm tiền, liền có thể đưa hai hải tử đi học dùng. Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh huynh đệ hai cái tháng sau liền mãn bảy tuổi, trong thôn lớn như vậy hải tử cũng không sai biệt lắm tới rồi nên đi học tuổi tác. Chuồng heo heo này một chút một cái kính hừ hừ. Tạ Lan Hương cảm thấy thanh âm này là nàng lớn như vậy, nghe được tốt nhất nghe thanh âm. Nhìn một hồi lâu, mới nhớ tới kêu Lý Chí Quân, Quân tử, mau, ngươi mau tới đây nhìn xem, nhà ta heo còn ở đâu? Lý Chí Quân chính ngồi sụm buồn trong bên trong lật xem, nghe được Tạ Lan Hương tiếng la khi, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua như vậy loạn, chính mình cư nhiên đem heo cấp quyến mất. Nghĩ đến này, chạy nhanh chạy qua đi. Tức khắc, vui sướng dị thường.